cũng không biết ai mới vừa nói hổ điên huynh đệ có phải hay không hữu danh vô thực loại hình nghe mọi người dưới đài nghị luận lôi đình tâm tính lập tức nổ tung nguyên bản sở học kiếm pháp cũng đã không thể nguyên bộ thi triển đi ra uy lực giảm nhiều phía dưới bị phong hổ lấy ưu thế tốc độ lấn người trước mặt sau đó một cước đá vào lôi đình bắp chân trái phía trên chỉ nghe thấy cách một tiếng lập tức lôi đình ngã xuống đất một cái nhỏ chân y nguyên không thể ra s ứ c chỉ có thể chỉ dựa vào một cái khác chân gà đứng một chân đồng thời trường kiếm trong tay chỉ phía xa phong hổ phong hổ cũng không có thừa cơ mà lên trên thực tế nếu là phong hổ chỉ là muốn đánh bại hắn mà nói vừa rồi hắn liền đã bại căn bản không cần đá gây hắn chân mà là sử dụng binh khí công kích bất quá lúc này lôi đài người trọng tài sẽ ra tay ngăn cản đồng thời tuyên bố thắng bại nhưng mà phong hổ chờ một năm r ư ỡ i đau khổ một năm r ư ỡ i bị người khi dễ im hơi lặng tiếng một năm r ư ỡ i trong lòng phẫn nộ cùng hận không biết chất chứa bao nhiêu những cái này tâm tình tiêu cực lần trước tại đối phó tề hạo thời điểm chỉ là thả ra một phần nhỏ mà thôi thật vất vả có cơ hội này có thể tự tay ứng phó kẻ cầm đầu phong hổ tự nhiên không thể dễ dàng kết thúc trận chiến đấu này hắn cũng biết lôi c h ấ n gia hỏa này cũng coi là một ngon nhân chỉ là gãy rồi một cái chân tình húng dưới căn bản không có khả năng nhận thua trên thực tế trước kia ở trường học thời điểm phong hổ liền không chỉ một lần cắt ngang qua lôi c h ấ n chân nhưng mà mỗi lần đánh bại về sau gia hỏa này chưa khỏi còn sẽ tới khiêu chiến sau đó phong hổ lại đánh đoạn lôi c h ấ n không có nhận thua dưới đài lôi đình lại mở to hai mắt nhìn đệ đệ mình thế mà bị trực tiếp cắt dứt một cái chân hắn cái này làm ca ca nhìn xem làm sao có thể không đau lòng diệp thu hắn là ai ngươi biết hắn là ai đúng hay không hắn rốt cuộc là ai lập tức lôi đình trực tiếp dắt lấy diệp thu cổ áo mở to hai mắt nhìn chất vấn kỳ thật trong lòng của hắn đã biết rồi hắn không phải kẻ đ i ế c vừa mới phong hổ tại phát lực gáp chế lôi c h ấ n về sau dưới đài những cái kia đổ khách môn sớm đã đem phong hổ danh tự bạo đi ra chương một trăm lẻ ba ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ sách lôi đ ỉ n h b u ô n g tay diệp thu thấy thế sắc mặt trầm xuống nói hai người đã từng cùng một chỗ dắt tay d i ế t qua hung thú coi là bằng hữu lôi đ ỉ n h lôi kéo qua diệp thu tiến vào lôi ra diệp thu không có đáp ứng hai người quan hệ cũng vẹn vẹn như thế mà thôi không tính là cái gì sinh tử chi giao hiện tại lôi đ ỉ n h động tác nhưng lại có chút để cho diệp thu tức giận làm gì liền cho phép đệ đệ ngươi đánh người khác thì không cho người khác đánh ngươi đệ đệ nào có dạng này đạo lý diệp thu nói cho ta biết hắn là ai hắn rốt cuộc là ai lôi đình sắc mặt thoáng hỏa hoãn sau đó thả diệp thu cổ áo hồ điên ngươi không phải đã nghe sao còn hỏi nhiều như vậy làm gì diệp thu nói hồ điên hồ điên cửa thành bắc r a hòa kia lôi đình hỏi gần nhất mấy ngày nay thời gian lâm thành võ giả vòng tròn bên trong đại khái là kể ra hổ điền chủ đề tối đa mặc dù liên lụy cái đề tài này bình thường đều là cao cấp võ giả phía dưới nhân vật có thể võ giả vòng tròn cũng là dạng nớp thang phân bộ càng đi cao tầng nhân số lại càng ít trên thực tế chân chính chống lên đến võ giả nhà trang web này người chính là số lượng nhiều nhất cao t r u n g đê cấp đám võ giả mỗi ngày b à i sư cầu che đậy cần tờ thơ đội v â n v â n bài viết vô số mà siêu cấp trở lên đám võ giả kỳ thật còn mặt khác có chuyên môn khu vực chỉ có siêu cấp võ giả trở lên người mới có tư cách tiến vào đương nhiên chiến thần cũng có chiến thần vòng tròn lôi đình cũng chỉ là cao cấp võ giả hơn nữa thường xuyên trà trộn tại lâm thành đối với lâm thành cửa thành bắc xuất hiện phong hổ tự nhiên cũng biết không ít không sai chính là tiểu tử này kỳ thật nội lực của hắn kém x a đệ đệ ngươi chỉ là sơ cấp võ giả b thập đoạn mà t ô i giá giả bất t quả hắn đánh h là võ giả thập đoạn bạo phát có võ giả thập nhị đoạn thực lực ân ngũ tinh tiểu thiên tài đánh giá diệp thu thản nhiên nói bọn họ làm sao đối lên với tại sao phải bên trên đài thi đấu lôi đình hỏi cái này sợ là muốn hỏi ngươi bảo bối kia đệ đệ hắn cùng phong hổ ở giữa là quen biết cũ bản thân thì có mâu thuẫn đánh lên chẳng có gì lạ chỉ là ta xem đệ đệ ngươi giống như không biết phong hổ lợi hại trước đó còn rất phách lối nói phong hổ không đủ tư cách làm đối thủ của hắn đâu diệp thu nói đáng chết ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết đối thủ của hắn là phong hổ lôi đình c a o mày nói sớm chút nói cho ngươi ngươi để cho ta nói sao khá lắm ngươi không phải cảm giác đệ đệ ngươi có thể ở lâm thành đánh khắp thiên hạ không địch thủ sao còn để cho ta mua cho ngươi mười triệu tiền đặt cược hiện tại đem tiền lấy tới đi chỉ đệ đệ ngươi giúp ngươi kiếm tiền sợ là không thể nào diệp thu khỏe miệng toát ra một k i a trào phúng không phải liền là mười triệu tính là cái gì cái này hổ điên ra tay ác như vậy muốn tìm cái chết sao lôi đình trên mặt âm tàn nhìn xem đài thi đấu bên trên phong hổ nói lôi đình đừng tưởng rằng các ngươi lôi ra có thể ở trung nguyên căn cứ khu một tay che trời các ngươi còn xa xa không có đạt tới cái này cái cấp độ lôi ra không có chiến thần có tư cách hơn xúc phạm căn cứ khu võ giả pháp luật diệp thu châu mày nói tên h vương bắt đản này nói lời này là có ý gì muốn ở trong vùng hoang dã đem phong hổ xử lý sao ngươi nghĩ nhiều chúng ta lôi ra mới sẽ không làm loại sự tình này có một số việc chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau ai dám thừa nhận ừ đó là tốt nhất diệp thu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ b u ồ n dầu bất kỳ pháp luật nào đều có kẽ hở có thể chui trừ phi phong hổ không ra khỏi thành có thể cho dù là không ra khỏi thành cũng không nhất định liền có thể người bảo l ã n h thân an toàn lôi ra thế lực khá lớn trong tộc có siêu cấp võ giả cùng đỉnh cấp võ giả hy vọng tiểu tử này có thể đi vào chiến thần võ quán có chiến thần võ quán bảo hộ cấp cho lôi ra m ộ ư ơ i cái lá gan cũng không dám tùy tiện động đến hán trên lôi đài lôi chấn gãy rồi một cái chân trên mặt vẻ hoán độc nhìn xem phong hổ từng có lúc hắn liền là dạng này tại đài thi đấu phía trên tại mọi người vây xem bên trong bị phong hổ làm nhục như vậy đến mức nguyên bản sắp tới tay tiểu hữu cũng cho là hắn không như gió hổ lợi hại mà rời xa hắn một năm rưỡi trước đó hắn cho là mình báo thủ từ đó về sau có thể quang minh chính đại đi ra hổ điên dưới bóng mờ ai biết được một năm rưỡi về sau hắn lại tao nộ g đồng dạng kết cục vẫn là một đầu gãy chân lôi c h ấ n gãy chân cảm thụ ngươi nên còn không quên a nếu như ta nhớ không lầm mà nói đây cũng là ngươi lần thứ tư gãy chân rồi a hổ điên thản nhiên nói trước đó tại nhất trung hổ điên đã từng đem lôi chấn chân làm gãy qua ba lần bất quá cũng v ẻ n vẹn như thế lúc kia phong hổ ra tay vẫn tương đối coi chừng mực mặc dù gãy chân nhưng trên thực tế lấy hiện tại y học kỹ thuật mà nói không đáng kể chút nào một tháng đủ để khôi phục căn bản không phải cái gì vết thương trí mạng phong hổ nghĩ không ra ngươi thực đã trở về lôi c h ấ n gãy rồi một cái chân trên mặt g i ữ t ậ n nhìn xem phong hổ trong hai chòng mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi là sợ hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới năm đó bị mấy người bọn hắn thiết kế làm tàn phế phong hổ thế mà ở thời gian qua đi một năm rưỡi về sau lại một lần đã trở về đương nhiên ta trở về cho nên các ngươi thảm gãy rồi một cái chân còn đánh nữa không phong hổ hỏi đương nhiên muốn đánh ta không tin ta không tin ngươi có thể một mực đánh bại ta ta không tin ta không thắng được ngươi cái này đã từng phế vật lôi chấn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó khập khiễng hướng về phong hổ công kích đi nhưng mà phong hổ sẽ khách khí sao một n ă m d ư ớ i khuất nhục đối mặt phụ thân thất vọng ánh mắt ảm đạm rời đi trung nguyên căn cứ khu nhất trung nhẫn giả kịch liệt đau nhức cũng phải cùng nàng chia tay tiến vào ngũ chung về sau thậm chí muốn bị một cái thực tập võ giả cấp bậc phế vật khi dễ hắn dễ chịu sao hắn sẽ để cho mấy cái này kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật sao hiển nhiên là không được một đầu gãy chân còn xa xa không thể lắng lại hắn l ử a giận đánh phong hổ trực tiếp thu tay lại bên trong dao găm sông tới gãy rồi một cái chân lôi c h ấ n phong hổ cũng không cần khởi động tật phong bộ cái gì trực tiếp một trận đổ g ậ p xuống mà lôi c h ấ n cũng là kiên cường nâng cao chính là không nói nhận thua mà phong hổ không có sử dụng binh khí cũng không có hướng về đầu cổ trái tim t r ở bộ vị yếu hại công kích cái kia người trọng tài cũng là không tốt ngăn cản chỉ có thể mắt thấy trận này không đối xứng vật lộn tiến hành tới cùng rất lâu không nhìn thấy niềm vui tràn trệ như vậy chiến đấu đúng vậy a thật không hổ là hổ điên phát điên lên đến thật đúng là khủng bố tiểu tử kia chơi như vậy có thể hay không bị đánh phế bỏ a hẳn là sẽ không có người trọng t à i ở đây đài thi đấu dưới lôi đình nhìn đệ đệ mình bị đánh thành dưa hấu nát quả thực là không dám lên trước ngăn cản chiến thần võ quán q u ý củ không phải ai đều có thể khiêu khích vị tiểu huynh đệ này không sai biệt lắm tiếp tục đánh xuống hắn liền phế tại phong hổ cũng kèm không nhiều hạ giận lôi chấn bị đánh thành một bãi bùng não cả người xương cốt không biết g â y rồi bao nhiêu thời điểm người trọng tài xuất hiện tốt ta hôm nay liền đến này là ngừng lôi chấn ngươi nhớ kỹ giữa chúng ta sổ sách còn không có tính xong đây sau khi trở về để cho khúc phụ cùng cao hành cái kia hai cái vương bắt đạn trở lấy ta sẽ từng cái đi tìm bọn họ phong hổ nói xong trực tiếp nhảy xuống lôi đài chương một trăm lẻ bốn đến từ diệp thu nhắc nhở theo phong hổ nhảy xuống lôi đài cuộc chiến đấu này cũng coi như chính thức kết thúc tích tích tích chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh bại lôi đỉnh độ hoàn thành 80. tích tích tích nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 8 vạn điểm tự do điểm thuộc tính 8 cái điểm kỹ năng 4 cái chúc mừng thu hoạch được ngẫu nhiên gói quà một cái mở ra gói quà ngẫu nhiên thu hoạch được lễ vợt t vạn điểm kinh nghiệm 8 cái tự do điểm thuộc tính 4 cái kỹ năng điểm còn có một cái gói quà lớn đại thu hoạch a trước đó cấp giết hung thú thời điểm phong hổ liền đã đạt đến lv hai cấp năm thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm là bốn trăm năm mươi ngàn nguyên bản đã tiến tới hơn bốn mươi mốt vạn tăng thêm cái này tám vạn điểm kinh nghiệm vừa vặn có thể thăng cấp sau đó đem ban thưởng tám cái tự do điểm thuộc tính cùng bốn cái kỹ năng điểm toàn bộ cho bản thân tăng thêm phong hổ thuộc tính lập tức vị trí biến đổi tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo sơ cấp đạo tặc đẳng cấp lv hai mươi sáu lực lượng một trăm bốn mươi tám kinh nghiệm t bốn mươi bảy một trăm chín mươi năm trăm linh nghìn trang bị n g á o xỉ thú giới chỉ giang nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến dê hai trùy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lan g giới chỉ kỹ năng chủ động tật phong bộ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 thời gian cụ n đồ nửa giờ kỹ năng bị động d a o găm sở trường trung cấp độ thuần thục một m ư 0 i m hiệu quả đang sử dụng d a o găm lúc tổn thương tăng lên 15%, t ố c độ công kích gia tăng 15%. t ậ t phong bộ đã nhanh muốn có thể thăng lên trung cấp đến lúc đó cái này buộc phát kỹ năng sẽ càng thêm nhu bức đương nhiên còn có một cái gói q u ả không có mở ra thiện tay đem gói q u ả mở ra tích tích tích chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp kinh nghiệm đan năm viên sơ cấp kinh nghiệm đan thiết đãi có thể gia tăng đãi gia có vạn mặc kinh nghiệm. Một khỏa kinh nghiệm đàn gia tăng 10 vạn điểm kinh nghiệm, 10 khỏa kinh nghiệm đàn gia tăng điểm kinh khác không kinh không nghiệm. nghiệm gia điểm nghiệm, nghiệm gia điểm nghiệm. Nói cách khác mình bây giờ ăn mà nói không sai biệt lắm liền có thể lại tăng một nhưng mà đối với phong hổ mà nói, những kinh nghiệm giá phải đàn tăng vạn đàn tăng mình ăn tăng nhưng phong những đàn này giá trị lớn nhất cũng không phải là đưa cho chính mình ăn. cách thể hổ cho Một mà lắm một mà mà m trị đưa có cấp, bây là dù so sánh lại so sánh thất vọng không có thể mở ra đạo tặc kỹ năng đến thế nhưng là cái này nằm viện kinh nghiệm đan đến chính là thời điểm nói nhiều kỳ thật cũng chính là trong điện quan g hỏa thạch đã hoàn thành tam đệ phong hổ xuống lôi đài lúc này lôi đình mới vội vàng nhảy lên đồng thời chiến thần võ quán cấp cứu nhân viên cũng đã đúng chỗ trực tiếp đem lôi c h ấ n lôi đi cứu giúp đi đương nhiên chiến thần võ quán khẩn cấp cứu viện giá cả có thể không rẻ bất quá lôi đình lúc này cũng không đoái hoài tới cái này mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng nên trước tiên đem đệ đệ mình cái chữa khỏi lão hổ đổi tặng phẩm một trăm hai mươi vạn cho lão tử lấy ra ha ha ta cũng là một trăm hai mươi vạn nhanh lên đưa tiền đây lão hổ lần này thua thiệt rồi a hh hắc hắc, nhường ngươi con chó bình thường kiếm lời ác như vậy nhanh lên lấy tiền lão hổ cười khổ lần lượt cho mọi người đổi tạng phẩm đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán không biết là đường nào thần phật hiển linh tìm cho mình cái kẻ chết thay đi ra có tên kia mười triệu đặt cơ sở bất kể thế nào lấy cái này một cái không thua thiệt tiền phong hổ huynh đệ lợi hại ngươi còn không có xuất ra toàn bộ thực lực a diệp thu hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái nói tạm được không sai biệt lắm phong hổ nghe vậy khẽ cười nói kéo quỷ đi thôi người khác không biết mấy người chúng ta còn không biết ta ngươi có cái lập tức ra tốc bản sự mặc dù thời gian kéo dài không lâu nhưng là cái kia mới gọi lợi hại liền xem như mới vào trung cấp võ giả cũng không đổi kịp tốc độ ngươi một chiêu này ngươi muốn là dùng đến cái kia lôi chấn đã sớm bại diệp thu cười nói diệp thu đại ca quá khen phong hổ khẽ cười nói có quan hồ ệ điên h lôi lôi là... nghe h n người á c vậy xứng sở sau đó nhìn về phía lôi đình người kia tên lôi đ ỉ n h ra hỏa này thật không đơn giản cao cấp võ giả chiến thần võ quán tốt nghiệp học sinh hơn nữa còn là sớm tốt nghiệp bàn về thực lực cùng ta không kém bao nhiêu đâu bất quá hắn nhưng so với ta nhỏ tuổi nhiều tiềm lực lớn hơn ta hơn nữa lôi ra rất có thực lực diệp thu ngược lại nói ra lôi ra lôi đ ỉ n h vừa mới nghe được hắn hô tam đệ chẳng lẽ lôi c h ấ n ca ca phong hồ hỏi không sai hắn là lôi c h ấ n đại ca lôi c h ấ n là lao tam hắn còn có người em trai gọi lôi điện bất quá ta chưa thấy qua cũng rất ít nghe hắn n h ắ c lên lôi c h ấ n ta không thế nào biết rồi cũng không biết hắn và ngươi ở giữa đến cùng có cái gì ân oán bất quá lôi đ ỉ n h ta là biết rõ vì đạt được mục tiêu sẽ sử dụng một chút thủ đoạn tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút không có chuyện không nên đi khu hoang dã chạy loạn có thể đi vào chiến thần võ quán tốt nhất như vậy thì không ai dám động tới ngươi diệp thu nói ta hiểu được đa tạ diệp thu đại ca nhắc nhở phong hổ nghe vậy hít sâu một hơi nói chiến thần võ quán tốt nghiệp học sinh lại là người lôi ra g i a hỏa này sợ là khó đối phó bất quá phong hổ cũng không có quá nhiều lo lắng dù sao bọn họ trên đầu còn có một cái ngô gia cũng không biết cái này lôi ra thực lực so với ngô gia đến thế nào còn có một cái khả năng không bằng hai nhà nhưng cũng không thể khinh thường t ế g i a giận quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo phong hổ bản thân đắc tội nhiều người đi tại nhất chung thời điểm thế nhưng là đánh qua không ít hào môn thế gia đệ tử chỉ là cái kia cái thời điểm có nhất chung cái vòng này tại tuy tiện bọn họ sẽ không vận dụng gia tộc thế lực chỉ dùng dựa vào quả đấm mình giải quyết vấn đề không cần khách khí con người của ta ưa thích kết giao bằng hữu chờ ngươi trên thực lực đi đến lúc đó có thể kéo ta một cái ta liền cười trộm diệp thu cười to nói diệp thu đại ca vì sao nói như thế chẳng lẽ gặp rất sao khó xử phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó hỏi nào có chính là như vậy thuận miệng nói liếm máu trên lưới đao thời gian cũng không dễ chịu a diệp thu cảm thán nói hắn ma truy tiểu đội thành viên đều đều đổi mấy gốc dạng có t h ụ thương tàn phế đã xuất ngũ càng nhiều thì hơn là chiến tử tại hoang dã chớ nhìn hắn n ở mày n ở mặt kỳ thật trên người cũng không bao nhiêu tiền trước kia có huynh đệ người nhà cần chiêu cố có không chút khách khí nói chính là vì cứu hắn đã chết hắn có thể nhìn xem huynh đệ người nhà không quan tâm đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu tăng thêm hắn bản thân tu luyện các loại thời gian qua không dễ dàng cho nên mới loại cảm khái này lời mới sẽ thản nhiên mà ra diệp thu đại ca đối với điểm tiếp tế thấy thế nào phong hổ trong lòng hơi động hỏi phong gia điểm tiếp tế hiện tại mặc dù gặp nguy cơ thế nhưng là phong hổ đối với mình phụ thân có thể đột phá đến siêu cấp võ giả tối thiểu có tám thành năm chắc một khi cha mình có thể thành công đột phá ngăn trở ngô ra hẳn không phải là vấn đề đến lúc đó tại đá r a cắt thanh liền xem như lâm bá đột phá phong gia điểm tiếp tế thực lực vẫn còn có chút yếu cái này diệp thu cũng không tệ nếu là có thể kéo lên xe phong gia điểm tiếp tế khẳng định có thể càng thêm lớn mạnh về phần có thể hay không lại xuất hiện các thanh c h u y ệ n như vậy phong hổ cũng không thèm để ý một khi cha mình thành công đột phá cái kia chính là siêu cấp v õ giả tuyệt đối sau thực lực và hy vọng chấn áp lại người phía dưới đối với mình lao cha chút lòng tin này phong hổ vẫn là có thể tọa chấn phong gia điểm tiếp tế hơn m ộ ư ơ i năm không điểm năng lực sớm đã bị người nuốt điểm tiếp tế ta đã sớm muốn mang các huynh đệ mở ra một cái điểm tiếp tế kiếm tiền nhiều phong hiểm lại nhỏ thế nhưng là quá muộn bây giờ nghĩ mở ra điểm tiếp tế quá khó khăn đã không có gì tốt vị trí miễn cưỡng mở ra sợ là cũng phải xảy ra chuyện diệp thu khẽ gật đầu một cái nói tất nhiên diệp thu đại ca đối với điểm tiếp tế có ý tứ vậy thì chờ vượt qua một đoạn thời gian có lẽ có một cơ hội phong hổ nói hiện tại cha mình còn không có đột phá hắn cũng không dám đưa vào ngoại nhân dù là hắn đối với diệp thu cảm giác không sai cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này chương một trăm linh năm cao cấp võ giả lâm bá rời đi chiến thần võ quán phong hổ lái yêu cơ sanh lam chẳng có mục tiêu ở trên bầu trời thành phố loạn c h u y ể n yêu cơ sanh lam xuất hiện gánh chịu lấy không ít thiếu niên mộng tưởng mà phong hổ lại mang theo mặt mũi tràn đầy u bờn cái kia lục tinh thiên tài đánh giá quả nhiên là rất khó chiếm được thực lực mình tăng lên nhiều như thế thế mà còn là dừng lại ở đệ ngũ tinh tiểu thiên tài nhưng mà không có lục tinh thiên tài đánh giá bản thân liền không cách nào tiến vào chiến thần võ quán nếu là không cách nào tiến vào chiến thần võ quán phong hổ ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ tương lai mình rốt cuộc muốn làm như thế nào có lẽ phong gia điểm tiếp tế là cái lựa chọn tốt tới gần hoang dã có thể mỗi ngày ra ngoài r ế t hung thú gia tăng thực lực mình chờ một năm về sau mình có thể lại đi kiểm tra chiến thần võ quán nghĩ đến phong gia điểm tiếp tế phong hổ không khỏi lại nghĩ tới lôi đ ỉ n h đao nô c h ấ n trung nguyên căn cứ khu nô gia nhị thúc cắt thanh vân vân quan hệ phức tạp trong lòng cũng là một đoàn đầy dối đi tới bệnh viện lúc này phong chiến thương thế đã đã khá nhiều đứng lên đi lại cái gì đều đã không là vấn đề chỉ là ngoại thương quá nặng còn cần chậm rãi tinh dưỡng ngang thượng nhục một lần nữa mọc tốt lâm bá hầu ở phong chiến một bên phong hồ đến thời điểm hai người đang tại nói chuyện với nhau thỉnh thoảng mặt mỉm cười hiển nhiên tâm tình coi như không tệ bộ dáng lão ba lâm bá các ngươi đang nói gì đấy cao hứng như vậy phong hồ hỏi ha ha đang nói thú triều thú triều kết thúc đã ba ngày lao nhị cùng lao tam bọn họ đã dẫn người trở về điểm tiếp tế lần này những cái kia thú đám nhóc con nhưng lại cước hạ lưu t ì n h chúng ta phong ra điểm tiếp tế chủ thể đại bộ phận đều còn tại chỉ cần hơi chỉnh đốn một phen liền có thể một lần nữa bắt đầu dùng nhưng lại tiết kiệm chúng ta không ít thời gian và tiền tài phong chiến cười nói đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ điểm tiếp tế nếu là bị những tên kia hủy trùng kiến mà nói không có lên ước tài chính cái kia đều xuống không đến h u n g thú cước hạ lưu t ì n h tương đương cho phong chiến tiết kiệm được hơn ước tiền địa cầu không cao hứng mới là lạ đúng là chuyện tốt phong hổ nghe vậy gật đầu cười nói hơn ước tài chính đầy đủ mua một bộ trung phẩm y phục tác chiến thiếu gia hai ngày này ta nghe nói lâm thành cửa thành bắc phụ cận xuất hiện một cái hồ điên nghe người khác hình dung giống như chính là thiếu gia ngươi à. lâm bá ở một bên nói không sai là ta ta bất quá là thừa dịp thú triều sơ tán cơ hội đi giết chút giữ thú lợi í tiền t ai nghĩ tới còn nổi danh hơn phong hổ cười khổ nói thiếu gia có thể nổi danh đó là chuyện tốt à. về sau chúng ta phong ra điểm tiếp tế ngược lại là có thể đánh ra hổ điên danh hảo nhất định có thể chiêu mộ được mấy cái hảo thủ tới lâm bá cười nói điểm tiếp tế đám võ giả ở trong vùng hoang dã cũng không phải thuận buồm xuôi gió thủ thương là chuyện thường ngày làm không tốt tàn phế thậm chí là chết rồi cũng là thường có chuyện điểm tiếp tế cũng thiếu khuyết nhân thủ chỉ là bọn hắn tuyển người hơi nghiêm ngặt một chút hơn nữa còn phải bị quản chế cho nên nguyện ý gia nhập điểm tiếp tế võ giả bình thường không tính quá nhiều hơn nữa đại đa số cũng là mới nhập môn gia hỏa lâm bá chúng ta điểm tiếp tế rất thiếu người sao phong hồ hỏi thiếu à cái nào điểm tiếp tế đều thiếu người nhiều người lực lượng lớn nha nếu là chúng ta điểm tiếp tế nhân thủ lại nhiều điểm đến lúc đó liền có thể chia hai cái đi săn tiểu đội đến lúc đó có thể gia tăng không ít thu nhập đâu lâm bá nói ân lâm bá ta nhớ được ta nhớ được ngươi nên đạt tới trung cấp võ giả thập đoạn rất lâu à phong hồ hỏi ân có thời gian mấy năm một mực kẹt ở chỗ này không đột phá nổi ta thậm chí hoài nghi đ ờ i này cũng chính là một trung cấp võ giả mệnh lâm bá cười khổ nói lao lâm nói bậy gì đấy ngươi cũng chính là thời gian tu luyện có chút quá m u ộ n nếu không mà nói đã sớm thành cao cấp võ giả ngươi chờ một chút chờ ta trở thành siêu cấp võ giả đến lúc đó mua cho ngươi bên trên một k h ỏ a cao cấp võ giả bình cảnh đang ăn dược lâm chiến nói lao ra còn hao tổn số tiền kia làm cái gì nhiều tiền như vậy đem ta đi bán cũng không đổi lại đến lâm bá cười khổ nói lâm bá ta xem ngươi bây giờ tinh khí thần cũng không tệ lắm bộ dáng đúng lúc ta vừa mới đến ít đồ nếu không bắt ngươi làm thí nghiệm phong hổ nhìn về phía lâm bá nói nói cái gì đó tiểu t ử thúi ta xem ngươi thiếu ăn đòn cầm lâm bá nói đùa cái gì phong chiến nhìn hằm hằm phong hổ nói lao ra bất giận thiếu ra muốn làm gì nói là có thể lâm bá cười nói ân đem cái này ăn hết sau đó ngồi xuống là được rồi phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một k h ỏ a hơi hiện ra từ sắc đan dược kỳ thật đây không phải đan dược gì mà là phong hổ vừa mới thu hoạch được kinh nghiệm đan một k h ỏ a ăn hết có thể gia tăng mười vạn điểm kinh nghiệm mà phong hổ phán đoán lâm bá nội lực cũng cần phải đã đạt đến trung cấp đ ỉ n h phong nếu là điểm kinh nghiệm có thể hóa thành những người khác nội lực mà nói có lẽ có thể cho lâm bá nhân cơ hội này đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới một khi lâm bá đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới liền mang ý nghĩa trên tay mình kinh nghiệm đan đối với những người khác mà nói đúng là gia tăng công lực thuốc tốt đến lúc đó cha mình hẳn là cũng có thể thuận lợi đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới h ổ tử đây là cái gì phong chiến c a o mày nói chuyện cũ a tui vn ha ha không có việc gì thiếu gia chẳng lẽ còn có thể hại ta hay sao lâm bá nghe vậy cười một tiếng tiện tay từ phong hổ trong tay lấy đi màu tím kia đan dược sau đó trực tiếp một hơi buồn b ự c phong chiến thấy thế không kịp ngăn cản nhìn hằm hằm phong hổ mà nguyên bản đứng tại chỗ lâm bá tại nuốt vào tử sắc đan dược về sau lập tức hai con ngươi sáng lên sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất chỉ chốc lát sau công phu liền thấy lâm bá trên nót toát ra từng tia từng tia sương mù màu trắng l ã o lâm hắn đây là muốn đột phá làm sao có thể ngươi đến cùng cho hắn ăn cái gì phong chiến nhìn thấy loại tình hình này không khỏi mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ là trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược thế nhưng là tiểu tử này lấy ở đâu dạng này tốt đồ vật có thể đột phá bình cảnh đan dược động một tí cũng là hơn ước giá cả quá mắc có thể ăn bắt đầu người quá ít đồ tốt phong hổ nhìn chằm chằm lâm bá chờ đợi hắn có thể thuận lợi đột phá theo thời gian xói mòn nửa giờ đi qua lâm bá trên nót sương mù càng ngày càng đậm thế nhưng là đột nhiên tại một cái nào đó thời khác những cái kia x ư ơ n g mù lại theo lâm bá cái hót chậm rãi biến mất thành nhìn thấy loại tình huống này phong chiến không khỏi trên sự kích động trước một bước thế nhưng là khiên động thương thế trên người kém chút không một té ngã nằm dạp trên mặt đất lâm bá từ từ mở mắt mang theo cảm kích thần sắc nhìn về phía phong h ổ nói thiếu ra ngài cho ta ăn vào đến cùng là cái gì đan dược a ta đột phá ta hiện tại đã là cao cấp võ giả ha ha giữ bí mật chỉ cần ngài thuận lợi đột phá là được phong h ổ cười nói đi qua thí nghiệm có biết cái này kinh nghiệm đan đối với người khác mà nói cũng giống như vậy có thể gia tăng nội lực đến bản thân nơi này là gia tăng điểm kinh nghiệm nhìn đến trên tay mình bốn k h ỏ a kinh nghiệm đan vẫn còn thành bạo bối một khi có người đạt tới bình cảnh ăn vào một k h ỏ a không sai biệt lắm liền có thể thuận lợi đột phá đến tiếp theo cái giai đoạn cái đồ chơi này nếu là cầm lấy đi bán có thể bán bao nhiêu tiền bất quá phong hổ tự nhiên không có khả năng xuất ra đi bán bởi vì hắn căn bản không giải thích được cái đồ chơi này lai lịch hơn nữa cũng không người nhận biết đan dược này tốt nhất vẫn là lưu lại nội bộ tiêu hóa phong hổ mình là không có ý định ăn thứ này đối với hắn mà nói bốn khỏa kinh nghiệm đan lấy ra đã sớm bốn tên cao thủ đến có thể so sánh hắn trực tiếp ăn muôn có lời nhiều chương một trăm linh sáu nói dối tiểu tử ngươi cho lão lâm ăn cái này không có cái gì tác dụng phụ a phong chiến mang theo lo lắng hỏi trên thị trường tương đối lưu hành đột phá bình cảnh đan dược có ba loại loại thứ nhất rẻ nhất tác dụng phụ cũng là to lớn nhất loại thứ hai tác dụng phụ nhỏ chút so loại thứ nhất quý rất nhiều cuối cùng một loại không có tác dụng phụ nhưng là giá cả lại làm cho người khó mà lấy tiếp nhận liền xem như phong chiến qua nhiều năm như thế cũng không thể tồn đủ hạ đủ đủ tiền đi mua hai mươi cái ước một k h ỏ a vẫn là dùng ở chính giữa cấp võ giả trên người hoàn toàn liền là lại h ồ cha hẳn không có đi lâm bá ngươi có cảm giác cái gì dị dạng sao phong hồ hỏi không có ta hiện tại cảm giác mình trạng thái phi thường tốt lâm bá nói lao lâm ngươi bây giờ tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới nội lực thuộc tính loại nào phong chiến hỏi võ giả khi tiến vào cao cấp cảnh giới về sau nội lực sẽ căn cứ cá nhân thể chất hoặc là tu luyện công pháp chờ đã sinh ra nhất định thuộc tính tỉ tí như phong điện thủy hỏa một các loại cao cấp võ giả sở dĩ so trung đê cấp võ giả rất lợi hại nhiều nội lực sinh ra thuộc tính cũng là rất lớn nguyên nhân lao ra giống như ngài cũng là phong thuộc tính lâm bà nói phong thuộc tính ha ha t ố t phong thuộc tính tốc độ nhanh lực công kích cũng đủ mạnh phong chiến nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói phong hổ nghe vậy trong lòng hơi động lâm bá tu luyện công pháp cùng mình còn có cha mình công pháp là một dạng l ã o cha là phong thuộc tính lâm bá cũng là phong thuộc tính làm không tốt sau này mình cũng có khả năng là phong thuộc tính phong thuộc tính cũng tốt đến lúc đó bản thân tốc độ sẽ thành càng nhanh ưu thế sẽ trở nên càng mạnh l ã o cha cái này cho ngươi tăng thêm lần trước ta cho ngươi đồ vật có hai thứ này cũng có thể nhường ngươi đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới phong hổ vừa nói trong tay lại xuất hiện một khỏa tử sắc đan dược h ổ tử ngươi thành thật khai báo cho ta thứ này rốt cuộc là ai cho ngươi phong chiến sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phong hổ nói cái này phong hổ nghe vậy lập tức không biết nên nói gì cũng không thể nói là trò chơi ban thường a lời nói này ra ngoài cũng không người tin a nói h ổ tử ngươi còn trẻ không biết bên ngoài hiểm ác có nhiều thứ không thể đụng vào biết không phong chiến thần sắc l ạ n h như băng nói p h kỳ thật là một lao giả đưa cho ta không có cách nào phong hổ biết mình lao cha tính tình hôm nay nếu là không nói cho hắn ra một nghìn một trăm hai mươi ba đến sợ không phải dễ dàng như vậy có thể quá nhốt trò chơi cái gì hiển nhiên là không thể làm lý do cha mình cũng sẽ không tin tưởng hắn chỉ có thể hướng về cái kia trên người lao giả đầy ai bảo hắn không hiểu thấu ném cho bản thân một bản mê tung thân pháp đâu cái đồ chơi này nói thế nào cũng so mấy hạt đan dược chân quý nhiều rồi a lao giả cái gì lao giả phong chiến nghe vậy n h ư ớ n mày ta cũng không biết trước mấy ngày ta ở lầu chót sân thượng đồ nướng sau đó đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu hắn ăn ta nướng thịt lúc sắp đi ném cho một bản mê tung thân pháp cùng cái này mấy hạt đan dược phong hổ nói cái gì lao đầu mê tung thân pháp ngươi cho ta từ đầu tới đôi nói rõ ràng phong chiến nói phong hổ không có cách nào chỉ có thể đem sự tình đại khái đi qua nói một lần cuối cùng phong hổ nói lao ba ta thực sự không biết lao đầu kia rốt cuộc là người nào bất quá hắn cho đồ vật nhưng lại rất không tệ nhất là cái kia mê tung thân pháp rất lợi hại tối thiểu tăng lên ta hai thành tốc độ hơn nữa thân thể càng thêm linh hoạt phong hổ vừa nói đem mê tung thân pháp quyển sách kia cũng đem ra quyển sách này chỗ chân quý phong hổ vẫn là biết do cũng không dám tùy ý đặt ở gian phòng mà là mang theo trong người dành thời gian thời điểm nhìn hai mắt trong đó chẳng những có phương pháp tu luyện cùng khẩu quyết còn có bộ phận chú thích có những cái kia chú thích thì tương đương với có cái sư phó một dạng phong hổ mặc dù có thể tiến bộ nhanh như vậy cùng cái này cũng có chút ít quan hệ đây là người kia cho ngươi sách chúng ta lật xem thích hợp sao phong chiến nhìn thấy quyển sách kia đóng chỉ sách hai mắt tỏa sáng thế nhưng là lại không tốt ý nghĩa thân thủ đi lấy cái kia láo giả đem sách đưa cho ta thời điểm cũng không nói không thể đem mê tung thân pháp truyền thụ cho người khác ngài đương nhiên có thể nhìn phong h ổ nghe vậy trực tiếp đem sách đưa tới phong chiến nhận lấy sau đó đại khái xem một p h e n trong sách nội dung làm hắn c h ấ n kinh mặc dù còn không có nhìn kỹ nhưng là tùy ý là xem cũng làm cho hắn biết rõ quyển sách này cũng không phải đơn giản như vậy đừng nói là võ giả bình thường liền xem như chiến thần cấp cao thủ đều sẽ làm làm trí bảo lao đầu kia rốt cuộc là người nào vì một trận nướng thịt thế mà bỏ lại như vậy một bản t h ầ n kỳ thân pháp quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn nhưng lại không có hoài nghi phong hổ trong lời nói còn bí mật mang việc tư liền dạng này một quyển sách đều đưa thuận tay ném mấy viên thuốc đối với người kia mà nói cũng chỉ là chút lòng thành m à thôi lao lâm ngươi cũng xem một chút đi phong chiến đại khái lật xem một phen sau ném cho lâm bá lâm bá sau khi nhận lấy nhìn trong đó nội dung cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh vì một trận nướng thịt thế mà đưa một bản dạng này thân pháp võ kỹ vận khí này quả thực vô địch quyển sách này ngươi cầm chắc tuyệt đối đừng làm mất rồi đây mới thực sự là bảo vật vô giá so với quyển sách này đến đối với chúng ta trọng yếu nhất điểm tiếp tế cũng không tính là cái gì lâm chiến thở dài nói hắn thầm than con trai mình vận khí tốt đồng thời cũng không nhịn được nợ nụ cười khổ hắn xuất lĩnh các h i n h đệ khổ tâm kinh doanh hơn mười năm điểm tiếp tế kiếm ra đến to lớn gia sản lại còn không như phong hổ tùy ý một trận nướng thịt đổi lấy đồ vật quả thực là làm trò cười cho thiên h ạ lão ba lâm bá các ngươi cũng nhớ một lần thân pháp này xác thực rất lợi hại dựa theo phía trên này thuyết pháp thân pháp của ta hiện tại đã là cơ sở tiểu thành hơn nữa sắp đại thành phong hổ nói ân đây là có thể vật bảo mệnh lão lâm ngươi cũng nhớ một cái đi bất quá phải nhớ kỹ đối ngoại giữ bí mật thứ này nếu như bị những võ giả khác đã biết chúng ta là không gánh nổi nói không chừng ngay cả mạng đều sẽ ném phong chiến nói mấy chục năm mưa gió hắn được chứng kiến quá nhiều n g ư ờ i lừa ta gạt thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý hắn vẫn là hiểu có thể nói không đến chiến thần cảnh giới cái đồ chơi này cũng không thể tiết lộ ra ngoài nếu không mà nói liền xem như đỉnh tiêm võ giả cũng chưa chắc có thể giữ được dù sao đây là một bộ thẳng tới cấp độ thứ năm thiên nhân hợp nhất thân pháp mà phổ thông chiến thần cũng bất quá mới bước vào thứ ba viên mãn cấp độ mà thôi có thể nói bộ này thân pháp bên trong đã bao hàm chiến thần cấp về sau con đường tu luyện c h ỗ chân quý không cần nhiều nghị lao ra cái này lâm bá nghe vậy lập tức trần c h ờ một chút dạng này bí tịch hắn cũng có tư cách nhìn sao lâm bá chúng ta cũng là người một nhà không có gì tốt d i ấ u d i ế m phong hổ nói lâm bá nghe vậy trong lòng lập tức cảm động không thôi vô cùng chân quý đ a n g dược còn có tâm pháp này nhìn đến đời này hắn l ã o lâm thiếu phong gia tỉnh là chả không hết trên thực tế đừng nói là phong hổ liền xem như phong chiến tỉnh hắn cũng đổi không hết đây chính là ân cứu mạng chương một trăm linh bảy thản h i ê n tiểu t ử thúi trưởng thành a phong chiến nhìn con mình đại thú bút không khỏi có loại lao cảm giác lao ba nhìn ngài nói ta đều lớn bao nhiêu ngươi còn lấy ta làm tiểu hài từ đâu bất quá quả thực có một sự tình muốn cho ngài hồi báo một chút ngài tuyệt đối đừng kích động do dự sau nửa ngày phong hổ cuối cùng vẫn quyết định thản h i ê n không t h ả nhiên không được a chiến thần võ quán kiểm tra lập tức phải bắt đầu rồi sau đó chính là nhập học đến lúc đó học viên danh sách không có hán sớm muộn phải tiến hành giải thích chuyện gì nhìn ngươi sắc mặt này không phải lại cho ta đã gây họa a phong chiến hổ nghi nói ngược lại cũng không phải gặp rắc rối chính là chính là mấy ngày trước đây ta ở trong vùng hoang dã giết hung thú sau đó trường học báo danh sự tình nắm cho đi một cái đồng học xử lý kết quả không báo danh r a phong hổ thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp từ khi phong hổ tiến vào nhất trung bắt đầu cha mình liền vẫn lấy làm kiêu ngạo chính o khoác cho báo báo sao cho láo ra tử thông báo. Báo báo Phong trong là lai lượng, lác, liền lên, làm lúc mình một thì gì tương nhất định chiến thần quán, tiền người khiến hắn ngượng ngủng, hiện danh không hắn cũng không nên thông danh? không danh Nói chiến nhất còn không có phản ứng. thể thi chút chút chút. thời h tại biết tử gặp ra ra? Cái đậu đồ đều đều có có có có võ vô rõ kịp là chiến thần võ quán kiểm tra báo danh phong hổ thấp giọng nói lập tức phong chiến con ngươi thích chặt nhìn hàm hàm phong hổ cũng nhìn không được nữa giận dữ hét Ngươi nói Ngươi không có báo danh、ra. Chuyện gì? Xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì cái có báo ra. ra? r xảy Đây ố thật cuộc c u y xảy ệ n ngươi nói gì ra, cho r a giống h học, trong tiếp như đại thai biến trước đó bồi dưỡng một đứa bé các phương diện đều rất tốt mỗi lần mô phỏng ổn thỏa sáu bảy trăm điểm mắt thấy bắc đại thanh hoa đang hướng về bản thân vây tay tất cả mọi người đối với ngươi ký thác kỳ vọng kết quả ngươi trở về nói với chính mình lao cha bởi vì chính mình ra ngoài làm công kiếm tiền kết quả quên báo danh ngươi xem một chút ngươi cha có thể hay không cắt ngang chân ngươi là như thế này lập tức phong hổ đem sự tình đại khái đi qua nói một lần phong chiến nghe vậy nguyên bản vui sướng tâm tình cũng đã triệt để biến mất ngồi ở trên giường than thở lao ra ngài cũng không cần quá khó chịu sang năm không phải còn có một cơ hội lấy thiếu ra tốc độ tiến bộ đến sang năm sợ không phải đã thành trung cấp võ giả tuyệt đối có thể thi đậu chiến thần võ quán lâm bà nói ừ sang năm nhất định có thể phong hổ liền vội vàng gật đầu nói im miệng còn sang năm một bước chậm từng bước chậm đạo lý này ta không có dạy qua ngươi sao ai bảo ngươi đi giết cái gì hung thú nhà chúng ta thiếu trong tay ngươi điểm này tiền sao phong chiến nhịn không được hướng về phong hổ giận dữ hét phong hổ nghe vậy lập tức ngượng ngùng lui ra đứng ở một bên túi đầu hắn biết、Ê、rõ sự tình lần này đúng là hắn sai tích tích tích hệ thống nhiệm vụ thất vọng phụ thân tích tích tích hệ thống giới thiệu bởi vì ký chủ tùy ý làm vậy dẫn đến bản thân bỏ lỡ ghi danh chiến thần võ quán cơ hội phụ thân phong chiến đối với cái này cực độ thất vọng vì không cho phụ thân nhiều năm chờ đợi tan thành bọc nước cần ký chủ cấm tận chính mình có khả năng tiến vào chiến thần võ quán tích tích, tích. nhiệm vụ ban t h ư ở n g đẳng cấp thêm một điểm kỹ năng hai cái đạo tặc kỹ năng hai tay vũ khí tinh thông mẹ nó đột nhiên đến hệ thống nhắc nhở để cho phong hổ lập tức mở to hai mắt nhìn không ban thưởng điểm kinh nghiệm trực tiếp ban thưởng cấp bậc điểm kỹ năng còn chưa tính thế nhưng là hai tay vũ khí tinh thông kỹ năng này thế nhưng là quá hữu dụng cùng d a o găm sở trường một dạng hai tay vũ khí tinh thông cũng thuộc về kỹ năng bị động có cái này mang ý nghĩa phong hổ có thể đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí công kích đồng thời cũng có đả mạ ỉn d ệ ả sờ trước kia phong hổ trên người mặc dù có hai thanh g a o găm thế nhưng là dưới tình huống bình thường chỉ sử dụng một trôi nguyên nhân là đồng thời sử dụng hai thanh mà nói cũng không thể để cho hắn sức chiến đấu tăng thêm bao nhiêu ngược lại có đôi khi sẽ còn liên lụy bản thân bởi vì hắn không có nhất tâm nhị dụng bản sự mà hai tay vũ khí sở trường kỹ năng này xuất hiện để cho hắn thấy được có thể đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí hy vọng hơn nữa hai thanh vũ khí cũng đều có thương tổn tăng thêm nếu là có thể thành công liền biểu thị về sau hắn giết quái hiệu suất còn có thể tăng lên gấp đôi đơn đấu thì càng không cần nói đồng thời sử dụng hai thanh binh khí gần như tại hai người đánh một cái quả thực chiếm hết tiện nghi đây cũng là một cái không thể tăng lên theo về sau đẳng cấp càng ngày càng cao cần thiết điểm kinh nghiệm khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều kỹ năng này tương đương để cho hắn luyện cấp tốc độ tăng lên gần gấp đôi ban thưởng là vô cùng tốt thế nhưng muốn bên trên chiến thần võ quán lại cần hắn cầm tới lục tinh thiên tài xác định và đánh giá mới có thể nhưng là cái này lúc trước hắn đã thử qua mặc dù không có dùng hết toàn lực thế nhưng sử dụng vượt qua tám phần tiêu chuẩn thế nhưng vẫn là ngũ tinh tiểu thiên tài đánh giá mà thôi lao r a việc đã đến nước này nhiều lời cũng là vô dụng lâm bá nghe vậy cười khổ nói ai tiểu tử này cả gan làm loạn ngay cả mình tiền đồ đều không để trong lòng phong chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói l ã o ba coi như ta không đi chiến thần võ quán cũng chưa chắc biết những cái kia tiến vào chiến thần võ quán học sinh kém bao nhiêu điểm tiếp tế sự tình ngài định làm như thế nào hiện tại lâm bá cũng là cao cấp võ giả ngài mắt thấy cũng có thể trở thành siêu cấp võ giả cắt thanh phụ từ sự tình cũng nên có cái kết thúc a phong hồ nói chuyện này không cần ngươi quan tâm ta có phân tích phong chiến nói lão ba cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại bị hoảng loạn ta xem ngài vẫn là sớm chút đặt xuống quyết tâm tốt mặt khác đợi ngài tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới về sau chúng ta điểm tiếp tế cũng cần phải mở rộng nhân viên a phong hồ hỏi ân vậy khẳng định là muốn mở rộng nói không chừng về sau chúng ta có cơ hội xây thành một cái điểm tiếp tế tiểu chấn phong chiến nói so với điểm tiếp tế tiểu chấn đến điểm tiếp tế thôn xóm là thuộc về tiểu đà tiểu nháo đây mới thực sự là đến tiền đồ vật không cẩn thận số toàn bộ toàn bộ lâm thành điểm tiếp tế tiểu chấn cũng liền như vậy mười hai mươi cái mà thôi cái đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy thành lập từng cái điểm tiếp tế tiểu chấn thực lực đều không thể so với lâm thành một vài gia tộc lương kém trong h h chấn cơ sở chính à là n muốn lập tiếp điểm tiểu cái tế t cơ có sở ở trở trở lên lên lên. siêu cấp võ giả, mà trên siêu muốn giữ vững chấn, thường thường đến giả, giữ cái điểm tiếp tiểu giả, cái đều cấp thực cấp võ võ mà một tế, tế đạt t r hoang dã hung thú cũng là có trí tuệ điểm tiếp tế tiểu chấn đối bọn hắn uy hiếp không nhỏ một khi thành lập liền sẽ có hung thú kết bệ kết lũ đi phá hư có đôi khi thậm chí có thể dẫn phát quy mô nhỏ thú triều cũng không đủ thực lực thành lập điểm tiếp tế tiểu chấn chỉ có thể là đưa đồ ăn điểm này nhưng lại có chút cùng loại trong trò chơi quái vật công thành chờ thiếu gia trở thành siêu cấp võ giả khẳng định có cơ hội lâm bá nghe vậy gật đầu cười nói chờ hắn tiểu tử này có thể ở trong vòng m ộ ư ơ i năm trở thành siêu cấp võ giả ta liền cười trộm phong chiến cười to nói nghe nói tại đại thai biên trước đó thời đại có thể ở ba mươi tuổi trước đó tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới cũng là thiên tài trong thiên tài đối với lúc kia bọn họ mà nói khả năng toàn bộ hoa hạ cao thủ trẻ tuổi cộng lại cũng liền có thể tìm tới như vậy mười mấy mà thôi bất quá đại thai biến sau hôm nay ba mươi tuổi trước đó tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới tuổi trẻ thiên tài liền so trước kia nhiều hơn thứ nhất là luyện võ nhiều người mà tới là đại thai biến về sau thiên địa phát sinh d ị biến thay đổi thêm thích hợp luyện võ đây cũng là chiến thần võ quán bảo mệnh nhân số từng năm gia tăng nguyên nhân chương một trăm linh tám lao giả lại hiện ra nhưng mà ngay tại phong hổ cùng lâm bá phong chiến lúc nói chuyện điện thoại đột nhiên văng lên một cái số xa lạ đánh tới phong hổ tiện tay bấm nút trả lời là phong hổ sao đối diện truyền tới một hùng hậu âm thanh nam nhân không sai là ta ngươi là phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó hỏi ta là chiến thần võ quán học viện tổng huấn luyện viên tương vương chiến thần võ quán học viện tổng huấn luyện viên mẹ nó nghe được cái này thanh âm không chỉ là phong h ổ ngây ngẩn cả người ngay cả phong chiến cùng lâm bá cũng cũng giống như thế đây chính là chiến thần võ quán học viện tổng huấn luyện viên tối thiểu nhất cũng là một tên cường giả đ ỉ n h cao ở toàn bộ trung nguyên căn cứ khu chỉ sợ cũng là xếp hàng trên đại nhân vật tại sao sẽ đột nhiên ở giữa gọi điện thoại cho mình yên tâm ta không phải lừa đảo mấy ngày trước đây ta để cho lâm mỹ phượng huấn luyện viên đi tìm ngươi ngươi nên biết rõ vẫn không có nghe được điện thoại đối diện thanh âm ngụy hưng còn tưởng rằng phong hổ cho là mình là giả mạo đây vội vàng giải thích nói ư ơ n tổng huấn luyện viên ngài khỏe chứ ngài tìm ta có chuyện gì không phong h ổ nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi chẳng lẽ bản thân tiến vào chiến thần võ quán sự tình có mi mục mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào lập tức đi lâm thành chiến thần võ quán phân bộ mùi lương nói có ý tứ gì phong h ổ hỏi đừng hỏi nhiều như vậy chỉ cần ngươi còn muốn tiến vào chiến thần võ quán học viện liền mau chóng đi một chuyến đi tiểu tử chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội ta thế nhưng là vì ngươi tranh thủ rất lâu mùi lương nói xong trực tiếp cúp điện thoại phong hổ cầm điện thoại không khỏi nhìn về phía phong chiến cùng lâm bá nhanh đi a phong chiến nói ân thiếu gia hãy nhanh lên một chút đi qua đi người này hẳn không có ác ý đi chiến thần võ quán chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lâm bá nói t ố t cái kia ta đi phong hổ nghe vậy hung hăng gật đầu sau đó trực tiếp rời bệnh viện lái bản thân yêu cơ xanh lam bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới chiến thần võ quán cho đến bây giờ hắn còn không biết cái kia tổng huấn luyện viên tại sao phải nhường hắn đi chiến thần võ quán bất quá hắn biết rõ hẳn là chuyện tốt đi tới chiến thần võ quán phong hổ mới vừa tìm vị trí đậu xe xong liền thấy một cái chiến thần võ quán nhân viên công tác hướng về đi tới bên này người tốt là phong hổ tiên sinh sao ân ta là phong hổ gật đầu nói mời đi theo ta công việc kia nhân viên nói phong hổ đi theo nhân viên công tác một đường xuyên qua vài tòa cao úc đi tới chiến thần võ quán hậu viện nơi này là chiến thần bên trong võ quán bộ nhân viên mới có thể đi vào đến chỗ này phong hổ nhưng lại lần đầu tiên tới tiểu tử tốc độ rất nhanh a một cái thanh âm quen thuộc từ trước mặt nam tử trong miệng phát ra phong hổ biết rõ đây chính là thống chi bản thân tới tổng huấn luyện viên l ưng ơ vương cái tên này lên được nhưng lại rất n g ư ỡ bức nếu là không biết còn tưởng rằng là một hương loại thú vương đâu gặp qua tổng huấn luyện viên phong hổ vội vàng nói ân không cần đa lễ cái này vị chính là lâm huấn luyện viên vị ngươi sự tình lâm huấn luyện viên thế nhưng là bận rộn mấy ngày t ư n g vương chỉ bên người đàn bà nhu mị nói cảm tạ lâm huấn luyện viên phong h ổ nghe vậy nhìn về phía nữ tử trước mắt ước chừng bốn mươi tuổi bộ dáng tuế n g u y ệ t tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết t ố i thiểu nếp nhăn cái gì là nhìn không thấy đợi lát nữa tiểu tử ngươi hết sức biểu hiện không muốn uổng phí ta và h ư n g đại ca tấm lòng thành liền tốt lâm mỹ phượng nghe vậy cười nói biểu hiện phong h ổ nghe vậy xứng sở chờ lấy một hồi sẽ có một đại nhân v ậ t tới hắn muốn nhìn một chút ngươi tiêu chuẩn nếu là thực lực đầy đủ có lẽ có thể cho ngươi tiến vào chiến thần võ quán ư n g vương nói cứ như vậy chờ ước chừng hơn nửa giờ phong hổ bọn họ phải đợi người rốt cuộc đã đến phong hổ cảm giác lao nhân này sợ là không đơn giản có thể khiến cho ư n g vương cùng lâm huấn luyện viên ở chỗ này ngoan ngoan chờ nửa giờ hơn nữa không có chút nào không kiên nhẫn liền có thể nhìn ra nhưng mà đám người xuất hiện về sau phong hổ lập tức ngây ngẩn cả người cái này người này gặp qua phục long đại nhân ương vương cùng lâm huấn luyện viên cùng nhau hướng về người kia hành lễ mà phong hổ còn tại ngốc đ ư n g đấy phong hổ gặp qua người này hơn nữa mới vừa rồi còn dùng người nhà nói dối đâu không sai người này chính là ngày đó buổi tối xuất hiện ở phong hổ nhà lầu chót tặng cho phong hổ mê tung thân pháp lao giả chỉ bất quá bây giờ lao giả này đổi một thân trang phục hơn nữa sau lưng cũng đi theo bốn cái bảo tiêu tư thế người a ta tưởng là ai nguyên lai là tiểu t ử ngươi nhìn đến chúng ta thật đúng là có duyên phận a phục long đại nhân nhìn thấy phong hổ không khỏi vui tiền bối ta cũng không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải ngài phong hổ cười khổ nói làm sao phong hổ người biết phục long đại nhân ương vương nghe vậy không khỏi nhìn về phía phong hổ lâm mỹ phượng cũng là một mặt hiếu kỳ bộ dáng ha ha mấy ngày trước đây gặp qua một lần ta còn cọ tiểu tử này một bữa cơm hiện tại xem ra quả nhiên là nhân quả có báo chuyện này Ta không giúp phục long đại nhân nói đùa một bữa cơm mà thôi phong hổ nghe vậy vội vàng nói phục long đại nhân tiểu tử này ngày trước đó còn tự thân tán dương qua chính là làm việc không bền chắc kết quả cứ để người chui chỗ trống đến mức không có báo danh ngài xem mùi ưng vội và nói g n ân vậy liền đem tên hắn bổ sung đi bất quá kiểm tra vẫn là mớn quy củ chính là quy củ ta cũng không thể trực tiếp nhường ngươi tiến vào chiến thần võ quán lấy thực lực ngươi thông qua kiểm tra hẳn không phải là vấn đề phục long đại nhân nhìn về phía phong hồ nói tự nhiên không là vấn đề đa tạ phục long đại nhân phong hồ mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích tiểu t ử thúi ngươi cầm ta mê tung thân pháp cũng coi là ta nửa cái c h u y ê n nhân kiểm tra qua đi ta nhưng là muốn nhìn thành tích nếu là thành tích quá kém ta sẽ trực tiếp để cho người ta đem ngươi đá ra bớt về sau cho ta mất mặt phục long đại nhân mật âm truyền thanh nói phong hổ nghe vậy chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn cũng không biết mật âm truyền thanh cái này cần cực kỳ cao thần nội lực cùng đơn thuần kỹ xảo mà cái này vị phục long đại nhân muốn bản thân biểu hiện tốt điểm cái kiết như thế nào mới có thể coi là tốt tựa hồ là nhìn ra phong hổ lòng nghi ngờ phục long đại nhân lần nữa mật âm truyền thanh nói kiểm tra kết quả năm mươi tên có hơn bản thân xéo đi đừng tới chiến thần học viện nếu có thể tiến vào ba mươi vị trí đầu ta sẽ cho ngươi một cái tiểu ban thưởng tiến vào mười vị trí đầu cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ nếu là có thể đoạt được thứ nhất ta đưa ngươi một cái kinh hai thích tiểu tử nỗ lực à? phong hổ lập tức im lặng năm mươi người đứng đầu là danh giới cuối cùng cái này độ khó thật đúng là không thấp bình thường mà nói chiến thần võ quán là trúng tuyển khoảng hai n g h n người thế nhưng là đối với phong hổ mà nói phân số trúng tuyển dây biến thành năm mươi vốn cho rằng nhìn thấy cái này phục long đại nhân đồng ý thêm tên mình phong hổ cảm giác mình tiến vào chiến thần võ quán nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành ai biết được căn bản không phải có chuyện như vậy như vậy tưởng thưởng phong phú làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để tự cầm đến quả nhiên đây thật ra là tiến vào toàn bộ trung nguyên căn cứ khu trẻ tuổi một đời năm mươi vị trí đầu ban thưởng chương một trăm linh chín võ giả thiết luật bất kể như thế nào so với trở thành lục tinh thiên tài mới có thể tiến nhập chiến thần võ quán tư cách đến bài danh trung nguyên căn cứ khu trắc nghiệm năm mươi vị trí đầu nhưng lại không coi vào đâu kiểm tra ngày mai bắt đầu phong hổ đối với thực lực mình vẫn là rất có lòng tin chiến thần võ quán mình nhất định là muốn đi vào đều nói phục long đại nhân thích nhất dịu giác hậu bối đệ tử hiện tại xem ra quả thật là như thế a phong hổ ngươi thế nhưng là nên hảo hảo cảm tạ một lần phục long đại nhân a tương vương nói lời khách khí cũng không cần nói nhiều hảo hảo tu luyện sớm ngày trở thành chiến thần gánh vác địa cầu nhân loại quật khởi trách nhiệm mới là chính đạo phục long đại nhân nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay nói chiến thần phong hổ nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ cái này vị phục long đại nhân khẩu khí thật đúng là lớn dọa người mở miệng chính là chiến thần thế này thì quá mức rồi phục long đại nhân nói cực phải chúng ta chắc chắn cố gắng tranh thủ mặt trời mới mọc đột phá chiến thần vì địa cầu nhân loại quật khởi làm công hiến ương vương nghe vậy chắp tay nói được cái này trung nguyên căn cứ khu ta cũng n ố c có một trận còn có hai cái căn cứ khu chờ ta đi tuần tra cũng không thể ở chỗ này quá lâu còn được đi cùng quán chủ chào từ biệt ai ta là thực không nguyện ý nhìn thấy các ngươi quán chủ t h i ế u duyên gặp lại a phục long đại nhân nói xong trực tiếp đi lưu lại ương vương phong hổ mấy người đem hắn đưa mắt nhìn ương vương cùng lâm mỹ phượng mấy người che miệng cười không ngừng bọn họ tự nhiên biết do phục long đại nhân nói quán chủ là ai vị kia cơ hồ là tất cả mọi người tránh không kịp tồn tại nhìn đến liền xem như tuần sát xứ đều rất đau đầu, đầu. tổng huấn luyện viên đại nhân cái này vị phục long đại nhân chẳng lẽ là chiến thần sao phong h ổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu như vị này là chiến thần mà nói đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát một vị chiến thần ân đương nhiên là chiến thần hơn nữa còn là chúng ta chiến thần võ quán tuần sát xứ là rất lợi hại chiến thần tương vương nói rất lợi hại có bao nhiêu lợi hại cung vân lam tông chiến thần so ra thế nào phong h ổ hỏi tại phong h ổ trong lòng vân lam tông chiến thần địa vị vẫn còn rất cao hoặc có lẽ là ở toàn bộ trung nguyên căn cứ khu vân lam tông chiến thần danh vọng cơ hồ cũng là tất cả chiến thần bên trong cao nhất một cái hắn tham chiến nhiều lắm không nói đại thai biến thời điểm hắn đã cứu bao nhiêu người liền nói trung nguyên căn cứ khu mỗi một lần thú triều đều sẽ xuất hiện thân ảnh hắn như thế nhân vật anh hùng căn cứ khu cũng là cường điệu dựng nên điển hình có thể nói phong h ổ bọn họ thế hệ này người cũng là nghe vân lam tông chiến thần truyền thuyết lớn lên vân lam tông chiến thần cái này không có so qua không tốt l ắ m nói bất quá đoán chừng vẫn là phục long đại nhân sẽ lợi hại hơn một chút ta ư ơ n g vương không xác định nói phục long đại nhân có cái gì rất lợi hại chiến tích sao vân lam tông chiến thần thế nhưng là có thể chính diện đánh giết thu vương thậm chí tại vô số hung thú bên trong lấy được thú vương thủ cấp người phong hổ lúc nói chuyện hai con mắt đều bước lên ngồi sao nhỏ ha ha đó là tự nhiên phục long đại nhân danh khí tại cao tầng võ giả bên trong lưu truyền khá rộng hiện nhưng là tại bình thường trong dân chúng biết rõ cũng rất ít hắn không khỏi chính diện từng đánh chết hung thú còn từng trải qua giết qua chiến thần tương vương nói cái gì giết chiến thần chiến thần làm sao sẽ bị giết chết phong h ổ nghe vậy mở to hai mắt nhìn nói đừng nói là chiến thần liền xem như một cái bình thường võ giả ở căn cứ chính phủ thành phố trong mắt đều là bà bối từng cái cũng là nhân loại đối kháng hung thú một phần lực lượng võ giả bình thường phạm tội về sau đều cực ít sẽ bị xử tử mà là đưa đến quân doanh phục dịch thì càng không cần phải nói võ giả cấp chiến thần cái kia chiến thần xúc phạm võ giả danh giới cuối cùng hắn và một cái khác chiến thần có t h ủ về sau cái kia chiến thần vẫn lạc tại hoang dã tên kia chiến thần liền tự mình xuất thủ đem hắn đối thủ thân nhân toàn bộ ám sát sạch sẽ chuyện này đưa tới rất lớn d o a n h động dù sao cái kia đã chết chiến thần cũng là có bằng hưu tìm kiếm khắp nơi hung thú càng là kinh động đến võ giả liên minh tứ đại võ quán cùng căn cứ khu chính phủ liên hợp điều tra cuối cùng cha được hung thú sau đó phục long đại nhân đại biểu võ giả liên minh tự mình xuất thủ đem cái kia chiến thần bắt giết chết tương vương nói có giang hồ địa phương thì có phân tranh võ giả ở giữa ân đoán họa không kịp người nhà chính là võ giả ở giữa thiết luật ngươi về sau cũng phải nhớ kỹ điểm này võ giả chết rồi ân đoán xóa bỏ tuyệt đối không nên trả thù đối phương người nhà trên người nếu không thì là cả võ giả liên minh được nhân lâm mỹ phượng ở một bên nói ân cái này ta vẫn là minh bạch p h o n g hổ nghe vậy gật đầu nói kỳ thật phong hổ không chỉ có biết rõ cái này hơn nữa còn biết rõ kỳ thật cái này cái gọi là quy tắc gây truệ rồi gọi là sự tình không có người giải n o a n ai sẽ quản ngươi chết sống hàng năm đều sẽ có rất nhiều võ giả sinh ra đồng thời cũng có rất nhiều võ giả táng thân hung thú trong bụng căn cứ khu chính phủ liền xem như muốn quản cũng căn bản không q u ả n được đầu năm nay không giết người tra tấn người thủ đoạn có thể so sánh giết người phải nhiều hơn tra tấn ngươi sống không nổi tự sát còn có thể tìm a i báo thù cho ngươi hay sao lợi hại võ giả còn dễ nói bởi vì lợi hại võ giả bên người cuối cùng sẽ có một đám cùng thân phận của hắn không sai biệt lắm bằng h ư u nhất là võ giả ở giữa mạo hiểm sẽ có một chút sinh tử chi giao cho dù là xảy ra chuyện chuyện sau lưng bằng h ư u cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc hỗ trợ chiếu cố người nhà thật giống như cái kia đã chết chiến thần m ừ n dạng hắn người nhà vừa chết lập tức đã có người giúp hắn ra mặt mà không lợi hại võ giả Tỷ trung tâm tình, như quan chính mình sự tình, còn không quản được giả, đê đây, cấp võ sự lâm huấn luyện viên cười nói thỉnh giáo quan yên tâm phong hổ đối với mình có lòng tin phong hổ trịnh trọng nói có lòng tin liền tốt phong hổ phục long đại nhân tựa hồ rất xem trọng ngươi nói không chừng về sau sẽ còn hỏi ta có quan hệ với ngươi tình huống ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nếu là có thể vào phục lòng đại nhân mắt nói không chừng sẽ để cử ngươi đi cơ bản huấn luyện doanh cơ hội khó được ủng hộ a tương vương nói cái gì cơ bản huấn luyện doanh phong h ổ nghe vậy s ư ớ n g sở cái này chờ ngươi nhập học về sau sẽ biết tóm lại ngươi phải hiểu được chiến thần võ quán muốn bồi dưỡng cũng là cao thủ chân chính học viện khu nơi đó bất quá là sơ bộ tuyển bạc mà thôi còn có thêm gần một bước khả năng cái này cần ngươi biểu hiện đủ tốt mới có thể tương vương nói là tổng huấn luyện viên phong hổ gật đầu nói cái này rất bình thường liền xem như cao trung bình thường cũng sẽ tiến hành chia lớp tỉ như phổ thông xử lý thí nghiệm ban tăng cường ban các loại tốt rồi trở về chuẩn bị cẩn thận đi ngày mai sẽ là vòng thứ nhất kiểm tra tương vương nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó từ biệt tương vương đám người rời đi đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến bao năm qua chiến thần võ quán trắc nghiệm tình huống cơ hồ hàng năm chiến thần võ quán trắc nghiệm đều không quá đồng dạng có đôi khi cũng sẽ có lập lại năm nay cũng không biết rốt cuộc là an bài thế nào tóm lại chiến thần võ quán trắc nghiệm không đơn giản thường thường nhóm đầu t i ê n qua khảo nghiệm đến liền muốn soát rơi hơn phân nửa người có trên vạn người báo danh ý là ngày mai một ngày sợ là liền muốn soát rơi năm sáu n g h n người chương một trăm một mươi ngụy nhiên lựa chọn trở về trên đường phong hổ liền đem cái tin tức tốt này thông báo cho cha mình đương nhiên hắn cũng là có lựa chọn nói có quan hệ với phục long đại nhân để cho hắn nhất định phải tiến vào năm mươi vị trí đầu sự tình chưa hề nói tất nhiên phục long đại nhân lựa chọn truyền âm cho hắn tự nhiên là không muốn để cho người khác biết phong hổ cũng không muốn để cho mình lao cha lo lắng phong chiến tự nhiên là cao hứng không ngậm miệng được nói thẳng phong hổ gặp được quý nhân để cho hắn biểu hiện tốt một chút nếu là có thể trèo lên phục long đại nhân cành cây cao nếu là có thể trở thành đệ tử tương lai tiền đồ quả nhiên là bất khả hạ lượng có lẽ về sau có thể trở thành chiến thần cũng khó nói phong hổ thì là cười khổ không thôi muốn chiến thần đệ tử không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h liền xem như vân phong thân làm vân lam tông chiến thần cháu ruột cũng chỉ là ngẫu nhiên được hắn một lần chỉ điểm cho tới bây giờ không nói muốn thu hắn làm đồ đệ sự t ì n h mở ra yêu cơ xanh lam phong hổ lại một lần nữa đi tới ngụy nhiên nhà phụ cận đem hắn kêu lên đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho hắn không nói hai người cùng một chỗ phong hổ mời khách tìm một cấp cao điểm địa phương ăn uống một trận ngay cả tiểu hồng cuối cùng cũng là hài lòng vô bụng một cái hồ ca hoàng cấp trung phẩm công pháp ta đã mua lại quả nhiên so đại chúng công pháp muốn tốt rất nhiều ta tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều có lẽ chừng nửa năm ta liền có thể đạt tới thực tập võ giả thập đoạn ngươi nói ta muốn hay không dừng lại một năm sang năm giống như ngươi đi dựa vào chiến thần võ quán ngụy n h â n hỏi có quan hệ phương diện này quy hoạch hắn cũng chỉ có thể hỏi phong hổ dù sao phong hổ kiến thức so với hắn nhiều mà nhà hắn người cũng chỉ là người bình thường không có biện pháp giúp hắn làm quyết định không cần ta đề nghị ngươi đi một cái võ quán loại trường học hoặc là trường quân đội đều có thể phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói vì sao chờ một năm mà nói ta cũng có thể đột phá sơ cấp võ giả cảnh giới cũng có tư cách ghi danh chiến thần võ quán ngụy nhiên khó hiểu nói khó ngươi biết năm nay ghi danh chiến thần võ quán có bao nhiêu sao phong hồ hỏi không biết năm ngoái là hơn tám n g h n người năm nay khả năng càng nhiều a ngụy n h i n nói đương nhiên năm nay nhân số thấp nhất cũng hơn vạn mà chiến thần võ quán mới tuyển nhận bao nhiêu người ước chừng chừng hai n g h n căn cứ năm ngoái số liệu có thể đi vào chiến thần võ quán trên cơ bản cũng là sơ cấp võ giả tam đoạn trở lên nhị đoạn cơ hồ đều không có mà năm nay ghi danh nhân số tăng lên nhiều như vậy tiến vào chiến thần võ quán ngưỡng cửa khẳng định cao hơn sang năm đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian một năm ngươi liền có thể tiến vào sơ cấp võ giả tam đoạn trở lên hơn nữa thực lực ngươi không được chiến thần võ quán tỷ lệ đào thải quá cao hàng năm đều phải chết rơi một nhóm người ngươi nội tình quá mỏng coi như có thể đi vào chiến thần võ quán cũng sẽ trở thành phá hôi còn không bằng đi một cái võ quán trường học cũng hoặc là quân đội tối thiểu bọn họ đối với các ngươi bảo hộ trình độ cao hơn rất nhiều phong hồ nói khẽ chiến thần võ quán hàng năm tuyển nhận hai n g h n người học sinh có thể ở trường học trên mười năm nhưng là toàn bộ trường học học sinh mới bất quá một vạn ra mặt cái kêu mặt khác gần vạn người đi đâu có thể sớm tốt nghiệp chỉ là số rất ít một bộ phận đại đa số cũng là nửa đường bị đào thải hoặc là trực tiếp chết ở trong hoang dã vậy thì tốt hổ ca ta nghe ngươi liền đi cái trường quân đội đi so với võ quán trường học đến trường quân đội đãi nộ càng tốt hơn một chút rất nhiều thứ chẳng những miễn phí chờ ta đạt tới sơ cấp võ giả cảnh giới còn có thể mỗi tháng cầm tới một vạn khối tiền trợ cấp đến lúc đó cuộc sống trong nhà hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút ngụy nhiên nói trường quân đội cũng là rất không tệ lựa chọn hảo hảo lan lộn một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật về sau chờ ngươi làm tướng quân nói không chừng ta còn muốn theo ngươi lan lộn đâu phong hổ cười nói phong hổ biết rõ ngụy nhiên cũng không phải là tư chất không được mà là không có tốt công pháp tu luyện cũng không có điều kiện ăn hung t h ú thịt cái gì cho nên tu hành rất chậm nhưng là chờ hắn tiến vào trường quân đội về sau có tốt hơn điều kiện tu luyện đến lúc đó nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh hơn nữa ngụy nhiên đầu góc rất dễ sử dụng tại trong quân đội bằng vào năm đâm lớn tiền đ ồ có hạn trừ phi có thể trở thành chiến thần nếu không dù là trở thành đỉnh tiêm võ giả nói không chừng cũng liền lăn lộn cái đại nhân vật bên người bảo tiêu thân phận nhất định phải đầu góc tốt xứ mới có thể chân chính trở nên nổi bật như bức nữa đại nhân vật bên người cũng không khả năng mang theo trong người chiến thần bảo hộ trừ phi là có quan hệ đặc thù loại kia hồ ca ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều chờ ngươi tiến vào chiến thần võ quán nhất định sẽ lợi hại hơn tốt nghiệp chính là cao cấp võ giả đó mới là thật lợi hại ngụy nhiên hâm mộ nói cao cấp võ giả à, cũng chỉ có chiến thần võ quán quản g thu thiên tài mới có cái này lực lượng đại lượng bồi dưỡng ba mươi tuổi trước đó cao cấp võ giả nếu là đặt ở ba năm trước đây đại thái biến trước đó ba mươi tuổi trước đó cao cấp võ giả từng cái cũng là trong môn phái trong tinh anh tinh anh tuyệt đối nhân vật thiên tài ha ha nói x o n g nghiệp còn sớm đây chiến thần võ quán cũng không phải tốt như vậy lan l ộ t gần như một nửa cũng không thể thuận lợi tốt nghiệp phong hổ cười nói từ biệt ngụy nhiên phong hổ về đến nhà ngồi xuống luyện công đã thành thói quen dù là hiện tại phong hổ tùy tiện ra ngoài đánh g i ế t một cái hung thú thu hoạch được điểm kinh nghiệm khả năng đều đủ phong hổ tu luyện mấy giờ thu hoạch được nội lực phong hổ cũng không có táo bạo trong lòng mình có thể bắt lấy thời gian tiến hành tu luyện mà nói vẫn là lấy tu luyện làm chủ sáng sớm hôm sau mặt trời còn không có dâng lên phong hổ liền lái ra xe của mình đi tới chặng xe sau đó đem phi xa tồn nhập nhà để xe một thân một mình ngồi lên tiến về trung nguyên căn cứ khu tàu điện ngầm trung nguyên căn cứ khu cùng phụ cận tám cái vệ tinh thành ở giữa liên hệ toàn bộ nhờ tàu điện ngầm để duy trì dưới mặt đất xây dựng tàu điện ngầm bí ẩn tính tương đối cao không dễ dàng nhận hung thú phá hư hơn nữa ở tàu điện ngầm hành tàu mặt đất bộ phận cũng chính là căn cứ khu cùng vệ tinh thành ở giữa hoang dã sẽ có quân đội võ giả tới định kỳ thanh lý nơi này h u n g thú phong h ổ ngồi là sớm nhất một tốp tiến về trung nguyên căn cứ khu tàu điện ngầm cho dù là lúc này tới tàu điện ngầm người bên trong cũng kém không nhiều sắp đầy đủ nhân viên từ khi căn cứ khu thành lập tới nay giao thông vẫn luôn là căn cứ khu phát triển khó khăn nhất vấn đề nghe nói bọn họ căn cứ khu cùng vệ tinh thành phía dưới đều nhanh muốn bị đảo g i ố n g bát đại thành thị phụ giá phòng đối với căn cứ khu mà nói phải tiện nghi rất nhiều không ít người ở tại vệ tinh thành nhưng ở căn cứ khu đi làm cho dù là ca s ớ m xe nhân viên vẫn như c ũ không ít hơn nữa chiến thần võ quán kiểm tra hôm nay liền muốn bắt đầu rồi hàng năm chiến thần võ quán tuyển người kiểm tra thời điểm đều sẽ dẫn tới số lớn quần chúng vây xem từ lâm thành ngồi xe xuất phát trung gian không n ừ n g chạm ước chừng nửa giờ khoảng t r ư ờ n g đến trung nguyên căn cứ khu ra c h ạ m xe lửa phong h ổ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh trong lòng cảm khái cùng hơn một năm trước đó bản thân lúc đi không sai biệt lắm cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn một năm rưỡi trước bản thân từ nơi này rời đi còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không lại đặt chân cái thành phố này lại không nghĩ hôm nay lại đi tới nơi này chương một r ư ơ i một con rể không sai nhân tuyển chiến thần võ quán học viện tọa lạc tại trung nguyên căn cứ khu bắc thành khu phong hổ trước kia tại nhất trung lúc đi học liền đã từng đi chiến thần võ quán phụ cận du ngoạn qua lúc ấy một đám người hăng hái kiếm chỉ chiến thần học viện bây giờ nghĩ lại khá là thổ thức dùng di động gọi một cỗ phi x a c h ọ n vẹn hoa hơn ngàn nguyên tiền xe mới đưa bản thân đưa đến mục đích mẹ nó phi xa chính là đắt đi tàu địa ngầm từ lâm thành đến trung nguyên căn cứ khu cũng bất quá mới hoa hai mươi khối mà thôi đánh cái phi xa liền muốn hơn ngàn khối chính thần võ quán học viện cửa chính cực kỳ t r ắ n g lệ cho người ta cảm giác chính là một chữ lớn đối với tấc đất tấc vàng căn cứ khu mà nói cái gì khác cũng không đáng tiền chỉ có đất c h ố n g đáng t i ề n nhất bởi vì căn cứ là ở thành lập mới bắt đầu liền đã cố định xuống sẽ không cải biến chiến thần võ q u a n có thể cho người một cái lớn cảm giác cũng đủ để nói do nó hào khí cửa chính bên cạnh càng là có một cái dài ước chừng trăm mét long hình pho tượng nói là pho tượng nhưng mà cho phong hổ cảm giác cũng rất không giống nhau phảng phất đây đúng là một đầu chân chính hung thú một dạng khí thế huy hoàng có thể thấy được c h ạ m trổ phi phàm phong hổ ngươi tại sao lại ở chỗ này còn đang dò xét long hình pho tượng phong hổ đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn không khỏi quay đầu lại kết quả thấy được một đám người mà trong đó còn kèm theo mấy cái người quen ở tại bọn hắn sau lưng nguyên một đám nhân sĩ thành công cách ă n mặc bộ dáng người cũng là không giống như là bảo tiêu ha ha tư hạc hoa vân phi trương hơ âm là các ngươi a phong hổ cười nói cái này vị chính là trong truyền thuyết hổ điên ha ha tuổi không lớn lắm danh khí cũng rất là không nhỏ hoa vân phi sau lưng trung niên nam tử nhìn xem phong hổ trên mặt ý cười tựa hồ đối với phong hổ rất có biết rồi bộ dáng phong hổ đây là cha ta tới đưa ta tham gia kiểm tra mấy vị này là từ hạc ù n g trương hâm phụ mẫu hoa vân phi vội vàng giới thiệu nói nguyên lai là hoa thúc thúc từ thúc thúc trương thúc thúc các ngươi tốt ta nơi nào có cái gì danh khi a chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi phong hổ cười nói đem tư thái thả rất thấp phong hổ ngươi nói ngươi có phải hay không không cam tâm cho nên tới xem một chút chiến thần võ quán hình dạng thế nào a từ hạc hỏi nói bậy gì đấy ta giống như ngươi tới tham gia kiểm tra phong h ổ nói ngươi cầm tới lục tinh thiên tài đánh giá từ hạc nghe vậy không khỏi một tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói cái này quá khoa trương a ngay cả hắn biểu ca vân phòng đều không có lục tinh thiên tài đánh giá đâu cái gì lục tinh thiên tài đánh giá trương hâm không hiểu hỏi sau lưng mấy người nam nữ cũng đi theo nhìn về phía từ hạc chính là võ giả kiểm tra thời điểm lục tinh đánh giá a phong h ổ hắn lập tức từ hạc k ỳ k ỳ hoa hoa đem sự tình đại khái đi qua nói một lần cuối cùng nói chỉ có cầm tới lục tinh đánh giá hắn có thể tiến vào chiến thần võ quán mà từ hạc không có chú ý tới là phía sau nàng các trưởng bối sau khi nghe đều toát ra thần sắc kinh dị lục tinh đánh giá đó cũng không phải là cái gì tiến vào chiến thần võ quán tư cách mà là đi cơ bản huấn luyện doanh tư cách tiểu t ử này muốn đi vào cơ bản huấn luyện doanh trong lúc nhất thời từ hạc hoa vân phi trương hâm mấy người sau lương phụ mẫu nhìn về phía phong hồ khuôn mặt lập tức trở nên không đồng dạng hoặc có lẽ là nhìn về phía phong hồ ánh mắt hòa ái rất nhiều từ chiến thần võ quán tốt nghiệp học sinh bình thường cũng đã là các đại thế lực tranh nhau thuê đối tượng từ cơ bản huấn luyện trong doanh trại đi tới người kia liền càng không cần nói so với phổ thông tốt nghiệp đến bọn họ mới thật sự là tinh anh có thể hay không tiến vào chiến thần cảnh giới không dám nói nhưng là từng cái cơ bản huấn luyện trong doanh trại đi tới võ giả thấp nhất cũng là siêu cấp võ giả thậm chí không thiếu đỉnh cấp võ giả Hàng năm, các đại từ cơ bản huấn luyện trong doanh trại đi ra người chỉ mỗi mình là cường giả hơn nữa còn có một nhóm lớn cường giả bằng hữu đầu năm nay nhân mạch chính là tài nguyên thật giống như ba mươi năm trước những phú hào kia sẽ đem bản thân hải tử đưa đến quý tộc trường học đi học không gặp quý tộc trường học có dạy học chất lượng tốt bao nhiêu nhưng là có thể nhận thức đến rất nhiều cùng một cấp độ bằng h ư u lại tỷ như một ít các lão bản sinh ý đạt tới bình cảnh liền đi ghi danh cái gì tổng tài lớp học a tâm linh khai thông ban a loại hình thu phí t ắ c đát cũng chưa chắc có làm được cái gì một trận mỏ mẫm linh tinh tới học phí mấy trăm ngàn không thấy kỳ thật những người này thực sự là đi học tập sao cũng là không gặp mà làm mà là đi kết giao bằng h ư u học phí tốn mấy trăm ngàn không tính là gì biết thêm một chút thiên nam địa bắc bằng hữu tùy tiện nói thành một cuộc làm ăn kiếm tiền so với cái này nhiều hơn ha ha ta hôm qua đúng là đi một chuyến chiến thần võ quán cũng một lần nữa đi khảo nghiệm một lần kết quả vẫn là ngũ tinh đánh giá cũng không đạt tới lục tinh phong h ồ khẽ gật đầu một cái nói t ừ hạng hoa vân phi đám người sau l ư n g đại nhân nghe vậy nhìn về phía phong h ồ ánh mắt tựa h ồ lại có biến hóa quả nhiên lục tinh đánh giá không phải dễ dàng như vậy được bất quá ngũ tinh đánh giá cũng vô cùng ghê gớm chỉ tiếc không thể gia nhập chiến thần võ quán nếu không mà nói chưa hẳn không có cơ hội tiến vào cơ bản huấn luyện doanh dù sao cơ bản huấn luyện doanh hơn phân nửa danh lệch vẫn là muốn từ chiến thần trong võ quán tuyển ra đến không có lục tinh vậy ngươi tới nơi này có làm được cái gì từ hạc nghe vậy không khỏi thất vọng nói ha ha ta đây là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn còn muốn đa tạ a di bằng hữu lâm huấn luyện viên hao tổn nhiều tâm trí giúp ta liên lạc một vị đại nhân vật sau đó thông qua vị kia tự mình mở miệng cho phép ta tham gia kiểm tra phong h ổ hướng về phía từ hạc sau l ư n g trung niên mỹ phụ nói phong h ổ không có nói rõ là ai bọn họ cũng là không tiện hỏi nhiều bất quá trong lòng cũng ở đây lượn vòng lấy trong đầu nhân vật rốt cuộc là ai giúp phong h ổ một cái đâu có thể khiến cho chiến thần võ quán phá lệ sợ là đỉnh tiêm võ giả đều không có cái này năng lực chẳng lẽ phong h ổ phía sau còn có một vị chiến thần hay sao cảm ơn ta làm cái gì ta lại không đến giúp ngươi cái gì đã có cơ hội tham gia kiểm tra có thể đi vào chiến thần võ quán đó là tốt nhất nghe nói người cùng chúng ta nhà hạc nhi đang tại tình yêu tình báo từ hạc mẫu thân hé miệng cười nói ách không có chuyện không có chuyện a di ngài hiểu lầm phong hổ nghe vậy không khỏi sờ soạc một cái mồ hôi lạnh cái này vị thật đúng là cái gì cũng dám nói không thấy được một bên hoa vân phi sắc mặt đều tối mẹ nói bậy bạ gì đấy từ hạc nghe phong hổ lời nói về sau ánh mắt tối sầm lại sau đó kéo mâu thân mình ống tay á o ha ha còn thẹn thùng các ngươi tại đấu thu trường sự tình ta thế nhưng là biết hết rồi con gái lớn không dùng được coi như trước kia không có về sau cũng có thể thử xem từ hạc mâu thân nói xong còn hướng về phía phong hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái phong hổ cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy từ hạc mâu thân thấy vậy nhưng lại khẽ thở dài một hơi trước kia không biết phong hổ là cái dạng gì bất quá hôm nay nhìn thấy có vẻ như cũng không tệ lắm bộ dáng hơn nữa rất có cơ hội tiến vào cơ bản huấn luyện doanh là con rể không sai nhân tuyển chương một trăm mười hai đếm ngược thứ nhất mấy người vừa nói vừa đi đi tới chiến thần võ quán học viện cửa chính chiến thần võ quán học viện cửa chính cũng không phải ai cũng có thể đi vào tham khảo nhân viên có thể dựa vào thẻ căn cước tiến vào đồng thời mỗi cái tham khảo nhân viên cũng có thể mang hai người đi vào đây cũng là tương đối nhân tính hóa thiết chí đối với cái này cái quy củ đám người đã sớm biết được đồng dạng mang theo cũng là phụ mẫu tới mà phong hổ chỉ là một thân một mình ai cũng không mang từ hạc hoa vân phi ba người bọn hắn soát thẻ căn cước chỉ định cha mẹ mình đi vào theo cuối cùng mới là phong hổ từ hạc mắt thấy phong hổ đem chính mình thẻ căn cước soát một lần lập tức hiện ra hắn tin tức đồng thời xuất hiện một trang giấy tờ giấy này kỳ thật chính là phong hổ chuẩn khảo chứng lúc này mới tin tưởng phong hổ trước đó nói chuyện trước kia phong hổ đến chiến thần võ quán học viện cũng chỉ là tham quan qua cửa lớn mà thôi đây là hắn lần thứ nhất bước vào trong trường học bộ dựa theo cửa chính bảng hướng dẫn phong hổ đám người đi tới khảo hạch ở tại thao trường nơi cửa có giáo khu giản dị bức tranh cũng có lần này thi toàn quốc tin tức cơ bản xem hết cái này phong hổ mới biết được năm nay báo danh tới tham gia kiểm tra người thế mà đạt đến hơn một vạn hai n g à n người so với năm ngoái hơn tám n g à n người tăng lên gần nửa đây là chiến thần võ quán học viện thành lập đến nay báo danh số người nhiều nhất một lần đủ để thấy hiện tại thiên tài thực sự là càng ngày càng nhiều Kiểm tra nhân viên tra thì nhân cha ó ơ n vạn n người. người càng nhiều, sát mẹ ấ thấy y vạn vẻ tại người chen tại thao trường phụ cận, cũng không chen trường diện lớn. chiếm mức chúc, thao phụ thao tích to、lớn. Cha, lộ quá m đủ để nhìn tin tức ta là bị phân đến tổ thứ hai đợi lát nữa các n g ư ờ i đi tổ thứ hai khu vực nhìn là được rồi ta hiện tại muốn đi qua báo danh từ hạc nắm rút bản thân chuẩn khảo chứng hướng về phía cha mẹ mình nói phong hổ nhìn một chút bản thân chuẩn khảo chứng tin tức tại thứ một ư ơ i ba tổ bảy mươi ba số hoa vân phi cùng trương hâm đều là đang tổ thứ nhất cũng không biết cái này tổ là dựa theo cái gì phân phối mấy người tán đi phong hổ một mình hướng về thứ mười ba tổ đi đến sau khi đi tới nơi này phong hổ phát hiện mình cái này tổ người đặc biệt ít mười ba tổ là ở cuối cùng vị trí phong hổ muốn tới đến nơi này là muốn đi qua phía trước mười hai cái tổ phía trước mười hai cái tổ mỗi cái tổ ở tại trong khu vực tối thiểu đều năm chắc trăm người bộ dáng mà bọn họ ở tại thứ mười ba tổ chỉ có mấy chục người hơn nữa nguyên một đám nhìn qua trong ánh mắt một chút sát khí đều không có một bộ trắng n o n học sinh đinh bộ dáng chỉ là trong hai t r ò n g mắt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn này anh em ngươi là cái nào trường học phong hổ vừa tới một cái mang theo kính mắt một bộ học sinh ba tốt bộ dáng ra hỏa tựa như nhiệt tình m ở dạng vũ phong hổ bà vai hỏi lâm thành thượng tân khu thứ ngũ trung học phong hổ nói ân ngươi cũng là đến tự vệ tinh thành a ha ha ta là tới từ ngân thành c h ân tổng a khu thứ t cộng liền bảy mươi ba cá nhân vì sao xếp tại thứ mười ba tổ có cái gì tốt mất mặt phong hổ khó hiểu nói ngươi không biết con mắt nam vô ý thức nhìn thoáng qua phong hổ không khỏi im lặng nói biết do cái gì phong hổ c a o mày nói ngươi không thấy được phía trước bảng thông báo sao lần này tham gia chiến thần võ quán kiểm tra Tổng cộng có một cộng vạn có h A i mười người. ngàn lẻ bảy mười ba cái h thần võ quan chế định Phía hai i tiểu tổ là ngàn người mười ế n quan ngàn tổ một tổ.、Phía、trước võ c là tổ c ũ này g l một ngàn người. v ậ chúng ta cuối c ù ngược thứ m ờ người i nhiên mươi nói. cái ba bảy ba nam ta tổ. Tự nhiên là chỉ có người con mắt con này n chỉ là À, có ư g lại thật ra thấy được nếu là ngàn người một tổ cái kia luôn có người lưu tại cuối cùng một tổ cái này có gì thật là mất mặt phong hổ im lặng nói người thật không biết hay là giả không biết gã đeo kính quái dị nhìn xem phong hổ tựa như lại nhìn quái vật ta đương ề u không n g biết i lại ó i cái ì p h o nhiên g ổ c ư ờ khổ nói. Cái này bố trí là chiến thần võ quán dựa theo các trường học nói. này quán trường Cái các báo là bố trí l võ dựa t h ự cụ lực lực là liền lợi thực cá càng trước, càng c tiến trí, tổ thứ nhất nhất nhất, bài đại biểu người này càng lợi hại.、Đương、nhiên, đến hành định mạnh nhân danh gần này Đương bố số dãy thể cá nhân thực lực chân thật như thế nào còn phải xem đằng sau cụ thể biểu hiện bất quá tổng mà nói cuối cùng có thể đi vào chiến thần võ quán trên cơ bản cũng là phía trước nhất mấy cái tổ người bài danh dựa vào sau tổ rất ít có thể có thi đ ầ u nghe nói năm ngoái tổng cộng chín cái tổ bài danh đằng sau ba tổ đều toàn quân bị d i ệ t một cái thi đậu đều không có chúng ta xếp tại thứ mười ba tổ n g ư ờ i nói mất mặt hay không ai sớm biết như vậy mà nói ta liền không mang theo mẹ của ta các nàng tới thật là mất mặt ta nói huynh đệ ngươi là bao nhiêu số a gã đeo kính hổ nghi nhìn thoáng qua phong hổ nói phong hổ nghe gã đeo kính giải thích đã không biết nên nói cái gì cho phải tổng cộng một vạn hai nghìn bảy mười ba người bản thân mã số là thứ bảy mươi ba tên phong hổ biết rõ đây là bởi vì bản thân không đi đường thường nguyên nhân danh ngạch là đằng sau thêm t i ề n đến cho nên mới là cái cuối cùng trách không được tự mình tiến tới đến mười ba tổ về sau gặp được một đám yếu gà mấy cái này ra hỏa sợ là nguyên một đám thực lực cùng cái kia tề hạo không sai biệt lắm đều thuộc về loại kia mới vừa đột phá đến sơ cấp võ giả cảnh giới bằng không thì mà nói sẽ không bị xếp tại như vậy dựa vào sau bất quá nhìn xem mắt kiếng kia nam quái gì ánh mắt phong hổ đành phải nói khẽ bảy mươi ba phốc phốc con mắt nam nghe vậy kém chút không một hơi phun ra ngoài ghi danh nhân số tổng cộng là một vạn hai n g h n lẻ bảy mươi ba người gia hỏa này lại là bảy mươi ba tên thật đúng là quá xui xẻo huynh đệ ngươi thật đúng là ta ân nhân a gã đeo kính x u ố n g lên nắm chặt phong hổ tay dùng sức vung cái gì ân nhân ta hiện tại liền ngươi tên gì đều không biết đâu phong hổ im lặng nói huynh đệ ta gọi hồ trần huynh đệ gọi ta lão hồ là được rồi ngươi thực sự là ta ân nhân a ta mã số là bảy mươi hai may mắn may mắn có huynh đệ ngươi báo danh bằng không thì mà nói ta coi như thật thành hạt chót sau khi trở về mẹ của ta không phải đánh chết ta không thể chờ kiểm tra thời điểm chỉ cần huynh đệ ta có thể so sánh ngươi nhiều kiên trì một hồi không phải một tên sau cùng hẳn là có thể thuận lợi quá quan hồ trần cảm kích nhìn về phía phong hồ nói nhìn qua hồ trần mặt mũi tràn đầy cảm ơn ánh mắt phong hổ có chút xấu hổ chuyện của tôi nét ngươi xác định ngươi có thể so sánh ta nhiều kiên trì một hồi nhìn chung quanh một chút bọn g i a hòa này phong hổ không khỏi thở dài nhìn đến bản thân đây là muốn làm náo động tiết tâu a ai bảo bản thân xếp tại cuối cùng một tổ đâu nếu là xếp tại tổ thứ nhất cao thủ nhiều như mây sợ là muốn ra danh tiếng cũng khó khăn thế nhưng là xếp tại cuối cùng một tổ liền xem như nghĩ dấu dốt sợ là cũng phải chấn kinh một nhóm người mắt kiếng huynh đệ vậy ngươi phải trông coi cẩn thận nhất định phải kiên trì đến ta n g ã xuống ngươi mới có thể từ bỏ a phong hổ nhẹ nhàng vô vô loạn trần bà vai nói đó là dĩ nhiên ta lão hổ thực lực vẫn là rất mạnh nha hồ trần nghe vậy mười điểm hưởng thụ ân thế lực mạnh liền tốt đừng từ bỏ ai nói chúng ta không thể thi đậu chiến thần v õ quán phong hổ nói ân ủng hộ ủng hộ lão hổ chẳng hề để ý nói ra nhưng lại mười ba tổ còn lại những người kia nguyên một đám nhìn xem phong hổ cùng hồ trận trong hai t r ò n g mắt tràn đầy khinh thường một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị thực sự là chẳng biết xấu hổ không biết có cái gì tốt khoe khoang chương một trăm mười ba lưu t o à n cái kia ta nói hai n g ư ờ i xong chưa một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị còn muốn thi đậu chiến thần võ quán nói đùa cái gì các ngươi có thể kiên trì đi qua vòng thứ nhất ta mẹ nó tại chỗ lưu t o à n làm chim gặp qua không biết xấu hổ thế nhưng chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi hồ trẩn ngươi không biết xấu hổ lão tử còn muốn đây đừng cho chúng ta mười ba bên trong mất mặt xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng phong hổ cùng lão h ổ nói tựa hồ là khiến mọi người nổi giận lập tức mười ba tổ còn lại hơn mười người bắt đầu không lựa lời nói vây công phong hổ cùng hồ trẩn đợi lát nữa ngươi là nói chỉ cần chúng ta có thể thông qua vòng thứ nhất kiểm tra ngươi tại chỗ lưu t o à n làm chim phong hổ nghe vậy lông mày nhớ lên sau đó chỉ ban đầu kêu gào người kia nói người kia nhìn thấy phong hổ chỉ hưng hắn bất kể là vì mặt mũi hay là vì cái khác tóm lại không thể ném khí thế lại nói chiến thần võ quán bài danh mặc dù không nhất định hoàn toàn chuẩn xác nhưng là cũng có nhất định đạo lý cảm giác phong hổ cuối cùng này một tên làm gì cũng không nên là mình đối thủ thế là v ậ n lấy đầu nói là ta nói thế nào vậy thì tốt đợi lát nữa ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi là dùng như thế nào lưu toan làm chim phong hổ thản n h i n nói cắt nói xong giống ngươi qua kiểm tra một dạng c ũ người không nhìn một chút mình là ai hùng thế、nào. hơn một vạn hai nào, vạn ngàn n g một một là ai báo biết ba bên dám trong danh, sau ta tên cùng, còn lớn như ngươi cũng hạng Người thế, thứ thứ xếp xếp tại một tại tổ một lối mười là đã vị.、Người、kia cười lạnh nói giống như tại hơn một vạn hai ngàn người à n n g bên trong bài danh đếm ngược hơn sáu mươi tên còn rất vinh hạnh bộ dáng người tên gì danh tự phong h ổ hỏi thần phi người kia hồi đáp ân dáng dấp còn rất có c a tính không biết đợi chút nữa lưu toan làm chim thời điểm có thể hay không thực bay lên phong hổ khẽ cười nói nói xong tần phi dáng dấp có cá tính nhưng lại một chút không kém lấy đại chúng thẩm mỹ quan đến xem cùng đẹp cơ hồ không có cái gì r ì n h dáng không biết là không phải khi còn bé bắt đầu qua bệnh thủy đậu loại hình đồ vật không có chiếu cố tốt tóm lại mặt mũi tràn đầy mặt r ỗ rất là doa người phong hổ đối với cái này loại người nhưng thật ra vô cùng đồng tình bất kể nói thế nào ông trời tựa như không có yêu quý hắn cái này tướng mạo liền nhất định sẽ bị người chung quanh chỗ kỳ thị sao còn muốn chờ ngươi thông qua vòng thứ nhất trắc nghiệm lại nói thần phi khinh thường nói tại mọi người làm ồn bên trong thời gian lại qua ước chừng nửa giờ đã đạt tới dự định kiểm tra lúc bắt đầu ở giữa rất nhanh mấy chiếc xe tải gào thét đi tới thao trường phụ cận hơn trăm tên chiến thần võ quán nhân viên công tác từ trên xe tải rỡ xuống rất nhiều quần áo sau đó phân biệt phát cho chuẩn bị trắc nghiệm người trên bãi tập tràn ngập lên đến từ tiếng kèn thanh âm tất cả tham dự kiểm tra nhân viên toàn bộ mặc vào đã phát xuống đến trong tay các ngươi quần áo quần áo là đại hào đặc chế trang phục thân xúc tính khá mạnh có thể trực tiếp bọc tại các ngươi trên người tất cả mọi người trong vòng một phút nhất định phải mặc quần áo tử tế một phút đồng hồ qua đi tất cả quần áo không có mặc tốt người kiểm tra toàn bộ đào thải hiện tại bắt đầu tính theo thời gian sáu mươi năm mươi chín năm mươi chín phong hồ bọn họ cũng không biết tại sao phải mặc quần áo bất quá vẫn là làm theo Trực t i ế phía bọc tại bên tại ngoài n ư như n đơn giản, căn bản không cần quá nhiều động tác, cũng hoàn toàn không dùng đến một phút đồng、hồ. trên thực tế, nhiều nhất 20 giây thời gian g giây lại thời rồi. đủ tác, thực phút hồ, h quá tế, p vậy trên cho ra một phút đồng hồ thời gian h i ệ n nhiên cũng không muốn ở cái này phân đoạn bên trên đào thải người phong hổ đám người cấp tốc mặc quần áo tử tế sau đó đứng ở bản thân dãy số phía trên phía trước nhất một tên giám thị viên thần sắc lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm khoe miệng tràn đầy khinh thường h i ệ n nhiên hắn rất không cam l ò n g vì sao bản thân sẽ bị phân đến thứ mười ba tổ nơi này tất cả đều là phế vận căn bản không có khả năng có người thi đậu chiến thần võ còn có được hay không ba hai một rất tốt tất cả mọi người mời đứng ở bản thân dãy số vị trí chỗ ở bên trên tại các ngươi quần áo ngực trái phía trên có một cái cái nút nghe ta chỉ lệnh thống nhất đè xuống mở ra chốt mở sau đó các ngươi muốn làm liền là lấy quân nhân đứng thẳng tư thế quân đội phương thức đứng tại chỗ đây là kiểm tra vòng thứ nhất kiên trì thời gian càng dài thông qua khả năng càng lớn các vị quan giám khảo chú ý có không nghe hiệu lệnh người không có ở trước tiên mở ra chốt mở người trực tiếp đào thải hiện tại bắt đầu theo loa bên trên ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đã sớm tìm tới chốt mở sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức phong hổ toàn thân thật giống như bị dòng điện điện một lần một dạng toàn thân run lên y phục này thế mà bản thân keo lại đến đặt tới cùng mình bó sát người cấp độ nội lực đột nhiên không nghe chỉ huy hoàn toàn co quắp tại trong đan điển sau đó phong hổ cảm giác trên người mình quần áo trọng lượng tựa hồ tại gia tăng một dạng lúc bắt đầu thời gian còn không có gì cảm giác thế nhưng là càng đi về phía sau phong hổ thì càng cảm giác mình trước đó phán đoán không sai y phục này rất quỷ dị trọng lượng đúng là gia tăng mặc dù mười điểm chậm c h ạ m nhưng là một phút đồng hồ qua đi phong hổ cảm giác bộ y phục này trọng lượng tối thiểu là trước đó gấp hai nội lực chẳng biết tại sao không cách nào vận dụng Cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ thân thể thể càng càng bộ, lung lay sắp đổ bộ dáng. lúc này phong hổ mới phát hiện chiến thần võ quán lựa chọn sử dụng nhân viên thật không phải toàn bộ nhờ nội lực tỷ như cái này vòng thứ nhất kiểm tra hoàn toàn liền là lại khảo nghiệm một người thân thể lực lượng cùng ý c h í lực ai kiên trì thời gian dài người đó liền có thể qua ải nếu không dù là ngươi là sơ cấp thập đ o ạ n võ giả không thông qua cái này khảo nghiệm cũng là vô dụng đương nhiên bất kể là bất luận một loại nào khảo nghiệm nội lực càng mạnh người lại càng chiến tiện nghi là không sai dù sao nội lực đối với nhục thân là đầy đủ nhất định cường hóa tác dụng nội lực càng cao người nhục thân cũng liền càng mạnh đây là không thể nghi ngờ nghe nói chiến thần cấp cao thủ coi như không cần một tia nội lực cũng có thể dựa vào hai tay xinh xinh sẽ rách siêu cấp hung thú cái này khảo nghiệm đối với phong hổ mà nói nhưng lại không tính là gì việc khó hắn thể phách là từ nhỏ luyện ra khi còn bé không thể tu luyện nội lực cha của hắn liền dẫn hắn rèn luyện thân thể giúp hắn đặt nền móng về sau thành hài tử vương một dạng nhân vật k i a liền càng không cần nói hơn nữa phong hổ nội lực ở nơi này nhóm kiểm tra người bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng là thuộc về thượng lưu hơn nữa đi qua phá rồi lại l ở hai lần tu luyện lại thêm thuộc tính củng trang bị tăng thêm phong hổ tố chất thân thể không thể so với bất luận kẻ nào kém mười phút đồng hồ đi qua điểm ấy áp lực đối với phong hổ mà nói là mưa bụi thế nhưng là đối với hiện trường không ít người mà nói nhưng có chút khó chịu y di phục trên người trọng lượng đã vượt qua bốn mươi kg dần dần hướng về năm mươi kg phát động tình huống này dưới không ít đối với nhục thân rèn luyện trình độ không đủ hoặc là thể phách không đủ mạnh kiện người mà nói đã thành gánh nặng không nhỏ theo thời gian đã tới 12 phút về sau quần áo trọng lượng chính thức đến trăm cân phong hổ phát hiện y phục này trọng lượng tựa hồ không còn tăng lên duy trì tại trăm cân phía trên c h ư một trăm mười bốn kiên trì chính là thắng lợi cái này không phải sao cho phép để cho phong hổ nhẹ nhàng thở ra không hơn trăm cân mà thôi với hắn mà nói vẫn là chuyện nhỏ n g à y bình thường hắn đi cấp giết hung thú những hung thú kia thể trạng động một tí mấy trăm cân thậm chí hơn ngàn cân đều có mặc dù không có nội lực lực đạo trên dưới giảm rất nhiều không hơn trăm cân với hắn mà nói vẫn là chuyện nhỏ phong hổ phía trước chính là hồ trần hắn xếp tại đếm ngược vị thứ nhất hồ trần xếp tại đếm ngược vị thứ hai khiêng trên trăm cân đồ vật đối với hồ trần mà nói thế nhưng là cái gánh nặng không nhỏ đương nhiên cũng không chỉ là hắn đối với thứ mười ba tổ học sinh mà nói trừ bỏ phong hổ bên ngoài đều coi như là một gánh nặng rất nhanh phong hổ biểu hiện đưa tới quan giám khảo chú ý cái này thứ mười ba tổ kỳ thật chính là một tử vong t i ể u tổ nhân số quá ít thực lực lại là kém cỏi nhất cơ hồ không có cái gì có thể ra biên hy vọng liền quan giám khảo đều không ôm hy vọng lúc này mới mười mấy phút công phu nguyên một đám liền bắt đầu xuất mồ hôi chán bắp chân run lên còn có thể trông cậy vào bọn họ thông qua vòng thứ hai sao thế nhưng là phong hổ khí định thần nhàn lại còn có tâm tư tại đó nhìn chung quanh tự nhiên đưa tới quan giám khảo hứng thú ha ha tiểu tử có thể à, trên trăm cân đồ vật treo ở trên người thậm chí ngay cả điểm đổ mồ hôi đều không ra ngươi tài nghệ này tối thiểu chắc cũng là xếp hạng thứ năm tổ làm sao chạy đến thứ mười ba tổ quan giám khảo cười nói hắn nhưng lại rất thanh nhàn tổ khác đều có hơn nghìn người mỗi cái tổ có mười cái giám khảo một cái giám khảo đồng thời giám thị hơn trăm người mà hắn không giống nhau thứ mười ba tổ tổng cộng mới bảy mươi ba cá nhân là hắn một cái giám khảo hơn nữa bọn gia hỏa này nguyên một đám thực lực lại rất kém căn bản không có gì tốt giám sát lão sư ta từ bé ở nhà liền thường xuyên lao động khuôn đổ cái gì cho nên khí lực tương đối lớn phong hổ cười nói như thế lời nói thật phong gia điểm tiếp tế tại mới vừa mở ra thời điểm mỗi ngày chỉ là h u n g thú đều không biết muốn vận chuyển bao nhiêu còn có các loại sinh hoạt vật tư đồ tiếp tế v v ngay cả mười mấy tuổi bọn nhỏ cũng phải lên đi làm việc ta hỏi ngươi làm sao sẽ bị xếp tại một tên sau cùng tiểu tử ngươi không phải là đi cửa sau vào đi cái k i a quan giám khảo nói lão sư vấn đề này ta nào biết được phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói tiểu tử vẫn rất g à o hoạt không muốn nói được rồi biểu hiện coi như không tệ bất quá lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi đừng cao hứng quá sớm tiểu tử ngươi nhưng lại cùng bọn hắn những tiểu tử này không giống nhau lắm cố lên nha chịu đựng hy vọng ngươi có thể đi vào chiến thần võ quán đến lúc đó ta tự mình thao luyện ngươi quan giám khảo hướng về phía phong hồ báo cho biết một cái uy hiếp ánh mắt sau đó một lần nữa đi đến phía trước nhất quan giám khảo sau khi đi phong hồ hướng về phía phía trước nói lão hồ thế nào còn có thể hồ trần mặc dù đáp lời thế nhưng là bờ môi tử đều ở run lên bởi vậy có thể thấy được lúc này thân thể của hắn đã căng cứng thành cái gì bộ dáng ân chịu đựng không thể để cho người xem thường một hồi ta thế nhưng là còn muốn nhìn xem lưu toan làm chim đâu phong hổ cười nói tất nhất định phải hồ trần run rẩy đáp lời kỳ thật tại hồ trần trong lòng đã sớm mắng lên một đám vương bắt đản tại sao không có một cái ngã xuống trước cho dù có một người ngã xuống trước hắn làm cái thứ hai cũng được a chẳng lẽ hiểu hắn ngã xuống trước thế nhưng là hắn lao mụ lúc này thế nhưng là đang tại một bên nhìn mình đây nếu là mình cái thứ nhất ngã xuống trước sau khi trở về không bị cắt ngang chân mới là lạ nhưng mà hồ trần không biết là đây thật ra là một ư ơ i ba tổ còn lại thành viên phổ biến ý nghĩ bản thân bài danh không phải đếm ngược đệ nhất chẳng lẽ muốn thành cái thứ nhất ngã xuống không được gánh không nổi người này bất kể như thế nào nhất định phải kiên trì dù là thân thể bị hao tổn cũng không quan hệ thế nào dù sao hiện tại kỹ thuật y liệu rất phát đạt liền xem như bị vỡ nát g ã y xương đều có thể cứu trở về h ú n g chi là bọn họ hiện tại loại tình huống này thế là thứ mười ba tổ người nguyên một đám nhưng lại kéo căng ở thân thể cho dù là lại khó cũng kiên trì xuống dưới một bên mười hai tổ người nhìn thấy mười ba tổ liền một cái ngã xuống đều không có bọn họ sao có thể ngã xuống mặc dù cái này mười hai tổ cùng mười ba tổ thực lực kỳ thật không có gì khác nhau mà ở bọn họ trong ý nghĩ thân ở mười hai tổ hoặc nhiều hoặc ít luôn có điểm ưu thế à. 20 phút đi qua một cái ngã xuống đều không có ngược lại để một đám các quan chấm thi khá là kinh ngạc ở tại bọn hắn trong ý nghĩ sơ cấp võ giả tố chất thân thể khiêng trên trăm cân đồ vật mặc dù không tính là gì nhưng nếu là đặt ở bọn họ đám học sinh trẻ con này trên người đó cũng không giống nhau không phải ai cũng giống như phong hổ một dạng từ bé rèn luyện thân thể cái gì đại đa số người kỳ thật không có cơ hội này thời gian đã tới ba phút lúc này phong hổ cảm giác mình y phục trên người lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng trọng lượng cái này một tăng trưởng lập tức có người không kèm được trực tiếp n g ã xuống hơn nữa kỳ hoa nhất là một cái n g ã xuống lại là không phải là mười ba tổ người cũng không phải mười hai tổ người mà là mười một tổ người lập tức n g ã xuống một khu vực như vậy quan giám khảo sắc mặt đỏ lên quá mẹ nó mất thể diện liền mười ba tổ cùng mười hai tổ người đều không có n g ã xuống thân làm mười một tổ lại cái thứ nhất n g ã xuống cái này một người ngã sắp xuống giống như là đã xảy ra hiệu ứng đô m i n ô đồng dạng rất nhiều người thở ra ngụm khẩu khí lập tức lại cũng không kèm được thân thể của mình ngã xuống một mảnh phong hổ mắt thấy ngã xuống đất s u thế lan tràn đến bọn họ tới nơi này vội vàng cho lão hổ ủng hộ động viên nói lão hổ muốn nhìn lưu toan làm chim sao muốn lão hổ nghiến răng nghiến lợi nói muốn liền cho ta kiên trì chịu đựng muốn ngàn lần không thể ngã xuống nếu không mà nói cái này cho hay ngươi coi như coi thường ta bài danh so ngươi còn thấp đây đều còn chưa ngã xuống lúc bắt đầu thời gian nói thế nào ngươi làm gì cũng phải mạnh hơn ta à phong hồ nói ngươi gà ta quan giám khảo nói ngươi là đi cửa sau hồ trần bi phẫn nói không phải do hắn không bi phẫn vốn cho rằng hắn chỉ là đếm ngược đệ nhị có người đếm ngược đệ nhất coi như trở về tối thiểu cũng không phải cuối cùng hạng chót cái kia nhưng mà ai biết cuối cùng này một tên lại là đi cửa sau tiến đến có thể đi chiến thần võ quán cửa sau có một cái là đơn giản sao nói cách khác kỳ thật hắn mới thật sự là đếm ngược thứ nhất nói mò chiến thần võ quán cửa sau cũng là ai cũng có thể đi sao chịu đựng kiên trì chính là lực lượng kiên trì chính là thắng lợi phong hồ trầm giọng nói liền phong hồ nói chuyện với hồ trần một chốc lát này thứ mười ba tổ còn lại bảy mươi mốt tên thành viên liền đã toàn bộ ngã xuống đừng nói là thứ mười ba tổ ngay cả thứ mười hai tổ tựa hồ cũng có gần nửa đã nằm ở trên mặt đất sau đó thứ mười một tổ ước chừng có hai ba thành người nằm xuống càng đi về trước nhìn nằm xuống người càng ít đến năm vị trí đầu tổ đã không nhìn thấy nằm xuống người hiển nhiên từng cái đều ở kiên trì phong hổ cùng lão hồ hai người trong đám người đặc biệt lộ ra hạc giữa bầy gà chương một trăm mười lăm tân cấp thấy không đó là ta con trai lợi hại hay không lợi hại hay không người chung quanh trên cơ bản đều ngã xuống thế nhưng là nhi tử ta còn đứng mười ba tổ quần chúng vây xem bên trong một người trung niên phụ nữ hưng ơ phấn lôi kéo chung quanh nơi này những người khắc tay chỉ mình hồ t r ậ n la to nói lão hổ mẫu thân thanh âm không nhỏ ngay cả phong hổ cùng hồ trần đều nghe thấy lúc đầu hồ trần lung lay sắp đổ thân thể nghe được mẫu thân thanh âm về sau không biết từ đâu tới đây một cố khí lực nhìn như run r u dậy quả thực là quyết chống thân thể chính là không ngã xuống cái kia quan giám khảo nhìn thấy lão hổ ý chí lực cư nhiên như thế kiên cường cũng là kinh ngạc không thôi hắn nhìn ra lão hổ thân thể cũng không có đi qua bao nhiêu rèn luyện nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ xác thực đáng quý bất quá hắn biết rõ lấy lao hồ trình độ là không thể nào chống đến cuối cùng h á n tinh lực chủ yếu vẫn là tập trung ở phong h ồ trên người lúc này mặc dù quần áo trọng lượng còn đang chậm rãi gia tăng nhưng cũng không đối với phong h ồ tạo thành phiền t h á i gì thời gian từng phút từng giây đi qua cơ hồ mỗi một giây đều có người gục xuống ngã xuống người một lần nữa ấn vào trên quần áo cái nút trọng lượng tự nhiên là biến mất lại qua ước chừng chừng mười phút đồng hồ y phục trên người đã nặng đến một trăm năm mươi cân không biết là nơi nào đến lực lượng lao hồ còn tại kiên trì có lẽ là bởi vì hắn lão mụ khích lệ có lẽ là đến từ phong hồ khích lệ hắn muốn thấy được lưu toan làm chi một màn tóm lại hắn còn tại kiên trì 40 phút trọng lượng 150 cân quần áo lại một lần nữa đình chỉ tăng trọng lượng lúc này chỉ có trước bốn tổ người đều không có bị trên người đồ vật đè sập mà phía sau chín cái tổ bên trong mười ba tổ còn lại hai người mười hai tổ dĩ nhiên toàn quân bị diệt mười một tổ còn thừa không đến ba thành đương nhiên càng đi về trước số lưu lại người thì càng nhiều tổng thể mà nói đã có ước chừng ba người ngã xuống ba người nói nhiều không nhiều nói ít không ít chiếm cứ khảo hạch người số một phần tư còn thừa vẫn như cũ có chín người chi chúng khảo hạch còn xa xa không đến kết thúc thời điểm cũng không biết lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch mà thôi ngã xuống người nghỉ ngơi một trận tự động rời đi chỉ có khảo hạch người còn tại tại chỗ một trăm năm mươi cân trọng lượng dừng lại mười phút đồng hồ ở nơi này mười phút đồng hồ thời gian bên trong lại có mấy trăm người bị đào thải lúc này phong h ồ nhìn thấy lao hồ thân thể khỏe mạnh giống bắt đầu có chút dị thường c h â n trùi ở bên ngoài làn da có chút đỏ lên dấu hiệu không chỉ là chân đang run r u dậy bây giờ là toàn thân đều run dậy động không chỉ là phong h ồ thấy được lão hồ tình huống dị thường quan giám khảo cũng nhìn thấy thậm chí liền hắn lão mụ cũng có thể nhìn thấy kỳ thật phong h ồ đứng ở lão hồ sau lưng cũng không có quan giám khảo nhìn sao rõ ràng lao hồ lúc này đỏ mặt lên tựa hồ đã đạt đến thân thể cực hạn nhưng vẫn là cứng rắn chịu đựng chính là không ngã xuống thật không nghĩ tới cái này mười ba tổ bên trong còn có thể nhìn thấy dạng này tốt người kế tục tiểu tử này nhưng lại rất không tệ a nên đặc biệt chú ý một lần có lẽ hắn so đằng sau tiểu tử kia càng thành công hơn vì cường giả tiềm lực quan giám khảo âm thầm nói t h ầ m cường giả con đường không chỉ là tư chất tốt liền có thể tư chất tốt người có rất nhiều nhưng là có thể trở thành chiến thần mới có mấy cái nghị lực ý chí lực ở một ít thời điểm có thể so sánh tư chất còn trọng yếu hơn nhiều kỳ thật có thể ở trước mười tám tuổi đạt tới sơ cấp võ giả trình độ tư chất cũng không tính là kém nếu là những thường dân kia học sinh có thể đạt tới cái này loại trình độ tư chất kỳ thật đã coi như là thượng giai dù sao bọn họ không có tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh cũng không có tốt công pháp chờ tiến vào chiến thần võ quán về sau có tài nguyên cùng công pháp ủng hộ cấp tốc có thể có được tăng lên cực lớn tiên kỳ yên lặng vô danh sau đó tại chiến thần võ quán tu luyện về sau nhất phi trùng thiên ví dụ có thể số lượng cũng không ít thời gian đã tới 55 phút đồng hồ trọng lượng tăng lên tới 200 cân sau đó trọng lượng lại tiếp tục dừng lại phong hổ không biết cái này lúc nào là kích thước nặng 200 cân lượng đẻ ở trên người đối với hắn cũng xác thực tạo thành một chút áp lực bất quá vấn đề không lớn căn cứ phong hổ đối với mình thân thể tính ra coi như cái này trọng lượng tiến vào 300 cân phạm vi cũng có thể chống đỡ một cái mặc dù chỉ là qua 5 phút đồng hồ nhưng là đào thải nhân viên không so với 10 vị trí đầu phút đồng hồ đều muốn rất nhiều nhiều trọng lượng cố định cùng không ngừng gia tăng là hai loại khái niệm rất nhiều đã đến cực hạng người nếu là trọng lượng dừng lại còn có thể lại nhiều chống đỡ một hồi nhưng là trọng lượng một khi gia tăng liền t h à n h áp đảo lạc đà trên người cuối cùng một cái dâm dạng lúc này mười một tổ chỉ còn lại có tâm sự mấy người thứ mười tổ còn lại nhân viên cũng không nhiều liền xem như phía trước mấy tổ bên trong cũng chỉ có tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai người có thể hoàn toàn chống đỡ xuống tới tổ thứ ba cùng tổ thứ tư cũng dần dần bắt đầu có người ngã xuống cố định tại 200 cân về sau ngã xuống người tốc độ rõ ràng so trước đó chậm một chút khi thời gian đi tới một giờ thời điểm toàn trường còn lại đã không đủ 5 ă m ngàn người chỉ là đạo thứ nhất trong khảo nghiệm một giờ thời gian khoảng chừng hơn 7 ả y ngàn người bị đào thải theo thời gian tiến vào một giờ đã lâu tiếng kèn thanh em rốt c u ộ c xuất hiện chúc mừng hiện tại tất cả còn tại đứng đấy các thí sinh các ngươi thuận lợi thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch hiện tại có thể ấn vào các ngươi trước ngực cái nút quần áo sẽ khôi phục lại bình thường trọng lượng theo tiếng kèn thanh â m rơi xuống tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra sau đó nhẹ nhàng điểm một cái cái nút kia quần áo cấp tốc khôi phục lại nguyên bản trọng lượng hô cuối cùng kết thúc lại đến mà nói ta cũng sắp không kiên trì nổi đúng vậy à nguy hiểm thật à, vừa rồi ta k é m chút không kiên trì nổi đều muốn nga xuống còn tốt chưa nga xuống bằng không thì mà nói khẳng định hối hận muốn chết quả thật có hối hận không ít người ở nơi nào nện đủ một trận ngực còn kém như vậy một hai giây công phu vì sao bản thân liền không có lại tiếp tục kiên trì có học sinh thậm chí khóc thành tiếng trong lòng ủy khuất không người thổ lộ hết nhất là không ít tham gia kiểm tra nữ sinh càng là tiếng khóc rung trời ngay cả các quan giám khảo đều không q u y ế t nổi tạm thời cũng chỉ có thể như vậy dù sao cái này vòng thứ nhất kiểm tra vừa qua khỏi cũng không khả năng lập tức tiến hành vòng thứ hai cũng nên để cho học sinh khôi phục một chút thân thể đương nhiên cũng có không quan tâm chút sức nặng này treo trên người còn không có đẻ xuống trên thân thể mình cái nút tỉ như phong hổ hắn cảm thấy treo hai trăm cân ở trên người vẫn rất chơi vui mà lúc này phong hổ đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp người khác tất cả ngồi xuống tới bắt đầu nghỉ ngơi thế nhưng là cái này lão hổ lại còn ngốc đứng đấy hơn nữa cơ thể hơi lắc lư còn giống như không có giải trừ trọng lượng trói buộc một dạng lão hổ khảo hạch kết thúc ngươi thế nào phong hổ đi tới lão hổ trước mặt nhìn thấy hồ trần khuôn mặt vặt mẹo kính mắt không biết lúc nào rơi trên mặt đất hai con ngươi đỏ bừng trạng thái rất không bình thường http lao hồ khảo hạch kết thúc mau tỉnh lại phong hổ nhìn thấy lao hồ trước ngực cái nút kia lại còn tản ra hào quang màu đỏ trực tiếp vươn tay giúp ăn vấn vào đừng núp n í c h phong hổ đưa tay đồng thời quan giám khảo lấy lại tinh thần nhìn thấy phong hổ động tác vội và nói g n nhưng mà một, phong hổ đã hướng về lao hồ trước ngực điểm một cái chương một trăm m ư ơ i sáu lấy ở đâu hai tên biến thái nhưng mà phong hổ còn không có đụng phải lao hồ trên người lão hồ hai con ngươi đột nhiên nhìn chăm chú về phía phong hồ con mắt chừng cực lớn màu sắc y nguyên toàn bộ biến thành màu đỏ sau đó lão hồ bay lên một cước trực tiếp đạp về phía phong hồ mà phong hồ đang nghe quan giám khảo thanh âm về sau bản năng cảm giác không đúng dưới thân thể ý thức đã có phòng bị tại lão hồ bay lên một cước đồng thời dùng cực nhanh tốc độ né nhanh qua đi đồng thời miệng nói lão hồ ngươi điên à, là ta ngươi thế nào lão hồ cũng không nói chuyện con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hồ quyền cước cùng sử dụng hướng thẳng đến phong hổ công tới quyền cước ở giữa uy thế hừng hực hiển nhiên lực đạo bất phàm ngược lại để phong hổ khá là kinh ngạc lực đạo này đã vượt qua bản thân sức mạnh thân thể tốc độ cũng không kém cũng may phong hổ tốc độ cũng không chậm mặc dù tạm thời còn không thể vận dụng nội lực nhưng là có thể mở ra thương lang lực lượng lập tức toàn bộ thuộc tính gia tăng hai mươi mặc dù không nhiều nhưng là đủ để ứng đối lao h ổ công kích chỉ là trên người có hai trăm cân đồ vật đánh nhau hắn đến vẫn là lần thứ nhất trọng lượng ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sức chiến đấu phát huy cũng may lão h ồ cũng giống như hắn hơn nữa hắn công kích không có cái gì bố cục có thể nói mà phong h ồ thân pháp đã nhanh muốn đạt tới cơ sở cảnh giới đại thành ứng phó vẫn còn tính chịu đựng được chỉ là hắn không minh bạch lão h ồ tại sao sẽ đột nhiên ở giữa trở nên lợi hại như vậy ngay sau đó khảo hạch phảng phất biến thành lão h ồ cùng phong h ồ hai người thi đấu biểu diễn một dạng ngươi tới ta đi đánh thật quá mức đương nhiên phong hổ thì không muốn đánh thế nhưng lão hổ không nguyện ý bung ô tay cũng không biết quan giám khảo trong lòng đang suy nghĩ gì cũng là không có ngăn cản hai người ngược lại đứng ở nơi đó nhiều hứng thú nhìn xem phong hổ cùng hồ trần đánh nhau cơ mờ nờ hai người này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện biến thái a bọn họ lại còn có sức lực đánh nhau con mẹ nó một giờ xuống tới ta cảm giác mình xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh trời mới biết hai người này từ chỗ nào xuất hiện cũng quá biến thái đi chiến thần võ quán làm cái gì bọn họ dạng này thực lực không nên phân tại trước ba tổ sao làm sao làm đến thứ mười ba tổ đi cái này khiến chúng ta mười hai tổ nhân tình làm sao chịu nổi thực sự là gặp ủy hai người này thật là lợi hại a các ngươi có chú ý không hai người bọn họ trên người chốt mở vẫn chưa đóng rơi nói cách khác bọn họ là khiêng hai trăm cân quần áo đang chiến đấu con mẹ nó đây cũng quá n g ư ỡ bức tại sao ta cảm giác bọn họ khiêng hai trăm cân đồ vật đều so với ta tốc độ nhanh hơn a o hai người bọn họ nên đi tổ thứ nhất mới đúng a quá ngưu bức thứ mười hai tổ hơn nghìn người đã toàn quân bị diệt thứ mười một tổ cũng chỉ còn lại không đến trăm người thế nhưng là chỉ có bảy mươi ba cá nhân thứ mười ba tổ lại còn có thể còn lại hai cái hơn nữa bây giờ còn có thể đánh nhau trọng yếu nhất là ăn mặc nặng hai trăm cân quần áo đang đánh nhau lập tức hai cái này tổ người đều có loại ngày chó cảm giác đương nhiên cũng là bởi vì quá nhiều người thứ mười hai tổ người đều ngã xuống thứ mười một tổ thấy được lại hướng phía trước tổ không nhìn thấy nơi này tình huống bằng không thì mà nói loại ngày này vui chó cảm giác nhất định sẽ tiếp tục lan tràn tình huống như thế nào hai người kia lại còn có sức lực đánh nhau vẫn chưa đóng rơi chốt mở thứ mười hai tổ mười cái quan giám khảo đi tới mười ba tổ quan giám khảo trước mặt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nói thứ mười hai tổ toàn quân bị diệt đã không có bọn họ chuyện gì bất quá xấu hổ a hơn nghìn người đội ngũ đều toàn quân bị diệt chỉ có mấy chục người mười ba tổ lại còn lưu lại hai cái tinh thần như thế r ồ i r à o ra hỏa trước mắt còn không thể xác định bất quá ta đã thông c h i vương hiệu trưởng hắn cũng sắp đến cái k i a quan giám khảo nói cái gì người thông c h i vương hiệu trưởng rốt cuộc là tình huống như thế nào a một tên quan giám khảo giật mình nói khảo hạch loại chuyện này mặc dù rất trọng yếu nhưng bình thường đều là chỉ định một tên tổng huấn luyện viên phụ trách trừ phi quá trình khảo hạch xuất hiện cái đại sự gì t ỷ như gian lận loại hình nếu không mà nói không có khả năng kinh động hiệu trưởng chiến thần võ quán học viện mấy cái hiệu trưởng chính quy hiệu trưởng cũng là trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán bản bộ quán trưởng nơi đó sự t ì n h so trường học nhiều chuyện nhiều trên cơ bản không sẽ quản trường học sự t ì n h cũng là mấy cái phó hiệu trưởng làm quyết định mà mấy cái này phó hiệu trưởng nguyên một đám cũng đều là đỉnh tiêm võ giả vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào chiến thần cảnh giới nào có thời gian quản nhiều như vậy loạn thất bát tao sự t ì n h bình thường cũng là mấy cái phó hiệu trưởng trực luân phiên những người còn lại mới không có thời gian tốn tại nơi này đối bọn hắn mà nói chỉ có tiến vào chiến thần cảnh giới mới là nhất đ ẳ n g đại sự đợi lát nữa sẽ biết tiểu tử này nhưng lại cũng không sai à thế mà cản nhiều chiêu như vậy cái kia quan giám khảo nhìn mọi người một cái sau đó hé miệng cười nói ước chừng năm sau phút đồng hồ công phu đi qua phong hổ cảm giác lao hổ giống như càng đánh càng nhẹ nhõm một dạng bất kể là lực đạo hay là tốc độ so với lúc bắt đầu thời gian lại tăng lên không ít phong h ổ ứng phó đã có chút giật gấu va vai con mẹ nó ngươi đến cùng thế nào không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái tiểu tử ngươi cái đuôi còn vểnh lên trời phong h ổ t h ấ y thế quyết tâm trong lòng trực tiếp mở ra tật phong bộ lập tức tốc độ tăng lên rất nhiều mặc dù lực đạo không co tăng lên thế nhưng là tốc độ tăng lên đủ để cho hắn tại hai phút đồng hồ bên trong đứng ở thế bất bại hắn muốn tại hai phút đồng hồ bên trong đánh bại l o h ổ bằng không thì mà nói hắn cũng không chịu được nổi khiêng h 0 i cân đồ vật bất động cùng khiêng h 0 i cân đồ vật đánh nhau vậy căn bản không phải một cái độ khó cấp bậc hiện tại phong hổ toàn thân đã bị mồ hôi đ ư ớ t đ ấ m nếu là lại không dừng tay không cần phải loạn động thủ hắn cũng phải bị trên người nặng 200 cân quần áo bỏ xuống. Cơ MN, tiểu tử này còn có c quần xuống nở này Tiểu tuyệt áo đẻ bỏ mơ tử hai i ê u u q n g á há m khảo t o miệng c ả m g i á c có chút h k ô n g t h ể tưởng cân biết y phục này thế nhưng g q c ầ n ộ i lực công n ă n g gia hỏa này có thể dựa vào nhục thần lực lượng khiêng hai trăm cân đồ vật đánh nhau liền đầy đủ để cho hắn chấn kinh rồi thật không nghĩ đến tiểu tử này lại còn tàng một tay chuyện gì xảy ra là hắn lúc này một tên ước trừng trừng năm mươi tuổi lão già đột nhiên xuất hiện ở mấy tên quan giám khảo trước mặt sau đó chỉ lão hồ hỏi ân là hắn trước đó ta còn không thể xác định bất quá bây giờ cũng có thể xác định ta tra duyệt tiểu tử này tư liệu hắn chỉ là đang trước mấy ngày mới vừa gia nhập sơ cấp võ giả cảnh giới xuất thân bình dân gia đình căn bản không có khả năng cũng không có cơ hội rèn luyện ra mạnh mẽ như vậy thể phách ban đầu thời điểm kỳ thật hắn liền mười phút đồng hồ kiên trì đứng lên cũng rất khó nhưng là hắn nhưng vẫn kiên trì đến bây giờ hơn nữa còn khiêng nặng hai trăm cân lượng cùng tiểu tử này đánh sáu phút thời gian cái kia quan giám khảo hưng phân nói tốt nếu là dựa theo ngươi nói tình huống nhưng lại rất có thể rất không tệ nếu là thật sự ký ngươi một công A tiểu tử này là ai thân thể rèn luyện không tệ a thân pháp này đã nhanh muốn cơ sở đại thành cái kia lão giả lúc này mới chú ý tới phong hổ mà phong hổ lúc này đã kiên trì tới cực hạn đột nhiên mở ra bản thân trên giày ống cấp tốc kỹ năng sau đó nhanh chóng cướp đến hồ trần phía sau một cái thủ đ a o trực tiếp chém vào lao hồ trên cổ trực tiếp đem hắn đánh ngất xịu lão hồ một đầu mới ngã xuống đất phong hổ cũng không chịu nổi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hện con mẹ nó kém chút lật thuyền trong mương c h ư ơ n một trăm mười bảy kiểm tra kết thúc lão giả và một đám giám khảo đều trận mắt hốc mồm nhìn xem phong hổ trong ánh mắt toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc gia hỏa này thế mà bị đánh ngã có lầm hay không chẳng lẽ nằm xuống gia hỏa cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng cái dạng kia mà là có duyên cớ khác bằng không thì mà nói làm sao sẽ tùy tiện bị đánh gục dưới đâu đương nhiên phong hổ là không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ bằng không thì lời nói nhất định sẽ phản bác tùy tiện cái giám không thấy được anh em kem chút bị loại gục xuống ta nói các ngươi cũng đứng lấy làm gì vậy tranh thủ thời gian cho hắn đem cái nút tắt ta các ngươi chẳng lẽ nghĩ hắn bị đẻ chết ở chỗ này à? phong hổ nhìn thấy hơn mười quan giám khảo tại đó mắt lớn chừng mắt nhỏ bất mãn lên tiếng nói a nhanh cho hắn tắt cái kia láo giả nghe vậy nhưng lại kịp phản ứng thuận miệng nói sau đó nguyên bản giám sát phong hổ bọn họ quan giám khảo tiến lên một bước đem lão hồ trên người chốt mở đóng lại lão hồ mẫu thân đã s ớ m không có lúc bắt đầu thời gian dương dương đắc ý mà là tràn đầy lo lắng cùng suốt ruột nhưng là trường thi có trường thi quy củ nàng lại lo lắng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy dù là lão hồ tại khảo nghiệm quá trình bên trong treo vậy cũng chỉ có thể nói rõ mạng hắn không tốt trách không được chiến thần võ quán muốn gia nhập chiến thần võ quán phải có bỏ mệnh giác ngộ điểm này là người người biết rõ buổi sáng kiểm tra liền đến nơi này buổi chiều tiếp tục vòng thứ hai kiểm tra lão giả trầm ngâm một lần tiếp tục nói kết thúc t ố t ta đi thông chi tổng huấn luyện viên một bên quan giám khảo nghe vậy kinh ngạc không thôi sau đó gật đầu rời đi kiểm tra kết thúc cũng không phải một chuyện nhỏ nhìn đến hiệu trưởng trong lòng cũng đã có kết luận nếu không lời nói sẽ không làm như thế quyết định t r u n g quanh còn lại các huấn luyện viên đều dùng đặc biệt ánh mắt đánh giá hồ trận đồng thời nghĩ đến chờ tiểu tử này đi vào trường học có thể hay không đem hắn lấy tới trong lớp mình đến phong hổ đóng lại bản thân trên quần áo chốt mở sau đó khoanh chân ngồi xuống vật công nội lực cũng là năng lượng một loại phong hổ hiện tại thể lực cơ hồ mất hết vận hành nội lực có thể tăng tốc thể lực khôi phục làm phong hổ vận hành một chu thiên về sau đột nhiên phát hiện lần này điểm kinh nghiệm tăng trưởng so với dưới trạng thái bình thường tu luyện thế mà cao hơn tiếp cận gấp đôi không khỏi k h ẽ giật mình chẳng lẽ thể lực hao hết sau đó mới tu luyện còn có loại này c h ỗ t ố t Cô cô cô phong hổ bụng đột nhiên kêu lên lúc đầu buổi sáng liền không có làm sao ăn cơm chỉ là trước khi ra cửa trước đó ăn chút gì mà thôi lại vận động lại tu luyện điểm này đồ ăn đã sớm nên tiêu hoa xong tiểu tử đi lên không thấy được người đều sắp đi hết sao phong hổ nghe vậy mở to mắt nhìn thấy nguyên bản người ta tấp nập thao trường đã trống không hơn phân nửa không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cái kia quan giám khảo lao sư chuyện gì xảy ra không tiếp tục kiểm tra sao phong hổ hỏi lúc này mới không đến mười giờ trong khoảng cách cơm chưa còn sớm đâu buổi sáng liền khảo hạch một lượn đã kết thúc hai giờ rưỡi xế chiều đến đúng giờ nơi này tập hợp tiến hành vòng thứ hai khảo hạch các ngươi hiện tại cũng coi là chiến thần võ quán dự bị học viện có thể dựa vào các ngươi chuẩn khảo chứng đi căng tin ăn cơm quan giám khảo nói kết thúc a lão hồ đâu phong hồ kinh ngạc nói ngươi nói hồ trần đi hắn vừa đi quan giám khảo nói đi thôi đều đi thôi thao vương bắt đạn chạy thật nhanh phong hổ nhịn không được mắng hắn cũng không phải đang mắng lao h ổ mà là cái kia đáp ứng rồi muốn lưu toan làm chim người lại còn nói đều không nói một tiếng liền đi một chút gánh chịu trách nhiệm dũng khí đều không có ha ha các ngươi quan hệ không phải thật tốt sao làm sao còn mắng lên quan giám khảo nghe vậy nhịn không được c a o mày nói không phải như vậy lao sư có cái g i a hỏa lập tức phong hổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần sau đó tức giận nói g i a hỏa này không nói một tiếng liền chạy thật sự là đáng giận hãn ra loại sự tình này không chạy mới là lạ chẳng lẽ thật sự muốn lưu toan làm chim à? không kéo ta còn có việc đi trước cái kia quan giám khảo nghe vậy liếc mắt sau đó tự mình rời đi phong hổ đứng dậy tiểu h ổ ly nhảy đến trên lưng hắn cùng một chỗ hướng về nơi đến thời gian đường đi tới phong hổ nơi này nơi này t ừ hạc trương âm hoa vân phi vân phong bốn người đang chờ phong hổ các ngươi còn chưa đi à? thúc thúc cá di bọn họ đâu phong hồ hỏi bọn họ đều rất bận bịu có thể dành thời gian sang đây xem một chuyến cũng không tệ rồi sớm đã đi từ hạc hoàn toàn thất vọng tiểu tử nghe nói ngươi hôm qua đem lôi trấn phế đi vân phong nhìn về phía phong hồ nói cơ duyên xảo hợp đ ú n g phải hắn nhất định phải tìm ta luyện một mình ta cuối cùng đến cho hắn một cơ hội phong hồ nói nhìn đến ngươi tiến bộ nhanh chóng còn xa xa vượt qua ta ngoài dự liệu lôi c h ấ n tiểu tử kia coi như ta đối phó cũng không dễ dàng bất quá ngươi cũng không cần đắc ý khúc phụ cùng cao hành đã biết rõ tin tức này còn có cái khác một chút lao bằng hữu tại t h a m dò người tin tức chỉ là tất cả mọi người không trả không biết ngươi cũng tới tham gia khảo nghiệm dù sao ngươi không báo danh sự tình đã sớm tại nhất trung truyền ra qua vân phong nói tới thì tới tốt rồi cũng là không gặp sợ bọn họ phong h ổ nói khẽ chỉ là lệnh phong h ổ run sợ là nàng cũng biết nàng sẽ ra sao làm thế nào không nên xem thường bọn họ hai tên kia đã đột phá đến trung cấp võ giả cảnh giới vân phong nói ngươi tại sao còn không đột phá tư chất ngươi không thể so với bọn họ kém bọn họ đều đột phá ngươi làm sao sẽ không đột phá phong hồ hỏi đại bà ta không cho ta nhanh như vậy tiến vào trung cấp võ giả cảnh giới vân phong cười khổ nói không cho vì sao phong hồ hỏi tại đẳng cấp thấp trong cảnh giới dừng lại thêm một lần không có chỗ xấu hắn muốn ta khi tiến vào trung cấp võ giả cảnh giới trước đó đem thân pháp cùng kiếm pháp đều tăng lên tới cơ sở đại thành cấp độ ta hiện tại kiếm pháp nhưng lại đã đại thành thân pháp còn khiếm khuyết một chút vân phong nói đại thành đại ba của ngươi yêu cầu còn không phải bình thường cao a bình thường chỉ có cao cấp võ giả mới có thể đạt tới cơ sở đại thành phong hồ nói tiểu tử ngươi lại còn biết rõ cái này nhìn đến sau lưng ngươi cũng có cao thủ chỉ điểm a vân phong cười nói cấp bậc thấp võ giả bình thường là sẽ không biết những vật này bọn họ chỉ là dựa vào bản năng lực lượng cùng sở học một chút kỹ xảo để chiến đấu không giống phong hồ hoặc là vân phong đều có hoàn chỉnh truyền thừa ở trên người coi như thân pháp lãnh ngộ được trình độ nhất định cũng không biết mình bây giờ vị trí cảnh giới là cái gì không nói cái này kiểm tra làm sao đột nhiên ngừng phong hồ hỏi ai biết được đây tựa như là có cái học sinh xảy ra chút sự tình kỳ quái bình thường mà nói chiến thần võ quán kiểm tra liền xem như đem thí sinh giết chết Cũng cái không tính là cái gì, là làm sao sẽ vân ì một mà kiểm tra cái học sinh mà hẳn ngưng đ u v â phong c a o mày nói mặc kệ nó đi thôi vừa vặn chúng ta còn không có đi dạo qua chiến thần võ quán thừa cơ hội này đi bộ khắp nơi tản bộ tốt rồi phong hổ cười nói sau đó năm người cùng một chỗ dựa theo chiến thần võ quán bảng hướng dẫn bốn phía dạo chơi có ý nghĩ này tự nhiên không chỉ là phong hổ còn rất nhiều học sinh khác nhất là những cái kia bị đào thải ra hỏa khả năng đ ờ i này cũng vào không được chiến thần võ quán đây chính là duy nhất một lần có thể ở nơi này lưu lại dấu chân cơ hội chương một trăm m ư ơ i tám người ngay cả nữ nhân đều đánh nếu là đi dạo lung tung tự nhiên khó tránh khỏi gặp được người quen nhất là trung nguyên căn cứ khu nhất trung người trung nguyên căn cứ khu nhất trung mấy ngàn học sinh bên trong hơn phân nửa đều có tư cách báo danh chiến thần võ quán trên cơ bản đến đây kiểm tra nhân viên bên trong mỗi m ộ ư ơ i thì có một cái đến từ trung nguyên căn cứ khu nhất trung phong hổ trước đó một thân một mình thời điểm c ò n không người đem hắn nhận ra dù sao cùng hắn tương đối quen thuộc người trên cơ bản đều phân bố tại phía trước nhất mấy cái tổ mà phong hổ tại cái cuối cùng tổ giữa bọn hắn cách xa nhau quá xa nhưng là làm phong hổ cùng vân phong đi cùng một chỗ về sau đó cũng không giống nhau năm đó phong hổ cùng vân phong quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu đều cũng coi như là một bằng hữu vân phong vẫn luôn là nhất trung nhân vật phong vân một t r ồ n g biết hắn người tự nhiên rất nhiều lại nhìn thấy phong hổ cũng không khỏi sinh ra liên tưởng rất nhanh nhất c h u n g đến đây thi toàn quốc học sinh bên trong có quan hệ với phong hổ tin tức bắt đầu điên cuồng truyền bá tin tức chuẩn xác không tên kia không phải là không có báo danh sao làm sao có thể xuất hiện ở đây khúc phụ khuôn mặt âm trầm nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt tiểu đệ đồng thời trong lòng nhấc lên song lớn lôi c h ấ n tin tức hắn đã biết rồi đối với lôi c h ấ n thế mà lại thua ở phong hổ trên tay cơ hồ bị cắt đứt cả người xương cốt khúc phụ trong lòng là kinh ngạc mà càng nhiều nhưng thật ra là sợ hãi không sai là sợ hãi nếu như nói năm đó lôi trấn là thuộc về bị lợi dụng đồng l o a cao hành là muốn hại chết phong hổ chủ mưu vậy hắn khúc phụ năm đó nhân vật kỳ thật chính là một kẻ phản bội bởi vì trong ba người kỳ thật cùng phong hổ quan hệ người tốt nhất là khúc phụ kế sách là cao hành định ra lôi trấn bị phong hổ làm nhục qua quá nhiều lần cho nên nóng lòng báo thủ thành đồng l o a mà hắn khúc phụ chính là cái kia lừa gạt phong hổ tới dùng cơm đi hạ dược người kia có thể nghĩ tại phong hổ trong lòng đối với minh hận sợ là cao hơn qua lôi c h ấ n cùng cao hành không phải do hắn không kinh hãi vốn cho rằng phong hổ đã triệt để kết thúc rồi ai có thể biết rõ lại còn có chiêu này hắn thế mà đã trở về chuẩn xác ta tận mắt thấy hắn và vân phong cùng một chỗ cái kia tiểu đệ nói vân phong thật là một cái đại phiền thoái khúc phụ tự lẩm bẩm vân phong thế nhưng là xuất thân từ vân gia mà vân gia thực lực càng là sâu không lường được thường nhân đều chỉ cho rằng vân gia chỉ có một cái vân lam tông chiến thần kỳ thật bằng không thì hán khúc phụ gia tộc nguyên bùn cũng là xuất từ một cái tu hành môn phái biết rõ rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn vân g i a tại đại thai biến trước đó chính là hoa hạ tứ đại cổ võ thê i a một trong hơn nữa cùng thần quyền môn ở giữa quan hệ vô cùng mật thiết tại hoa hạ dám trêu chọc người nhà họ vân có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói vân g i a cùng thần quyền môn ở giữa quan hệ coi như vân g i a thực lực bản thân cũng là ít có người dám t r ọ c chiến thần cấp bậc tồn tại tuyệt không chỉ vân lam tông một người trên thực tế vân lam tông chỉ là vân ra tại ngoài sáng bên trên người nói chuyện thôi lão đại tên kia đã trở về nghe nói lôi c h ấ n đã bị hắn phế đi năm đó những sự tình kia hắn sẽ không tìm đến phiền phức à. cái kia tiểu đệ lúc nói chuyện trong ánh mắt cũng toát ra một chút sợ hãi dù sao năm đó phong hổ tại nhất trung s á c thực h à n h hành bá đạo không ít người đều bị hắn sửa trị rất thảm đã trở về thì thế nào lôi c h ấ n bất quá là một phế vật ta đã đột phá đến trung cấp võ giả cảnh giới hắn tại sao có thể là đối thủ của ta lại nói nơi này cũng không phải là nhất trung nhất trung là không cho phép chết người nhưng là ở cái này bên trong không giống nhau tại chiến thần võ quán chết một học sinh không đáng kể chút nào sớm muộn lao tử muốn giết chết hắn khúc phụ mặt mũi g i ữ tận nói nếu như nói lôi c h ấ n cùng phong hổ ở giữa còn có hòa bình khả năng nhưng là hắn khúc phụ lại là một chút khả năng cũng không có dù sao mọi người đối đ ạ i phản đồ bình thường đều sẽ không hạ thủ lưu t ì n h là là là lao đại chuyện này kỳ thật có thể đi tìm cao lão đại thương lượng một chút bây giờ tiến vào chiến thần võ quán cũng xác thực không cần thiết lại sợ tiểu t ử kia hắn bất quá là một cái người cô đơn thôi lão đại ngài không giống nhau ngài phía sau còn có khúc gia cao lão đại phía sau cũng có cao gia trong chiến thần võ quán sinh viên những năm cuối nhất định có thể liên hệ bên trên một chút phong hồ hắn l ậ t không nổi sóng cái kia tiểu đệ âm tàn nói ha ha nói lên cái này ta ngược lại thật ra biết rõ lôi c h ấ n có cái ca ca gọi lôi đình hắn nhưng là chiến thần võ quán học sinh hơn nữa thực lực đã sớm tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới mặc dù hắn đã tốt nghiệp đoán chừng vẫn có thể liên hệ bên trên một số người phong hổ cắt đứt lôi chấn xương cốt hại hắn không có cách nào tham gia chiến thần võ quán kiểm tra lôi ra khẳng định tức giận nói không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ phong hổ này liền đã chết rồi khúc phụ thản nhiên nói đồng d ạ n g chiến sĩ cấp cao cấp bậc người rất nhiều đều sẽ lựa chọn sớm tốt nghiệp đương nhiên cũng có một phần nhỏ lưu tại trường học lôi đ ỉ n h chính là thuộc về sớm tốt nghiệp hắn tại chiến thần trong võ quán trên thực tế chỉ ngốc thời gian bảy năm huyên huyên huyên huyên người đã nghe chưa phong hổ tiểu tử kia đến rồi hắn cũng tới tham gia cuộc thi tiểu linh nhi cấp tốc chạy tới tựa như phá như một cơn gió đi tới vương huyên trước mặt ân ta đã biết vương huyên vừa nói song quyền nắm chặt đi chúng ta đi tìm hắn a tiểu linh nhi nói vô vô dụng tất nhiên hắn đã tham gia kiểm tra sớm muộn sẽ gặp mặt vương huyên khẽ gật đầu một cái nói cũng là à gặp tên kia ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút hắn h ừ thời gian dài như vậy cũng không cùng chúng ta liên hệ thực sự là cần ăn đòn tiểu linh nhi vung vẩy lên nắm tay nhỏ mười điểm đáng yêu nhưng là người quen thuộc nàng một chút cũng không sẽ cảm thấy đáng yêu bởi vì tiểu linh nhi cho tới bây giờ không ra cho đùa nàng tựa hồ không biết cái gì là nói đùa bất kể làm cái gì cũng là đi thẳng về thẳng nói một là một nói hai là hai nàng nói muốn phong hổ cần ăn đòn chờ gặp được phong hổ mặt không hai lời tuyệt đối là muốn trước đánh một trận lại nói cái khác bên kia phong hổ nhìn xem không ít người theo đuôi bản thân không khỏi cười khổ nói nhìn đến quan tâm chúng ta thật đúng là không ít ai bảo ngươi ra lớn như vậy danh tiếng đâu nhất trung lão bằng hữu người nào không biết tiểu tử ngươi liền học trưởng cũng dám đánh người nhất trung học sinh không biết bị ngươi đánh bao nhiêu vân phong cười nói ha ha nguyện ý đi theo liền theo đi dù sao lúc này hẳn là không người dám tới tìm ta phiền p h ứ c phong h ổ thản n h i n nói khảo hạch còn không có kết thúc đương nhiên không dám tới tìm ngươi phiền p h ứ c bất quá ngươi chính là kiềm chế một chút đối thủ của ngươi cũng không chỉ là bọn h ắ n còn có lần trước học t r ư ở n g đừng tưởng rằng ngươi đánh xong bọn họ thì không có sao những cái kia bị đánh ra hỏa hiện tại đều tại chiến thần võ quán học viện đây không tìm ngươi tính sổ sách mới là lạ vân phong nói phốc phốc biểu ca người nói ra hỏa này đến cùng đắc tội bao nhiêu người a làm sao nghe được khắp nơi đều là cựu nhân từ hạc ở một bên cười nói cái này thật đúng là khó mà nói sợ là liền chính hắn đều nói không rõ đi dù sao thượng giới học trưởng học tỷ đều bị hắn đánh không ít cùng hắn đồng giới thì càng không cần nói cũng may tiểu tử này coi như muốn điểm mặt mũi không đi khi dễ những cái kia học đ ệ học mội vân phong nói và liền học tỷ cũng đánh a từ hạc giống như là phát hiện đại lục mới một dạng đầu năm nay mặc dù giảng cứu một cái nam nữ bình đẳng thậm chí thực lực cao thâm nữ võ giả cũng dám công nhiên nuôi mấy cái tiểu bạch kiểm trong nhà nhưng là thân làm nam nhân đi đánh một nữ nhân tình huống vẫn là rất ít chương một trăm mười chín i ã khu kiểm tra đừng nghe ca của ngươi nói mỏ phong hầu nghe vậy khó được mặt mo đỏ hửng đồng thời trong đầu nổi lên một thân ảnh ân đ ú n g là đánh bất quá là đánh cho một trận cái mông cho nàng nhớ lâu một chút mà thôi cơm trưa Phong phủ phúc hổ bọn họ ngay tại chiến thần chút, nhắc chiến thần hiểm, nhưng không thể nhận bọn ngay quán căng tin ăn chút, quán nguy tùy y tại một tới rất lợi mặc võ võ dù là đương ã i ngộ không bình thực rất t h ờ n Trong phòng ăn, lại có hung g thu thịt, h lại có nữa còn là miễn phí ăn, n xa thực là là phí sự đủ đ xỉ. ư ơ nhiên phong hổ về sau mới biết được chiến thần võ quán sở dĩ hào phóng như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ăn hung thu thị thuộc về vụn vặt chi phí căn bản không cần căng tin bỏ tiền mua sau buổi cơm trưa trên bãi tập tập hợp đương nhiên nhân viên so với trước đó đến ít hơn rất nhiều tỷ như thứ một ư ơ i hai tổ không người trực tiếp liền bị hủy bỏ phong hổ chuẩn khảo chứng bên trên mặc dù còn viết thứ một ư ơ i ba tổ nhưng trên thực tế hắn đã hiện tại đứng đấy vị trí là tổ sáu toàn bộ trường thi hiện tại cũng liền chỉ còn lại có hơn năm người đương nhiên phong hổ còn gặp được một cái mặt khác ngoài ý muốn người h ổ trần lão hổ người chạy đi đâu rồi phong hổ nhìn thấy h ổ trần hai mắt tỏa sáng nói có thể đi đâu à nói là ta bị thương kiểm tra một chút ta đến bây giờ đều mơ mơ hồ hồ sáng hôm nay kiểm tra ta tính qua sao hồ trần một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ gãi đầu một cái t í n h qua sao đồ mồ hôi ngươi đây nếu là mới chỉ mà nói vậy nhưng thật không có người có thể qua qua đương nhiên qua ngươi bây giờ thân thể không sao chứ phong hồ hỏi đương nhiên không sao hơn nữa trước đó chưa từng có tốt toàn thân đều tràn đầy lực lượng vụ trộm nói cho ngươi à lão hồ ta phát đạt ngươi biết ta hiện tại nội lực đạt tới cái tình trạng gì sao lao hồ thấp giọng tại phong hồ bên cạnh gì thay nói làm sao ngươi không phải sơ cấp võ giả nhất đoạn sao phong hồ hỏi cái dám sơ cấp võ giả nhất đoạn lao t ử hiện tại thế nhưng là trung cấp võ giả nhất đoạn những tên kia không cho ta đối ngoại nói lung tung ta chỉ đối với ngươi một người nói tiểu tử ngươi cần phải giữ bí mật cho ta à hồ trần một mặt hèn mọn biểu lộ rất khó để cho phong hồ tin tưởng gia hỏa này nói chuyện là thật rõ ràng một cái tại kiểm tra trước mấy ngày mới vừa vặn tiến vào sơ cấp võ giả cảnh giới tay mơ đột nhiên lắc mình biến hóa trung cấp võ giả cái này sao có thể c ư ờ i tên lửa cũng không nhanh như vậy a mình đã là thuộc về bậc học thức đi tới nhưng đến hiện tại cũng mới bất quá sơ cấp võ giả bắt đoạn mà thôi thật giả ngươi làm sao làm được phong hổ một mặt cả kinh nói hh ắ c ắ c đương nhiên là thực ngươi đừng hỏi ta làm sao làm được ta cũng không biết hồ trần k h ẽ gật đầu một cái nói đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vào được trên trăm chiếc xe tải sau đó vây quanh thao trường dừng lại tất cả mọi người mặc vào các ngươi buổi sáng quần áo bây giờ tiến hành kiểm tra hạng thứ hai cũng là tiến vào chiến thần võ quán cái cuối cùng kiểm tra giết hung thú a không thích hợp a đây là có chuyện gì làm sao liền nhanh như vậy đến giết hung thú phân đoạn kỳ quái trước kia chiến thần võ quán kiểm tra mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng bình thường đều là muốn đi qua hai lần hải tuyển qua đi mới có thể tiến hành giết hung thú cái này phân đoạn hôm nay thay đổi thế nào đám người mặc dù không rõ trắng vì sao nhưng là tất nhiên phía trên có lệnh bọn họ tự nhiên muốn làm theo giết hung thú là chiến thần võ quán nhập học kiểm tra một bước cuối cùng chiến thần võ quán nhập học kiểm tra bình thường đều có ba cái phân đoạn trước hai cái h ả i tuyển đem đại lượng kẻ yếu đào thải cái thứ ba chính là cùng một chỗ mang đi ra ngoài giết hung thú là ngựa chết hay là l ử a chết kéo ra ngoài lưu lưu cửa này biểu hiện sẽ bị các quan giám khảo ghi chép lại có thể hay không nhập học thì nhìn cửa hải cuối cùng này nhưng mà năm nay mới tiến hành một lần hải tuyển liền trực tiếp tiến nhập giết hung thu phân đoạn cũng không biết là vì sao các ngươi trên người quần áo kỳ thật cũng là một loại đặc chế y phục tác chiến dưới tình huống bình thường đủ để bảo đảm các ngươi an toàn tính mạng đánh giết hung thu cần thiết binh khí trên xe đều có sau khi lên xe có thể hay không cầm tới thích hợp chính ngươi binh khí vậy phải xem chính ngươi năng lực ở đây nhắc lại một lần chiến thần võ quán nhập học kiểm tra có thể sẽ phát sẽ s i nhưng một mớn, năm kiểm độ chút tra, tử, thụ t có học hàng h ngoài viện ý đều ơ tàn phế chỉ á i kia liền gì, càng k ô n cần nói, một câu, sợ chết thứ hèn nhát, người cùng, mình quần lăn ngoài, chiến thần quan chuyện Nhưng, g câu, chết cho các cơ cuối cùng, cởi có cũ c hội một một thứ ta tự thể qua. sợ sẽ h áo ra ra võ bỏ nhưng, cần là lên xe hết thảy đều phải nghe theo quan giám khảo an bài đến hoang dã sống hay chết liền muốn nhìn các vị thực lực phàm là không phục tùng mệnh lệnh người quan giám khảo có quyền trực tiếp đánh chết mà k h ô nói g gánh ngươi đồng gian đồng thượng cứng xuống người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nguyện cần chịu trách Cho các đầu nào nhiệm. định, lên thanh nhân rắn nhìn nhìn n pháp đám phút hồ thời phút hồ luật quyết sau, bất bắt một một tiết ta, ta kỳ khỏi. Loa rời đi dưới, ai xe. ý đùa chiến thần võ q u a n q u ý củ trước khi báo danh trên cơ bản đều đã biết rồi rõ ràng dám đến cái này hoặc là chính là nghĩ đụng một cái hoặc là chính là đối với thực lực mình rất tự tin ai sẽ lựa chọn ở thời điểm này rời khỏi hiện tại cũng không phải ba mươi năm trước đại thai biến thời đại hôm nay mạng người quan trọng lý luận sớm đã bị quăng ra ngoài chín tầng mây mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người táng thân hung thú trong miệng mạng người đã sớm trở nên không đăng giá huynh đệ đợi lát nữa chúng ta liên thủ thế nào lão hồ nhìn chung quanh một chút đồng thời thấp giọng đối với phong hồ nói hắn mặc dù đã đột phá đến trung cấp võ giả cảnh giới nhưng là đối với giết hung thú chuyện này hoàn toàn không có một chút tự tin đã lớn như vậy hắn liền gà đều không giết qua còn giết hung thú dù là hắn hiện tại nội lực đột nhiên không hiểu thấu tăng trưởng đến trung cấp võ giả cảnh giới thế nhưng chỉ là một cái chỉ có nội lực chủ nghĩa hình thức chân chính gặp được hung thú sợ là liền một cái sơ cấp hung thú đều không nhất định đánh thắng được Tốt! phong h ổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không phải liền là giết hung thú sao với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ mà thôi rất nhanh một phút đồng hồ thời gian trôi qua không có người nguyện ý rời khỏi sau đó đám người bắt đầu bên trên xe tải hơn năm ngàn người phân biệt bên trên cái này trên trăm chiếc xe tải cũng là không lộ vẻ cỡ nào chen trúc quả nhiên ở trên xe tải có không ít binh khí đ a o thương kiếm kích trên cơ bản mọi thứ không thiếu nhưng là mỗi một dạng binh khí đều chẳng qua chỉ có tầm mười chuôi trong đó đao và kiếm tự nhiên là đám người phong thưởng đối tượng bởi vì trong võ giả tối thiểu có vượt qua một nửa người cũng là sử dụng đao và kiếm hai loại binh khí dao găm cũng có mấy chuôi phong hổ tùy ý chọn một chuôi mang ở trên người đương nhiên trừ bỏ phong hổ cơ hồ không có người sẽ đi lựa chọn dao găm vật này bởi vì nó quá ngắn cái này mang ý nghĩa bọn họ muốn giết hung thú ít nhất phải khoảng cách hung thú rất gần đó là mười phần nguy hiểm nhìn xem phong hổ tuyển một cây dao găm đám người không khỏi đều lộ ra khinh miệt n ụ cười nói đùa coi như không cấp được đao kiếm làm binh khí còn có trường thương mọc lông loại hình binh khí dài có thể sử dụng lựa chọn dao găm đây không phải là muốn chết chương một trăm hai mươi mục tiêu thứ nhất cùng không ít người nghĩ không sai biệt lắm lão hồ chính là tuyển một chuôi trường thương làm binh khí nhìn thấy phong h ồ tuyển một kiện dao găm còn la hét muốn để phong h ồ đổi binh khí bất đắc dĩ phong h ồ đành phải lại đem một chuôi trường mâu trên tay bất quá dao găm hắn không có vứt xuống mà là g i ấ u ở bên hông đội xe gào thét lên rời đi trường học lái ra khỏi nội thành tiến vào hoang dã nói là hoang dã trên thực tế nơi này hung thú mật độ còn kém rất rất xa vệ tinh thành bên ngoài bởi vì toàn bộ căn cứ khu là bị tám cái vệ tinh thành bao vây ở giữa mặc dù trung gian khẳng định có rất nhiều khe hở có thể cho hung thú tiến vào vệ tinh thành cùng căn cứ khu trung gian nhưng là có thể đi vào bình thường đều là sơ cấp hung thú trung cấp hung thú đều rất ít quân đội thỉnh thoảng sẽ định thời gian thanh lý vệ tinh thành cùng căn cứ khu tàu điện ngầm phía trên hung thú về phần địa phương khác hung thú thì là để lại cho chiến thần võ quán học viện hoặc là cái khác võ quán học viện thế lực dùng để rèn luyện học sinh xe lái ra căn cứ khu về sau bắt đầu bốn phương tám hướng tảng ra mỗi cái xe tải ở giữa đều cách xa nhau có một khoảng cách vì là lưu lại đầy đủ hung thú có thể cho các học sinh tận tâm t h í luyện phong hổ bọn họ xe là cuối cùng ra khỏi thành nhưng là đi lại là xa nhất một chút hung thú tương đối tập trung nơi tốt sớm đã bị phía trước cỗ xe chiếm lĩnh bọn họ chỉ có thể khắc tìm địa phương phong hổ bọn họ cái này một xe tổng cộng có năm mươi ba người trừ bỏ gặp vận may lão hổ là cái chủ nghĩa hình thức t r u n g cấp võ giả bên ngoài các ò n toàn đến, người, toàn bộ xuống、xe. hiện lại là tại giả. rồi, mọi Tốt tất bộ bộ đều đích sơ cấp mục cả c võ xe, ngươi có truyền h hành h ể tiến tổ đội, i n lại uy phục tác chiến bên trong đều có một cái mini máy tham chắc cùng một cái mini máy tính trang bị nó có thể ghi chép các ngươi nhất cử nhất động sau đó sẽ căn cứ các ngươi giết chết hung thú số lượng đối với đoàn đội cống hiến vân vân tiến hai à n năng h h trí ó bình phán, sau đó đem g ế t chúng ế t t hung h thu hoạch được tích hoạch h được p â dựa theo c ô n hiến phân cho ta i cái thành viên. Mỗi cái hung thú căn cứ thực lực khác biệt, giá trị điểm giống ể u hung tổ trong từng thành thú thực trị bên căn cũng không n cứ lực khác h số u quán. đạt được tiến thần ta càng cao, càng là có hy vọng tiến vào chiến thần võ quán. Hai chúng là vào vọng Hai hy võ sẽ mật thiết chú ý các ngươi mỗi người một khi gặp được nguy hiểm hai người chúng ta sẽ ra tay giải cứu nhưng là các ngươi phải hiểu một chút chỉ cần chúng ta xuất thủ các ngươi kiểm tra cũng phải như vậy chấm dứt lên xe chờ đợi kiểm tra kết thúc đương nhiên các ngươi có hơn năm mươi người mà quan giám khảo cũng chỉ có hai người không thể hoàn toàn chiếu cố các ngươi nếu là xuất hiện giải cứu trễ tình huống vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo các vị hy vọng các ngươi hảo vận bây giờ có thể tự hành tổ đội xuất phát hữu tình có nhắc nhở tốt nhất đừng cách chúng ta q u á xa nếu không mà nói rất có thể xuất hiện giải cứu trễ tình huống hai tên quan giám khảo từ trong phòng điều khiển n h ả ra nói một đại thông đám người cũng bắt đầu kéo bẹ kết phái muốn tìm mấy cái cường lực một chút đồng đội đến đối với cái này loại tình huống phong hổ nhưng lại không nghĩ tới bài danh lại là dựa theo đánh g i ế t hung thú đạt được đến k i a đôi chính mình mà nói còn không đơn giản năm mươi người đứng đầu mà thôi có vẻ như không có chút nào áp lực có thể nói phục long đại nhân yêu cầu thấp nhất nhất định là không có vấn đề như vậy mười vị trí đầu đâu phong hổ cảm giác giống như cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn dù sao mình đánh g i ế t hung thú tốc độ tại đó để đó đâu phong í a sau thứ nhất, h p hổ nhưng không có quên phục long đại nhân đã từng nói qua chỉ cần mình có thể cầm tới thứ nhất cũng chính là đệ nhất nhưng là sẽ có kinh hỷ chiến thần cao thủ kinh hỷ nghĩ tới đây phong hổ trong lòng không khỏi nóng lên phía trước hắn đưa bản thân một bản mê tung thân pháp không biết cái ngạc nhiên này sẽ là gì chứ huynh đệ huynh đệ ngươi phát cái gì l ă n g a người ta đều tổ đội đi thôi liền thừa ba người chúng ta người lão hổ chỉ còn lại một người nhìn xem phong hổ không khỏi một trận đau răng g i a hỏa này đến cùng có đáng tin cậy hay không toàn bộ xe tổng cộng năm mươi ba người hiện tại đã có mười cái đội ngũ hướng ra phía ngoài đi hiện tại chỉ còn lại có hắn và lão h ồ cùng một cái khác nhìn qua đen g ầ y đen g ầ y tiểu g i a hỏa mà binh khí trong tay của nàng cũng đủ loại khác lại là một cây cung trên lưng còn có một bình hơn mười cái vũ tiễn sở dĩ nói hắn là tiểu g i a hỏa bởi vì không biết hắn là thân thể không mở ra hay là thế nào lấy kích cỡ quá mức thấp bé mới bất quá chỉ có nhìn qua liền một mét năm đều không có c h ắ c không được bị đã kéo xuống chỉ xem cái này đầu cũng không giống là cái gì rất biết đánh nhau ra hỏa h ừ các ngươi có phải hay không cũng không nguyện ý cùng ta tổ đội tiểu ra hỏa lên tiếng chỉ bất quá thanh âm mười điểm ý khuất h i ệ n nhiên trước đó tại mọi người tổ đội quá trình bên trong hẳn là bị cự tuyệt thật nhiều lần có chút pha lê tâm bất quá phong hổ làm sao nghe được đó là cái thanh âm nữ nhân a ngươi là nữ lão hổ dùng quái dị ánh mắt quan sát một chút đen gầy tiểu tử nói nói nhảm các ngươi đến cùng tổ không tổ đội không tổ đội ta liền một người bên trên nàng nói chuyện lực lượng không phải rất đủ hiển nhiên trong lòng vẫn là n g h ị cùng phong hổ lão hổ hai người tổ đội được dù sao cũng liền còn lại ba người chúng ta liền cùng đi đi ta tại phía trước nhất kiêng lão hổ ngươi lại sau l ư n g ta về phần ngươi người tiễn pháp thế nào đừng không bắn tới hung thú trước tiên đem ta cho bắn chết phong hổ hơi có chút lo lắng nhìn xem đen gầy tiểu tử nói bắn không chết ngươi cái kia đen gầy tiểu tử liếc mắt nói người tên gì danh tự a chúng ta còn không biết người tên gì đâu hồ trần mở miệng hỏi mặc ngọc châu các ngươi đây đen gầy tiểu tử nói danh khí nhưng lại thật là dễ nghe nhất là cái họ này cùng ngươi rất s ư ớ n g lão hồ hoa hoa miệng cười nói họ mặc lại đen thành dạng này quả nhiên là rất s ư ớ n g được đừng làm rộn ta gọi phong hổ hắn cứ gọi hồ t r ậ n hiện tại ba người chúng ta chính là một tổ đi thôi mắt thấy mặc ngọc châu muốn nổi giận phong hổ vội vàng nói sau đó ba người cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mà sau lưng hai tên quan giám khảo hướng về phía đối phương báo cho biết một lần nói bọn họ giao cho ta đi hiệu trưởng b ằ n giao g hắn không xảy ra chuyện gì người đi trông nom bọn họ người kia nói xong chậm rãi đi theo phong hổ bọn họ cách đó không xa về phần một người khác thì là trông nom còn lại những cái kia đội ngũ nếu để cho phong hổ biết rõ tổng cộng liền hai tên quan giám khảo kết quả trong đó một tên cũng chỉ bảo vệ bọn hắn không biết có thể hay không cảm thấy vinh hạnh các ngươi cẩn thận một chút ta lên phía trước có bảy tám con lục vĩ tùng thử kích cỡ không nhỏ bất quá cũng là sơ cấp hung thú phong hổ lên tiếng c h à o trực tiếp xông đi lên sau lưng lão hổ cùng mặc ngọc châu thấy thế lập tức ngạc nhiên hai người liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương vẻ điên cuồng người cái tên này nhiều như vậy h u n g thú người nhà muốn chết ta mẹ mặc kệ lão hổ khí mắng vài câu vắt chân lên cổ liền lên mà mặc ngọc châu ổn định tâm thần một chút cũng đi theo x u ố n g tới sau lưng vậy cùng quan giám khảo lập tức có loại chửi mẹ xúc động thiểu g i a hỏa như vậy ưa thích muốn chết một người liền dám phóng tới nhiều như vậy h u n g thú người ta cũng là tìm lạc đàn khi dễ n g ư ờ i ngược lại tốt chuyên tìm kết bẹ kết lũ không phải là biết rõ ta ở phía sau a chỉ khi nào ta xuất thủ các ngươi coi như tất cả đều muốn kết thúc cuộc thi a chương một trăm hai mươi mốt mạc ngọc châu tiễn pháp đương nhiên tiếp xuống mọi người chấn kinh một màn xuất hiện phong hổ thật giống như hắn dòng họ một dạng như gió cuốn mây tản đảo qua cái kia sáu bảy con lục vi tùng thử trùy thủ trong tay trên dưới vung vầy tại lục vi tùng thử trên người lưu lại từng đạo từng đạo vết thương chờ lao hổ cùng mạc ngọc châu lúc chạy đến thời gian cũng chỉ thấy được thi thể đầy đất sáu cái lục vi tùng thử đã toàn bộ mất mạng nhìn hắn vết thương bộ vị trên cơ bản mỗi một cái lục vĩ tùng thử cổ trái tim con mắt thậm chí hậu môn các loại yếu hại sẽ không trên cơ bản đều có dao găm s ẹ t qua dấu vết nhìn xem cái này thi thể đầy đất kỳ thật phong hổ vẫn có chút tiểu khó chịu nguyên nhân là trong tay trên binh khí chỉ là thép tinh dao găm mà thôi liền công nghệ cao trùy thủ bằng hợp kim cũng không tính lại càng không cần phải nói cùng bản thân dê hai trùy thủ bằng hợp kim so sánh với không chỉ có tổn thương kém một chút dùng đến cũng không quá thuận tay nếu không mà nói thời gian sử dụng ở giữa còn muốn ngắn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là lục vi tùng thử thuộc về loại kia phòng ngự cùng lượng máu tương đối thấp tốc độ cùng công kích tương đối cao loại quái vật kia mà còn chờ cấp không cao bình quân lượng máu cũng liền không đến ba ngàn gặp được phong hổ cũng coi là đụng phải k h ắ c tinh tại tốc độ bị hoàn toàn nghiền ép tình hôn g dưới công kích cao kích cũng không có tác dụng gì gặp được phong hổ loại này tại phương diện tốc độ nghiền ép hơn nữa chuyên chọn bộ vị yếu hại công kích trên cơ bản hai ba cái liền n g ỏ rồi trời điệu ra hòa này lấy ở đâu biến thái sau lưng đã vọt tới nửa đường quan giám khảo nhìn thấy phong hổ như thế lưu loát đánh g i ế t hung thú phương thức không khỏi bật thốt lên cái này đánh g i ế t hung thú lưu loát trình độ liền xem như phổ thông cao cấp võ giả cũng không sánh nổi ta đi nhanh như vậy người nha có phải hay không người a lão hồ nhìn xem thi thể đầy đất không khỏi cả kinh kêu lên mặc ngọc châu nhìn về phía phong hổ thần sắc cũng biến thành khá là quỷ dị ra hỏa này thật biến thai a đương nhiên còn có chung quanh còn lại mấy cái bên kia đang tại hợp lực ứng phó hung thú các học sinh nhìn thấy phong hổ uy mánh như vậy thuần thục trực tiếp liền xử lý sáu đầu hung thú nguyên một đám cũng là hối hận không thôi sớm biết bọn họ trên xe lại có mạnh như vậy ra hỏa đã sớm đi chạy bắt đùi đi theo hắn tùy tiện trộn lẫn lăn lộn sợ là điểm số cũng sẽ không quá thấp a mà bây giờ bọn họ không ít người năm người một tổ cũng chỉ dám tìm những cái kia lạc đàn hung thú phiến p h ư c m ạ n h một chút đội ngũ dám đi t r e o chọc những cái kia hai ba con cùng một chỗ nhưng là một người phóng tới sáu cái hung t h ú đội ngũ tiếng địa phương chung quanh tất cả tiểu đội cũng chỉ có phong hổ h h c quen thuộc quen thuộc phong hổ nghe vậy khá là không có ý tứ gãi đầu một cái lão hổ người có tích phân sao mặc ngọc châu hướng về lão hổ hỏi có cái cái dám à đám hung t h ú này tất cả đều là một mình hắn giết hai chúng ta một chút bận bịu i cũng không giúp đỡ lấy ở đâu điểm số hồ trần một mặt suy buồn bã biểu lộ nói lần sau chú ý một chút lưu lại một cái cho các ngươi luyện tay một chút phong hổ im lặng nói mặc dù là tổ đội nhưng là tại r ế t hung thú quá trình bên trong nếu như một chút khí lực cũng không ra mà nói cũng phân là không đến điểm số mà phong hổ thì là chiếm được một trăm linh ba điểm tích lũy trên quần áo bổ sung mini máy tính tại phong hổ r ế t chết những hung thú kia về sau nhắc nhở được rồi nếu không chính ngươi một tổ đi ta và lão hồ hai người một tổ tốt rồi mặc ngọc châu nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói người điền a hai người chúng ta một tổ đây không phải là muốn ta kháng tại phía trước nhất hồ trần nghe vậy liếc mắt nói hắn mặc dù có trung cấp võ giả nội lực nhưng là phổ thông nhân ra xuất thân hắn chỗ nào luyện qua binh khí gì à trong tay trường thường tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi yên tâm có ta ở đây ngươi chỉ cần có thể hơi dây dưa một lần hung thú không muốn vọt thẳng đến bên cạnh ta là có thể còn lại giao cho ta m ặ c ngọc châu nói thật giả ngươi được hay không a Phong phải hổ nghe vậy kinh không ngạc nói.、Đây、cũng không phải là đùa giỡn, vậy Đây đùa là l à mặc không h mạng n tốt, ngọc châu nghe vậy mang theo cung tên trong tay của chính mình tìm tới một đám n g u y ệ t quang t h ỏ trực tiếp một tiên bắn ra ngoài vũ tiến ở giữa không trung sẹt qua một đường ưu mỹ đường vòng cung cuối cùng trực tiếp chui vào trong đó một cái n g u y ệ t quang t h ỏ chân sau phía trên sau đó một đám mười mấy con n g u y ệ t quang t h ỏ vắt chân lên cổ hướng về phong hổ bọn họ bên này chạy tới nếu không phải là phong hổ biểu hiện như thế người tiền nàng cũng không dám t r e o chọc mười mấy con hung thú cùng một chỗ đàn thú không phải là mèo mù đụng tới chuột chết ta lão h ổ ở một bên lầu bầu nói hừ ngươi nhìn tiếp m ặ c ngọc châu nghe vậy hừ lạnh một tiếng sau đó lại là một đường vũ t i ê n bắn ra ngoài trực tiếp t r ú n g đích trong đó một cái n g u y ệ t quang thọ con mắt n g u y ệ t quang thọ kia hét lên rồi ngã gục cùng lúc đó m ặ c ngọc châu cũng nhận được nhắc nhở thu được mười điểm tích phân lợi hại như vậy tiên pháp ha ha vậy chúng ta cũng không cần tách ra liền cùng một chỗ đi người phụ trách dùng cùng tiễn dẫn quái ta phụ trách giết quái lão hổ người phụ trách bảo hộ mạc ngọc châu không nên để cho hung thú vọt tới bên cạnh hàn đến dạng này nên đều có thể cầm tới điểm số phong hổ nói xong vọt thẳng hướng cái kia một đám nguyệt quang thọ đánh giết nguyệt quang thọ đồng thời phong hổ còn cố ý thả một cái đi qua chính là cái kia bắt đầu chúng tên ra hỏa hắn muốn dùng cái này thụ thương nguyệt quang thọ đi rèn luyện một chút lão hổ năng lực chiến đấu lão hổ nhanh xông lại một cái mặc ngọc châu chỉ cái kia chân sau bên trên còn ghim một cái vũ tiễn con thỏ nói lão h ồ nghe vậy bắp chân bụng có chút như nhún ra đồng thời giơ lên trường thường trong tay của chính mình hướng về phía trước lung tung đâm một trận cuối cùng vẫn là mặc ngọc châu không nhìn nổi bản thân tiến lên mang theo một cái vũ tiễn xem như binh khí cuối cùng đem nó giết chết ta nói lao h ồ ngươi thực sự là một chút công phu đều không biết hả mặc ngọc châu buồn bực nói biết cái gì à ta trước kia trừ bỏ học tập chính là tu luyện liền con gà con non đều không giết qua có được hay không lão hồ mang theo lấy nước nỡ nói lúc này lão hồ phát hiện bản thân một thân t r u n g cấp võ giả nội lực căn bản không có cái tác dụng gì hắn liền một cái sơ cấp hung thú hơn nữa còn là sơ cấp hung thú bên trong tốt nhất ứng phó nguyệt quang thọ đều giết không được vậy ngươi về sau cần phải cố gắng lên tiến vào chiến thần võ quán về sau loại hoạt động này sẽ rất phổ biến ta cùng phong hổ có thể giúp ngươi một lần không có khả năng mỗi lần đều đến giúp ngươi mặc ngọc châu khẽ gật đầu một cái nói nàng không rõ ràng lão hổ rõ ràng cái gì cũng không biết tại sao còn muốn tới tham gia chiến thần võ quán kiểm tra không biết đây là thật sẽ chết người sao đương nhiên hắn là không biết trước đó lão hổ cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có thể thi vào chiến thần võ quán hắn sở dĩ tham gia tuyển bạn cũng chỉ là muốn cho bản thân mụ mụ cao hứng có mặt mũi chỉ thế thôi ân ta nhất định sẽ hồ trần nghe vậy hung hăng gật đầu nói trước kia hắn không có điều kiện kia về sau hẳn là sẽ không phổ thông bình dân mách tính chỉ có thể ngẫu nhiên cùng trường học lao sư học thượng điểm này chiêu số cái kia dùng để cùng học sinh rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không tệ nhưng là dùng để giết hung thú căn bản chính là đang nói đùa hắn liền sử dụng binh khí cơ bản nhất tư thế là cái gì đều không biết Trước thích phân bảng xếp Lúc này, phong hổ lại thả một cái tới, trong tay tiễn thỉnh thoảng Lúc cái mặc Ngọc Châu cũng cạnh phân hạng. phong hồ mình vũ tiễn làm binh khí, hồ hai xếp đâm bảng này, dụng bên lần. lại làm lao mà sử vũ ở bất kể nói thế nào chỉ cần ngươi đ ộ n g thủ tích phân nhiều hơn bao nhiêu vẫn sẽ phân một chút tới một đám mười mấy con nguyệt quang t h ỏ toàn bộ rết sạch phong hổ bản thân liền trướng một trăm ba mươi điểm tích lũy mặc ngọc châu nhiều hơn hai mươi điểm tích lũy mà lao hổ cũng chỉ có chỉ là ba điểm hiển nhiên đám này nguyệt quang t h ỏ giá trị tích phân lưỡi không bằng trước đó độc giác mã phía trước sáu cái độc giác mã cho đi một trăm gia mặt tích phân mà bây giờ mười mấy con nguyệt quang t h ỏ vẫn chưa tới một trăm sáu mươi điểm tích lũy giết hết đám này hung thú phong h ồ bọn họ nghỉ ngơi một chút mà tiếp theo vòng tiếp theo chậm rãi lao hồ bắt đầu tiến bộ không chỉ là ở một bên mù loạt đông ngẫu nhiên cũng có thể cho những hung thú kia tạo thành một chút tổn thương từ từ chia đến tích phân bắt đầu gia tăng lên sau một tiếng phong h ồ tích phân đã vượt qua ngàn điểm mặc ngọc châu tích phân tiếp cận ba trăm điểm lá hồ ít nhất đến bây giờ cũng chỉ có hơn năm mươi phần lúc này mini máy tính đột nhiên bắn ra một tin tức mở ra xếp hạng hình thức mỗi người đều có thể thẩm tra bản thân tích phân bài danh vì khích lệ tất cả người tham gia khảo hạch đặc biệt đẩy ra phía dưới ban thưởng khảo hạch sau khi kết thúc tiến hành cấp cho phần thường đệ nhất t ử ngưng đan năm viên hạ phẩm huyền cấp công pháp một bộ tiền mặt một ư ơ i triệu thứ hai thứ ba ban thưởng t ử ngưng đan ba khỏa hạ phẩm huyền cơ công pháp một bộ tiền mặt năm trăm vạn m ộ ư ơ i hạng đầu ban thưởng t ử ngưng đan một khỏa hoàng cấp thượng phẩm công pháp một bộ tiền mặt một triệu trăm người đứng đầu ban thưởng hoàng cấp thượng phẩm công pháp 1 bộ. Tốt một bộ t ố p một tên ban thưởng hoàng c ấ phong, phong hổ vốn cho rằng lấy bản thân năng lực cái này giết quái tốc độ mới một giờ công phu bản thân đám ba người đã giết vượt qua trên trăm con hung thú trong đó đại bộ phận tích phân đều thuộc về bản thân làm sao người cũng có thể lăn lộn cái ba vị trí đầu nhưng mà kết quả đi ra về sau phong hổ lập tức ngây ngẩn cả người hạ tư cỡ mờ n ở còn có so với hắn càng trâu bò lập tức phong hổ nghĩ tới ba chữ trưởng khống giả nghe đồn trưởng khống giả giết đồng cấp hung thú liền cung giết gà con một dạng đồng dạng sơ cấp trưởng khống giả cày quái tốc độ so với cao cấp võ giả đều biến thái trưởng khống giả so phổ thông đồng cấp võ giả địa vị cao hơn nhiều nhìn đến quả nhiên là không thể khinh thường hay ta thế mà xếp tại thứ chín trăm sáu mươi bảy tên thế mà tiến nhập tốt một tên lão hồ hưng phấn không được tốt một tên dựa theo ban đầu thời điểm bài vị để tính hàn k ỳ thật nên bị xếp tại tổ thứ nhất cắt có cái gì tốt hưng phấn lập tức đều nhanh ra tốt một tên ta thế nhưng là thiếu chút nữa thì có thể đi vào trước một trăm l mặc ngọc châu liếc mắt nói tích phân càng đến gần trước trên lệnh càng lớn càng là dựa vào sau trên lệnh ngược lại càng nhỏ lão hồ điểm số vừa mới qua năm mươi liền có thể xếp hạng thứ một ngàn tên có thể tưởng tượng đằng sau hơn bốn ngàn người điểm số đều còn bất quá năm mươi điểm đoán chừng mỗi cao nhất cái điểm số đều có thể dẫm lên một nhóm người thượng vị đương nhiên hơn năm mươi phân kỳ thật cũng không ít bình thường mà nói ít nhất phải độc lập giết chết ba đến bốn cái hung thú mới có thể lăn lộn đến nhiều điểm như vậy thành tích như vậy kỳ thật so với không ít trà trộn ở trong vùng hoang dã sơ cấp tiểu đội võ giả đều mạnh hơn không ít bởi vậy có thể thấy được tuổi trẻ học sinh bên trong cũng là ngọa hổ tàng lòng cùng loại phong hổ cái thành tích này trên cơ bản một giờ bên trong đều phải giết chết trên trăm hung thú mới có thể cầm tới đương nhiên phong hổ không biết là lúc này có cái gia hỏa chính nghiến răng nghiến lợi mất mặt thật sự là quá mất mặt thân làm trưởng không giả thế mà mới bài danh vị thứ năm chẳng lẽ phía trước bốn cái gia hỏa cũng đều cùng bản thân giống nhau là trưởng không giả lần này trưởng không giả nhiều như vậy sao nhìn mình hơn một nghìn bốn trăm tích phân kỳ thật hắn đã rất cố gắng tại giết hung thú phong hổ ngươi có phải hay không thứ nhất vay phát tài chiến thần võ quán học viện thật đúng là hào phong a cái này cần xuất ra bao nhiêu tiền tới làm thành ban thường a đan g dược công pháp còn có hơn ngàn vạn tiền phát tài a lão hổ nhìn về phía phong hổ nói cái g i á m ai nói chiến thần võ quán hào phóng mặc ngọc châu nghe vậy liếp mắt khinh thường nói cái này còn không hào phóng a ngươi xem phần thưởng đệ nhất tử ngưng đan ân mặc dù không biết là đan dược gì nhưng là nghe vào cũng rất đáng tiền bộ dáng còn có huyền cấp công pháp đây chính là huyền cấp công pháp mặc dù chỉ là hạ phẩm cũng giá trị một tỷ còn có mười triệu tiền mặt những cái này cộng lại đến trị giá bao nhiêu tiền á lao hồ hủ ở tay múa chân nói đồ đần công pháp tính là gì tiền đóng dấu một bản chi phí liền một khối tiền đều không cần tử ngưng đan bất quá là đan dược thông thường thôi liền nhất hạ phẩm linh đan cũng không tính về phần cái kia mười triệu mười triệu rất nhiều sao người biết chỉ là ba người chúng ta giết chết hung thú liền giá trị hơn một trăm vạn hiện tại thế nhưng là có hơn năm ngàn người tại giết hung thú đây chỉ là giết chết hung thú liền đáng giá bao nhiêu tiền mặc ngọc châu một đầu một đầu tính nói phong hổ cùng lão h ổ nghe vậy tỉnh táo lại có vẻ như thật đúng là dạng này công pháp đối với bọn hắn mà nói đáng tiền nhưng là đối với chiến thần võ quán mà nói cũng chính là tùy tiện in ấn một lần có thể ngay cả in ấn đều không cần trực tiếp phát cho ngươi một cái điện tử ngăn cũng liền linh đan giá trị ít tiền về phần ban thưởng mười triệu bọn họ giết chết đám hung thú này thi thể chắc chắn sẽ không lãng phí hết cuối cùng đều sẽ bị chiến thần võ quán thống nhất lấy đi hơn năm ngàn người giết hơn ba giờ hung thú nói ít cũng có thể giá trị mấy trăm triệu đi mà bọn họ mới lấy ra không đến ba mươi triệu tiền mặt ban thưởng thực sự là keo kiệt s ắ c thực keo kiệt cái này chiến thần võ quán nên đi làm sinh ý khẳng định phát đại tài à đúng rồi phong hổ ngươi có phải hay không thứ nhất ta không phải phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói cái gì thứ nhất đều không phải là không thể nào còn có người so ngươi lợi hại hơn lao hồ lập tức trận m ắ t hốc mùng nói mặc dù hồ trần trước kia chưa từng giết hung thú cũng không đại biểu liền cơ bản thông thường đều không biết phong hổ dạng này giết quái tốc độ đã rất biến thái lại có thể có người so với hắn còn lợi hại hơn ân ta hiện tại bài danh thứ tư phong hổ cười khổ nói thứ tư nhìn đến là có trưởng khống giả xuất hiện bất quá ta cảm thấy lấy tốc độ ngươi cũng chưa chắc sẽ thua bởi những cái kia trưởng khống giả hẳn là bị ta và lao hồ hai người bị hắn liên lụy như vậy đi ngươi đừng cùng chúng ta tổ đội không có chúng ta hai cái liên lụy tốc độ ngươi sẽ nhanh hơn tranh thủ cầm xuống thứ nhất về phần lao hồ hắn hiện tại cũng xếp hạng thứ một n g à n cũng không dễ dàng như vậy bị người phía sau vượt qua hơn nữa có ta cùng với hắn một chỗ sẽ không để cho hắn liền trước hai nghìn danh đều không tiến vào được m ạ c ngọc châu trầm ngâm một chút nói kỳ thật lúc này phong hổ cũng phát hiện trước mắt cái này m ạ c ngọc châu cũng không phải đơn giản như vậy một tay tiến pháp kỳ thật phi thường biến thái ngoài trăm thước khoảng cách đều có thể bắn c h ú n g hung thú con mắt năng lực cận chiến cũng rất mạnh tại phong hổ nhìn đến tối thiểu không thể so với hoa vân phi yếu phổ thông nhân gia tuyệt đối bồi dưỡng không ra thiên tài như vậy hơn nữa liền phong hổ đều không biết tử ngưng đan là cái dạng gì đang ăn dược nhưng là mặc ngọc châu lại há miệng mà ra nói liền nhất hạ phẩm linh đan cũng không tính từ đó có thể biết mặc ngọc châu hẳn là tiếp xúc qua cùng loại đan dược hoặc là linh đan chương một trăm hai mươi ba truy thứ nhất hoài nghi cuộc sống đúng phong hổ chính ngươi một tổ đi tranh thủ cầm xuống hạng nhất chờ tiến vào học viên ta cũng có nói khoác v ô liếng lão hồ cười nói nói khoác ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nói khoác ta với ngươi quan hệ bằng không thì ta sợ ngươi sẽ hối hận phong hổ cười khổ nói hắn cũng không có gì tốt danh tiếng chiến thần võ quán thu lấy hai nghìn học viên bên trong tối thiểu có một phần ba đến một nửa đều là tới từ trung nguyên căn cứ khu nhất trung mà hắn tại nhất trung bằng hữu không mấy cái cựu nhân khắp nơi đều có năm nay không nói ngay cả thượng giới đều có mà thượng giới những niên trường kia đều là tiến nhập chiến thần võ quán những tên kia đi qua một năm tu luyện liền phong hổ cũng không dám nói có năm chắc có thể thắng được bọn gia hòa này lao h ổ nếu là nói khoác cùng mình quan hệ chưa chừng bị người đánh một trận chiến thần võ q u a n cường giả vi tôn chỉ cần không giết chết người đánh cho tàn phế người khi dễ ngươi ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy đừng nghĩ nói cho lão sư cái gì lao sư sẽ chỉ nói cho ngươi cút về hảo hảo tu luyện không bản sự đáng đời chịu khi dễ được đừng ba hoa ngươi nắm chắc thời gian đi kiểm tra thời gian tổng cộng cũng liền ba giờ chớ trí hoãn mặc ngọc châu nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó một mình liền xông ra ngoài thứ nhất vậy nhưng không chỉ là chiến thần võ quán ban thưởng đơn giản như vậy quan trọng hơn là đến từ phục long đại nhân ban thưởng không có mặc ngọc châu cùng lão hồ hai người liên lụy phong h ồ cuối cùng là phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực hơn nữa ngẫu nhiên còn có tiểu hồ ly hỗ trợ dù sao quy định bên trong không nói không thể mang sùng vật không phải đương nhiên phong h ồ cũng không dám để cho tiểu hồ ly làm quá mức dù sao đây là chiến thần võ quán kiểm tra cũng không dễ trắng trận gian lận không phải phổ thông sơ cấp hung thú phong hổ d i ế t quái động tác có thể nói là tương đương nhanh nơi này hung thú đối với thú triều vừa qua khỏi những hung thú kia mà nói bình quân tối thiểu thấp năm cấp trở lên có thể nói không chỉ yếu một cái cấp bậc chúng liền cấp hung thú đều hết sức hiếm thấy hắn làm sao biết c h i ế n thần võ quán vì lần khảo nghiệm này thế nhưng là hao phí không ít khí lực p h ả i không ít người đem cái này mảng lớn hung thú bên trong khá mạnh g i a hỏa tiến hành xác định vị trí thanh trừ vì chính là cam đoan trong khảo hạch không đến mức xuất hiện quá nhiều sự cố nhưng mà Nhân hạn, chiến lực có giới trước h phái ầ n quán võ sai a cao đến đem cũng không khả năng đem tất cả thủ, tất t khả ơ n mạnh hung thú toàn bộ sạch. ngậu nhiên tránh bọn không giống phong g giết đối điều lại khỏi, sạch, thú chỗ khó họ hổ thuật. xót tra t sao bộ bỏ có có r dù ư đó có thể nói vì chiếu cố mặc ngọc châu cùng lao hồ hai người phong hổ chọn lửa cũng là tương đối yếu một ít hung thú quần giết hiện tại hắn bản thân là một mình tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy tự nhiên là cái nào mạnh trước hết giết cái nào nhất là trước đó quan sát được cái kêu ba đầu trung cấp hung thú mỗi một đầu đều cho hắn cung cấp hơn trăm điểm tích lũy làm phong hổ tích phân đi tới hai nghìn điểm thời điểm tích phân rốt cục tăng lên tới hạng ba đáng chết ta đã r ứ t khoảng cách lại còn có người nhanh hơn ta cái này sao có thể nguyên bản hạng ba một tên tiểu tử trẻ tuổi trong tay một thanh trường kiếm mà ở hắn sâu cạn thế mà quỷ dị nổi lơ lửng một cái mâm tròn viên bản tựa như dùng đặc thù kim loại chế tác chung quanh vô cùng sắc bén mà ở hắn cách đó không xa một đám xài cầu nước nở ngã xuống cơ hồ mỗi một đầu xài cầu dưới cổ phương đều có một cái lô máu máu tươi giải đầy đầy đất thật là không có nghĩ đến bằng vào ta trung cấp võ giả sơ cấp trưởng khống giả thực lực trong thực tập thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều không có cầm tới thật không biết bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện biến thái người tuổi trẻ kia cười khổ lắc đầu cho tới bây giờ không đem người đồng lứa xem như đối thủ hắn lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại phong hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn xâm nhập h o à n g g i ã cách xa mình những đồng bạn kia xem một chút chung quanh không có người nào bắt đầu để cho tiểu hồ ly toàn lực phát huy tiểu hồ ly thế nhưng là trung cấp hung thú thương thế cũng đã hoàn toàn tốt rồi nó giết hung thú tốc độ cũng không không so với gió hổ chậm bao nhiêu cả hai tăng theo cấp số cộng tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều làm hai giờ qua đi phong hổ tích phân đã vượt qua vượt qua bốn ngàn đồng thời bài danh cũng đã sớm tiến nhập hạng hai bất quá như c ũ không có lấy đến thứ nhất lúc này phong hổ cũng có chút mệt mỏi tiểu hồ ly c ũ n g là lúc này hắn không thể không bội phụ cái kia cầm đệ nhất ra hỏa rốt cuộc là có bao nhiêu liều mạng kỳ thật hắn không biết là hạng nhất lúc này cũng không dễ dàng hắn là hạng nhất có một cái người khác đều không có đặc quyền chính là có thể tùy thời biết rõ bài danh phần thứ hai số lúc đầu hắn cảm giác lấy thực lực mình ứng phó dạng này kiểm tra cầm tới hạng nhất cũng chỉ là chút lòng thành nhưng ai biết đến bài danh nhà thứ hai hỏa giống như bị người phía sau vượt qua sau đó lấy mười điểm điền cuồng tốc độ đang gia tăng loại này gia tăng tốc độ ngay cả hắn cũng cảm giác được kinh hãi không có cách nào vì không bị vượt qua hắn cũng chỉ có thể điền cuồng đi giết hung thú kỳ thật hắn cũng đã sớm mệt mỏi không được thế nhưng là đằng sau ra h o a kia cắn quá gần hiện tại cũng liền tranh lệch hơn một trăm tích phân m à thôi một nhóm hung thú tùy thời có khả năng bị vượt lại hai giờ qua đi cơ hồ tất cả mọi người giết hung thú tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống chỉ có phong hổ mặc dù so với bắt đầu cũng xuống giảm một chút nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều hạng nhất cảm giác mười điểm khô bức hắn cơ hồ không dám nghỉ ngơi bởi vì đằng sau g i a hỏa kia thật sự là quá biến thái có thể cho dù là hắn không nghỉ ngơi hai người tích phân cũng là càng ngày càng gần chúc mừng ký chủ giết chết tông mao khuyển thu hoạch được hai nghìn ba trăm điểm kinh nghiệm thu hoạch được răng nanh vòng cổ chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên đến lờ vờ hai mươi bảy cấp thăng cấp hơn nữa còn thu được một dạng trang bị một dòng nước cấm tại toàn thân du đã một lần lập tức phong hổ nội lực khôi phục lại mát chỉ số trạng thái thể lực cũng khôi phục không ít coi như phấn khởi tinh thần mặc dù trải qua hơn hai giờ rét quái lịch trình cũng là không lộ vẻ quá mệt mỏi răng nanh vòng cổ lực lượng mười lăm thể chất mười bổ sung kỹ năng chó dại v i r ú t tại công kích lúc kèm theo có nhất định tỷ lệ dùng đối thủ bên trong độc mỗi giây rơi xuống trước mắt lượng máu một phần trăm thời gian kéo dài mười giây nhìn thấy kỹ năng này phong hổ lập tức phun chó dại v i r ú t là cái này tác dụng sao đồ mồ hôi hắn cũng không biện pháp cùng hệ thống so đo kỹ năng này với hắn mà nói tác dụng cũng chỉ có thể coi như là bình thường nhưng lại gia tăng 15 điểm lực lượng cùng 10 điểm thể chất rất có tác dụng có thể cho lực công kích của hắn cùng lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên không ít đem thăng cấp sau năm điểm tự do điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên đeo tốt răng nhanh vòng cổ phong hổ thuộc tính lại tăng lên không ít tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng ơ hảo sơ cấp đạo tặc đẳng cấp lv hai m lực lượng 15 t 52. thể chất 127, 40. n h a n h nhẹn 300, 70. công kích 920, 280. lượng máu 2.910 phòng ngự 153, 120. kinh nghiệm 1.195 7000 m t r a n g bị n g á o xỉ thú giới chỉ giang nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến dê h thủy thủ b ằ n g hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi d i à y thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ kỹ năng chủ động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 thời gian kéo dài một phút đồng hồ thời gian củ n đồ nửa giờ kỹ năng bị động d a o găm sở trường trung cấp độ thuần thục 1 4 t 0 0 ơ h i ệ u quả đang sử dụng d a o găm lúc tổn thương tăng lên 15%, t ố c độ công kích gia tăng 15%, t thăng cấp qua đi lại thêm răng nanh vòng cổ phong hổ lực công kích tăng lên gần trăm lượng máu hạn mức cao nhất gia tăng không ít cũng coi là một cái không nhỏ tiến bộ trọng yếu nhất là nguyên bản cơ hồ tiêu hao sạch sẽ nội lực lúc này đã toàn bộ xong khôi phục hoàn tất cái này mang ý nghĩa hắn lại có thể tiến hành hiệu suất cao suất quái phong hồ bên này vừa động thủ nguyên bản hạng nhất lập tức bắt đầu chửi mẹ nha g i a hỏa này rốt cuộc là ai vậy nội lực của hắn liền tiêu hao không hết sao lao tử trung cấp nhị đoạn võ giả trung cấp ngũ đoạn trường không giả nội lực cùng tinh thần lực cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ hắn còn có thể bảo trì nhanh như vậy cày quái tốc độ chẳng lẽ mình là đụng phải một tên cao cấp võ giả làm đối thủ sao chương một trăm hai mươi bốn số người chết trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán trong học viện một cái đại hình văn phòng bên trong hơn hai mươi người vây quanh một cái vòng tròn bàn ngồi xuống tại mỗi người trước mặt đều có một đài máy tính màn hình bên trên hiện ra một ít học sinh chiến đấu hình ảnh ở bên cột càng là xuất hiện tích phân xếp hạng cái này hơn hai mươi người cũng là chiến thần võ quán huấn luyện viên bọn họ ngồi ở chỗ này thông qua trong video hình ảnh đến chọn lựa tương lai có thể tiến vào chiến thần võ quán thiên tài đồng thời được tuyển chọn thiên tài cũng là tiến vào người huấn luyện viên này d à n h nghĩa tiến hành huấn luyện tại chiến thần võ quán bên trong tổng cộng có năm cái tổng giáo luyện mỗi cái tổng giáo luyện tập dưới có bốn tên huấn luyện viên mỗi cái huấn luyện viên d à n h nghĩa lại có năm tên huấn luyện viên mà huấn luyện viên d à n h nghĩa thì là số lượng không đợi giáo viên mỗi cái giáo viên phụ trách hơn mười tên học sinh mỗi khi giáo viên d à n h nghĩa học sinh ít hơn so với bảy người cái này tiểu đoàn thể cũng sẽ bị đánh tan gây dựng lại đến tiểu đoàn thể khác mà tương ứng giáo viên cũng chỉ có thể tạm thời để đó không dùng xuống tới một lần nữa đi mang người mới cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ tiền lương tiền thưởng vân vân cũng lớn biên độ hạ xuống lâm mỹ phượng ngươi có phải hay không sớm biết một chút cái gì vì sao ngươi cái thứ nhất liền chọn chúng phong hổ đúng vậy a lâm mỹ phượng phong hổ này ngươi có phải hay không nhận biết a nhìn hắn tư liệu mặc dù coi như không tệ nhưng là lần này hạt giống thật nhiều a chỉ là trưởng khống giả thì có tám cái đạt tới trung cấp võ giả cảnh giới c h ọ n vẹn vượt qua ba mươi phong hổ kia bất quá cái sơ cấp v õ giả ngươi là làm sao chọn chúng hắn đông đảo huấn luyện viên nhìn xem lâm mỹ v ư ợ n g ánh mắt bên trong tràn đầy oán niệm mặc dù tại vòng thứ nhất bên trong gia hỏa này biểu hiện ra rất cường hãn thể chất cùng năng lực chiến đấu nhưng là mọi người tuyển người mục tiêu thứ nhất hay là cái kia chút trung cấp v õ giả về phần trưởng k h ô n g giả tụ tập bên trong cùng một chỗ tiến hành dạy học cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống đó là bản tiểu thư ánh mắt độc đáo các ngươi vẫn là chậm rãi đi chọn người khác đi phong hổ các ngươi cũng không cần nhớ thương lâm mỹ phượng khẽ cười nói còn có hòa thượng gia hỏa này ra tay thật là nhanh a cái kêu mạnh nhất một cái trung cấp võ giả cũng bị hắn chọn chúng tương tổng huấn luyện viên lần này cười chúng ta có thể thảm trở về làm sao giao nộp lâm mỹ phượng cũng không có quản nhiều như vậy cho đến bây giờ nhân viên kỳ thật đã tuyển định không sai biệt lắm quay đầu cho mùi ưng liên lạc một lần hồi báo một lần phong hổ tình huống tương vương sau khi nghe rất cảm thấy vui mừng tiểu gia hỏa này biểu hiện quả nhiên nổi trội cuối cùng lúc à này không hưởng phí thân phen hỏa phát lực, điểm số lập tức phải hẳn nhất. Phượng nhìn phải Phục Nhân h bản Ưng còn nói, Ấn, đến, cùng Long liên gia có ca, lực, tức lạc c vượt lập biết, vả. một vất tiểu tại ta ta một Lâm điểm Mỹ đại đã Đại qua số t gật mùi nói. ưng nghe vậy gật đầu l ú này tại phía xa những trụ sở khác thành phố phục long đại nhân nhìn thấy mùi ư n g phát tới tin tức lúc không khỏi toát ra vẻ tươi cười xem ra chính mình ánh mắt cũng khá đương nhiên hắn chủ yếu là tin tưởng con hồ ly nhỏ kia ánh mắt nhớ kỹ mình nói qua nếu là cầm hạng nhất bản thân muốn đưa hắn một kinh hỷ ân sẽ đưa vật kia à. trong đồng hoang làm khảo hạch thời gian đã tới hai giờ bốn mươi phút thời điểm phong hổ tích phân chính thức vượt qua nguyên bản bài danh đệ nhất gia hỏa lúc này phong hổ mới phát hiện nguyên lai、like、mình cùng hạng nhất khoảng cách gần như thế người võ giả kia trưởng khống giả song song tiến vào trung cấp cảnh giới thiên tài đang nghe máy tính tiếng nhắc nhở về sau không khỏi từ bỏ tiếp xuống tiếp tục cày quái động tác hắn biết rõ hạng nhất cùng mình xem như vô duyên tất nhiên không cầm được đệ nhất đằng sau lại tiếp tục đi giết hung thú cũng không ý nghĩa gì về phần có thể hay không bị hạng ba siêu việt hắn cũng không để bụng cho dù là hai mươi phút cuối cùng tích phân không còn tăng trưởng cũng sẽ không bị hạng ba siêu việt tự tin này hắn vẫn là có tiến vào thứ nhất về sau phong hổ tiếp tục giết quái trung gian xem xét mấy lần phát hiện hạng hai tích phân đã bất động không khỏi g i a o động cười khẽ hắn bất động mình không thể bất động a bất kể là vì điểm kinh nghiệm vẫn là hung thú rơi xuống trang bị loại hình giết nhiều hung thú luôn luôn không có sai đã đến giờ khảo hạch kết thúc tất cả tham gia khảo hạch học sinh dựa theo đường cũ khảo hạch kết quả lại ở một giờ bên trong kết thúc kết quả sẽ tự động thông chi mọi người bất chi bất giác ba giờ đã qua khảo hạch đã kết thúc phong hổ nhìn một chút bản thân tích phân lại có đã tiếp cận sáu năm trăm linh điểm mà nhìn xem hạng hai cũng mới bất quá hơn năm chín trăm linh điểm ta đi phong hổ ngươi đến cùng chạy bao xa đường a đến bây giờ mới trở về xa xa lão hồ nhìn thấy phong hổ thân ảnh không khỏi quái khiếu mà nói bọn họ đều ở nơi này chờ hơn mười phút kết quả phong hổ mới đến thế nào xếp hàng thứ mấy mạc ngọc châu cũng gấp khó dằn nổi hỏi cái này phong hổ hướng về phía hai người giơ ngón tay cái nói t thật giả người thực cầm thứ nhất mạc ngọc châu cùng lão hồ hai người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tuy nói tại tách ra thời điểm bọn họ liền nói muốn để phong hổ đi tranh đệ nhất nhưng là thứ nhất ta đây chính là quá khó khăn nhất là còn có trưởng khống giả tình hôn g dưới cũng không có nghĩ đến phong hổ thực lấy được thứ nhất lập tức mạc ngọc châu cùng lão hổ hai người cũng có loại cùng có vinh yên ý vị đương nhiên là thực các ngươi đây cầm bao nhiêu p h ầ n bài danh bao nhiêu phong hổ hỏi ta lấy hơn năm trăm p h ầ n bài danh chín mươi tám tên vừa vặn qua trước một trăm mạc ngọc châu nói hh ta lấy một trăm bốn mươi tám p h ầ n bài danh ở hơn bảy trăm tên cũng coi như rất tốt lão hồ dương dương đắc ý nói cầm tới cái bài danh này trên cơ bản tiến vào chiến thần võ quán nhất định là vững vàng ha ha nhìn đến sau khi ta đi các ngươi thu hoạch không nhỏ a phong hổ cười nói cũng là lão hổ tiến bộ nhanh bằng không thì cũng khó ngươi cầm bao nhiêu phân mạc ngọc châu hỏi không nhiều cũng liền hơn sáu ngàn phân a phong hổ thuận miệng đáp hơn sáu ngàn phân thực sự là biến thái hai người lết i nhau không khỏi trăm miệng một lời ba người ở giữa ngươi một lời ta một câu nếu không cũng vui hồ mà chung quanh hắn và bọn họ một cái xe người đi lại thì là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn xem bọn họ cái này năm mươi người bên trong tiến vào trước hai nghìn tên vẫn chưa tới mười người nhân viên đến đông đủ xuất phát căn cứ khu ha ha các ngươi những người này xem như vận khí tương đối tốt không có một cái nào trọng thương hoặc là tử vong quan g i á m khảo cười điểm danh hoàn tất sau đó lên xe chuẩn bị lao sư thật có bị thương nặng hoặc là đã chết người sao trong đó một tên học sinh nhịn không được hỏi đương nhiên lần này tới tham gia vòng thứ hai khảo hạch người viên tổng cộng có 5 3 m ba n g n ư g ư ờ i trong đó trọng thương 432 người tàn phế 98 n g ư ờ i tử vong 39 n g ư ờ i cái kia quan giám khảo nghe vậy gật đầu nói đám người nghe đều là run lên trong lòng cũng may loại chuyện này không có phát sinh ở trên người bọn họ từ huấn luyện viên trong miệng nói ra là con số nhưng là cụ thể đến người nào đó trên người cái kia chính là sống s ở s ở một cái mạng chương một trăm hai mươi lăm bài danh đệ nhất ban thưởng thăng cấp chiến thần võ quán hiệu suất vẫn là rất nhanh phong hổ bọn họ đến không có tiến vào căn cư khu chiến thần võ quán trúng tuyển danh sách nhân viên liền đã đi ra phong hổ cùng mạc ngọc châu lão hồ ba người tự nhiên đứng hàng trong đó mà cùng nhau tới những học sinh khắc môn cũng chỉ có số ít mấy cái hân hoan n h ẹ cỡng còn lại nguyên một đám như cha mẹ chết hiển nhiên là thi rớt tại danh sách đi ra trong nháy mắt phong hổ trong đầu nên đón hệ thống nhắc nhở thanh âm t í chúc tích tích. tích. c h mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thất vọng phụ thân Tích tích tích. ký chủ lấy hạng nhất tư thái tiến vào chiến thần võ quán vì phụ thân thắng được vinh quang ban thưởng thăng cấp t í chúc tích tích. tích. c h mừng ký chủ thu hoạch được phía dưới ban thưởng đẳng cấp thêm hai điểm kỹ năng thêm bốn ban thưởng đạo tặc kỹ năng trung cấp hai tay vũ khí tinh thông phốc phốc nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm phong hổ lập tức vui ban thưởng thăng cấp cũng không phải bình thường ngưỡng c mà là trực tiếp đem ban thưởng gấp b ộ i nguyên bản ban thưởng đẳng cấp thêm biến đổi thành đẳng cấp thêm hai điểm kỹ năng hai cái biến thành bốn cái mà hai tay vũ khí tinh thông càng là trực tiếp được để thăng đến trung cấp so với phía trước hai cái ban t h ư ở n g đến đằng sau cái này mới thật sự là giải thưởng lớn trạng thái bình thường muốn đem hai tay vũ khí tinh thông thăng cấp đến trung cấp nhưng là muốn tốn hao rất nhiều thời gian liền xem như dùng điểm kỹ năng cũng cần mười cái khảo hạch trở về căn cứ khu cửa chính rất nhiều thí sinh các gia trưởng trông mong mà đối đãi cơ hồ mỗi đi qua một chiếc xe đều sẽ nên đón trận trận tiếng hoan hô thấy không đó là ta con trai nhi tử ta khẳng định thi đậu chiến thần võ quán cái kia là ta con gái ông trời phù hộ con gái của ta thành công cùng loại lời nói liên tiếp đối với đại thai biến thời kỳ người hiện đại mà nói có thể thi đậu chiến thần võ quán không hề nghi ngờ tương lai trở nên bừng sáng đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn sống qua chiến thần võ quán đủ loại khảo nghiệm nếu không cuối cùng cũng chỉ có thể bị nghỉ học hoặc là chết thảm tại hung thú trong miệng trở lại trường học tất cả mọi người đem kiểm tra mặc quần áo toàn bộ tiến hành nộp lên trên sau đó tại thao trường một bên một cái to lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên hiện ra tất cả chúng tuyển tên người chữ cùng tích phân khi mọi người nhìn thấy bài danh thứ nhất phong hổ thế mà điểm số thế mà đạt đến 6 4 0 p h ẩ tiến hành cùng lúc thời gian mỗi một cái đều là há to miệng nhất là nhận biết phong hổ hoặc là phong hổ tại nhất c h u n g những cái kia đám cựu nhân cả đám đều toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc t r u n g tên nhất định là trọng mệnh tại sao có thể là hắn hắn có bản lãnh gì có thể cầm tới thứ nhất khúc phụ sắc mặt tâm trầm trong đầu điên cuồng gào thét phong hổ thành tích thật sự là quá khoa trường hắn khúc phụ liền một ngàn điểm đều không có cầm tới tại chỗ có người bài danh bên trong cũng bất quá là khó khăn lắm tiến nhập năm mươi vị trí đầu thôi cao hành đ ồ n g dạng cho mày hắn cũng hy vọng đó là một t r ù n g tên nếu không mà nói hắn thật phiền phức lớn thế nhưng lại sau này nhìn hơn hai ngàn cái danh tự bên trong cũng chỉ có một phong hổ cũng không có cái thứ hai hắn là làm sao làm được năm đó hắn đan điền rõ ràng đều hủy vì sao bất quá chỉ là thời gian một năm dưới còn có thể trở nên lợi hại như vậy hơn sáu ngàn tích phân võ giả tuyệt đối không có khả năng được cao như vậy tích phân chẳng lẽ hắn là trưởng không giả đừng nhìn phong hổ điểm số rất cao giống như những người khác cũng sẽ không thấp một dạng kỳ thật càng là phía trước t r ê n lệch lại càng lớn t ỷ như hạng hai cũng chỉ có hơn năm nghìn tích phân hạng ba hơn bốn nghìn tích phân hạng tư cũng vừa mới vừa qua ba nghìn phân sau đó chính là mười hạng đầu đều vượt qua hai nghìn tích phân sau đó hạng thứ mười một cùng hạng mười ở giữa t r ê n lệch cũng không nhỏ trực tiếp biến thành một nghìn hai trăm điểm khoảng trừng sau đó bài danh nhưng lại t r ê n lệch không tính quá lớn trên cơ bản trước sau tên ở giữa chỉ thua kém mấy điểm mười mấy điểm bộ dáng khúc phụ bài danh thứ bốn mươi tám tên tổng cộng lấy được hơn chín trăm bảy mươi tích phân cao hoành bài danh cao hơn nữa một chút nhưng là chỉ là khó khăn lắm tiến vào ba mươi vị trí đầu tích phân tại hơn một nghìn một trăm qua năm mươi vị trí đầu t r ê n lệch lại một lần nữa biên lớn tỷ như mạc ngọc châu cầm hơn năm trăm phân xếp hạng thứ trăm lại hướng về sau nhìn thấy một tên sau cùng phong hổ phát hiện người này điểm số kỳ thật cũng vượt qua một trăm mà lao hồ điểm số tại hơn 140 phân đứng hàng hơn 700 t ê n bởi vậy có thể thấy được đằng sau bất quá khoảng 40 phân trinh lệch đã có vượt qua hơn 1.000 người ở cái này trong phạm vi huyên huyên cái kia tên vô lại thế mà cầm t h ẳ n nhất hơn 6.000 tích phân nguyên lai、like、là gia hỏa này một mực tại trên đầu ta tiểu linh nhi tức giận không thôi lắc lắc nắm tay nhỏ tựa hồ rất tức giận linh nhi cũng không chỉ là phong hồ tại ngươi phía trước còn có cái kia cái gọi lý duệ không phải c ũ n g xếp tại ngươi phía trước h u y ê n huyên nghe vậy không khỏi cười nói tiểu linh nhi lại chính là nguyên lai、like、bài danh đệ nhị về sau bị phong hổ vượt lại thành nhà thứ ba hỏa h ừ lý duệ ra hoặc kia ta biết hắn là trưởng khống giả võ giả song trung cấp ta điểm số không sánh bằng hắn rất bình thường nhưng là phong hổ tiểu tử này cũng không phải cái gì trưởng khống giả làm sao sẽ lấy tới nhiều như vậy tích phân tiểu linh nhi kinh ngạc nói cái này ta cũng không biết có lẽ chỉ có thể hỏi hắn bản thân hơn một năm không gặp nhìn đến hắn tiến bộ thực rất lớn a huyên huyên cảm thán nói ừ tên tiểu tử thú i này làm sao còn chưa tới tìm ngươi không bằng chúng ta đi tìm hắn a ta muốn đánh hắn tiểu linh nhi nói không cần tất nhiên đều tiến vào cùng một cái trường học ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại huyên huyên khẽ gật đầu một cái nói đương nhiên nhất mộng bức còn không phải bọn họ mà là các nhị đ à n các viễn các viễn tốn sức thiên tân n vạn tiến nhập chiến khổ, h rốt t cuộc ầ võ quán dù sao hắn sức chiến đấu chỉ có thể nói đồng dạng hơn nữa chỉ có sơ cấp ngũ đoạn thực lực muốn như phong hổ m ở dạng chém dưa thái dao xử lý hung thú đó là hoàn toàn chuyện không có khả năng bất quá cũng may hắn cũng có đi theo đi săn đội ra ngoài đi săn kinh nghiệm so với võ giả bình thường biết rõ thông thường muốn bao nhiêu không ít dựa vào cái này tăng thêm một mép không sai thành công lăn lộn một cái đội trưởng vị trí sau đó mượn nhờ chúng nhân chi lực cầm tới hơn hai trăm p h ầ n hơn năm trăm danh vị đưa cũng coi là khá cao nhưng nhìn cao cao tại thượng phong hổ hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi người ta đây chính là hơn sáu ngàn p h ầ n chỉ là đầu lĩnh đều là mình gấp hai có thửa thật sự là không cách nào so sánh được đăng nhập để đờ cờ chuyện đáng chết gia hỏa này khẳng định còn lưu lại một tay hắn là trưởng không giả bằng không thì mà nói làm sao có thể g i ế t biết bao nhiêu hứng thú không được không thể để cho hắn thuận lợi trưởng thành nếu không mà nói phong ra điểm tiếp tế ta liền vĩnh viễn cũng vô pháp đ ú n g chảm mắt thấy h á n s ắ c đã nhanh muốn ảm đạm xuống phong hổ bị từ hạc vân phong hoa vân phi trương hâm đám người cùng một chỗ lôi kéo ra ngoài chúc mừng lấy thực lực bọn hắn tiến vào chiến thần võ quán tự nhiên không là vấn đề coi như thực lực thấp nhất từ hạc cũng có sơ cấp thất đoạn trình độ lần này hoa vân phi cùng trương hâm đối với phong hổ là bội phục không phản đối có thể ở chiến thần võ quán trong khảo nghiệm cầm tới đệ nhất đủ để chứng minh phong hổ đồng cấp bên trong tiêu chuẩn ở toàn bộ trung nguyên căn cứ khu cũng là hàng trước nhất lần này nguyên một đám ngược lại là không có cái gì tự ngạo tiền vốn tại phong hổ trước mặt nói chuyện cũng khiêm tốn không ít trừ bỏ vân phong thành tích không sai bài danh thứ sáu mươi nhiều tên bên ngoài trương hâm cùng hoa vân phi đều ở một trăm tên ra mặt bộ dáng về phần từ hạc thì càng kém xếp tại hơn ba trăm tên hổ ca trước kia có cái gì hiểu lầm cũng là ta không đúng một chén này là tiểu đệ hướng ngươi bồi tội chương một trăm hai mươi sáu chiến thần bí mật trong bữa tiệc hoa vân phi uống trong mặt hướng về phía phong í a p h hổ nâng cười h Phong hổ é n c nhạt một tiếng hoa vân phi cùng hắn ở giữa kỳ thật không có gì mâu thuẫn ngược lại là hắn từ hoa vân phi nơi đó chiếm không ít tiện nghi tiền a xe a đều đưa đến tay ha ha vốn chính là cái hiểu lầm huynh đệ làm một chén này tất cả hiểu lầm tất cả đều tan thành mây khói về sau chúng ta chính là anh em phong hổ cười nâng chén nói hắn cũng là ở trường học nhiều năm như vậy lăn lộn tới bất kể là lời xã giao vẫn là thật lòng mà nói đến như vậy vài câu vẫn là không có vấn đề tốt cái kia tiểu đệ trước hết làm vì kính bất quá có thể nói tốt rồi ta thích từ hạc ta thích nàng nữ nhân ta sẽ không tặng cho ngươi nấc hoa vân phi một hơi buồn bực rượu sau đó ở một cái phong hổ thấy thế không khỏi buồn cười những công tử ca này từng cái là loại lương thiện liền nói cái này hoa vân phi ai biết được hắn đến cùng có mấy phần say rượu đều lúc này còn nói lời này rõ ràng là tại đưa cho chính mình gái bẫy không nguyện ý từ bỏ từ hạc nhưng lại bảo không cho phép mình và từ hạc quan hệ mượn tiểu kình nói như vậy coi như mình cùng từ hạc có chút quan hệ thế nào mà nói vậy sau này hoa vân phi nếu là có thể trái lại nảy ra góc tưởng vậy hắn cũng không thể nói gì ha ha ngươi ưa thích đi đổi ngay ta cũng không có ngăn đón ngươi bất quá muốn đổi tới tiểu hạc nhi còn cần nhiều hạ điểm công phu mới được à. phong hổ cười nói từ hạc rất rõ ràng là một cái ưa thích cường giả nữ nhân hoa vân phi mặc dù so sánh lại nàng mạnh nhưng là cùng mình và vân phong so ra lại yếu không chỉ một bậc từ hạc ánh mắt cao tự nhiên có chút không để vào mắt phi nói bậy gì đấy hai người các ngươi từ hạc liếc mắt nói ha ha hôm nay tất cả mọi người đều thật vui vẻ ngày mai còn có một ngày thời gian nghỉ ngơi ngày kia coi như chính thức khai giảng ai vẫn là đại thai biến trước đó người hạnh phúc nghe nói lúc kia thi lên đại học có thể nghỉ ngơi hai ba tháng tùy tiện chơi nào giống chúng ta bây giờ liền ba ngày thời gian cũng không cho trương hâm cười nói chơi về sau có là thời gian chơi đại thai biến có chỗ xấu tự nhiên cũng có chỗ tốt các ngươi nguyên một đằng a vẫn là muốn cố gắng tu luyện mới được ta có thể hướng các ngươi cam đoan nếu là có hướng một ngày chúng ta có thể đi vào chiến thần cảnh giới nhất định sẽ cảm giác tu luyện rất đáng được vân phong khẽ gật đầu một cái nói cái gì chiến thần nói đùa chiến thần là dễ dàng như vậy có thể đi vào sao đời ta có thể đi vào đỉnh tiêm võ giả cảnh giới liền đã rất thỏa mãn hoa vân phi khẽ gật đầu một cái nói chiến thần quá khó khăn đỉnh tiêm võ giả hắn vẫn là có chút cơ hội không nói đỉnh tiêm võ giả chỉ cần hắn có thể trở thành siêu cấp võ giả cũng có tư cách cạnh tranh chủ nhà họ hoa chi vị hiện nay thế gia hào phú đối với gia chủ người thừa kế yêu cầu là càng ngày càng cao trở thành võ giả bình thường còn không được bình thường đều muốn siêu cấp võ giả trở lên cảnh giới mới có thể c h ấ n được trằng diện bằng không thì mà nói bảo vệ riêng lớn tài phú lại chỉ có thể dựa vào ngoại nhân tới bảo vệ sợ là không có người sẽ thả cảm thấy chỉ có bản thân cường đại mới là đạo lý quyết định ha ha vân phi ta nói tiểu tử ngươi chính là một lòng dạ hẹp hòi một lòng nghị các ngươi chủ nhà họ hoa vị trí vậy coi như cái thứ gì huynh đệ ta nói cho ngươi nếu là có hướng một ngày ngươi có thể đi vào chiến thần cảnh giới chủ nhà họ hoa tính là gì ngươi căn bản không để vào mắt đến lúc đó bất kể là ai làm gia chủ đều muốn nghe ngươi thật giống như nhà chúng ta một dạng đại bá ta vân lam tông là nổi tiếng chiến thần hắn sự tình gì đều không cần quản một lòng tu luyện là được rồi chúng ta vân ra gia chủ là ta lao cha nhưng là đại bá ta nếu là lên tiếng cha ta còn không phải muốn ngoan ngoan nghe cho nên thực lực cường đại mới là căn bản k h á c đều là hư vân phong nhẹ nhàng v ô vỗ hoa vân phi bả vai nói phong ca ngươi nói là rất có đạo lý thế nhưng là nhân sinh khổ đoàn a ta phải lúc nào mới có thể tu luyện tới chiến thần cảnh giới đến lúc đó già bảy tám mươi tuổi đều đi không được không chơi được coi như thành chiến thần có tác dụng quái gì hoa vân phi phản bác đánh giám ai nói già bảy tám mươi tuổi liền đi bất động không chơi được tiểu tử ngươi kiến thức thật đúng là quá nông cạn vân phong khinh thường nói làm sao chẳng lẽ ta nói không đúng hoa vân phi nói đương nhiên không đúng các ngươi hoa gia không có võ giả cấp chiến thần cũng không phải chuyển thừa thời gian rất lâu võ giả thế ra căn bản không hiểu ảo r ư ợ u trong đó các ngươi nhưng biết đại bá ta năm nay đã bao nhiêu tuổi sao vân phong hỏi vân lam tông chiến thần tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ đi nghe nói đại thai biến vừa mới bắt đầu chính là võ giả cấp chiến thần trước tiên ở làm gì vậy cũng phải có sáu bảy chục tuổi a hoa vân phi nói sáu bảy chục tuổi ừ các ngươi nên nhân với hai vân phong hử lạnh nói nhân với hai có ý tứ gì một trăm hai mươi ba mươi tuổi cái này sao có thể phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng nói người có thể sống thời gian dài như vậy sao sao không khả năng các ngươi không hiểu cái này chiến thần cảnh giới nhưng thật ra là về sau mới đặt tên đặt ở lấy trước kia gọi là tiên thiên cảnh giới một khi nhập tiên thiên mới biết mệnh ta không do trời tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau vậy liền không tính là người bình thường mà là tiến hóa thành một loại khác hình thái bình thường tiên thiên cao thủ đều có thể sống hai trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g hơn nữa sắp đến trước khi chết cũng sẽ không xuất hiện hồ đồ tắc máu não loại hình bực mình bệnh liền dung mạo cũng có thể hoạt hình t ĩ n h vật tại đột phá đến tiên thiên một k h ắ c này đại bá ta hắn năm nay kỳ thật đã một trăm hai mươi mốt tuổi bất quá hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời gian hơi trễ cho nên nhìn qua cùng một lão đầu t ử một dạng vân phong nói hai trăm tuổi một trăm hai mươi mốt tuổi thật giả dung nhan định cách ta nếu có thể hiện tại đột phá chẳng lẽ có thể thanh xuân mãi mãi từ hạc ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên thanh xuân mãi mãi đối với nữ nhân sức hấp dẫn thậm chí so hai trăm tuổi tuổi thọ càng mạnh trong lúc nhất thời đám người hô hấp đều trở nên gấp gáp lên đại thai biến hôm nay mặc dù ô nhiễm môi trường cái gì đã cơ hồ không có nhân loại tuổi thọ bình quân cũng đã tăng lên tới chín mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng là có thể sống đến hai trăm tuổi vậy đơn giản là đang nằm mơ đó là tự nhiên những vật này ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn bí mật bất quá bình thường chỉ có siêu cấp trở lên võ giả mới có biết rõ tư cách không có người nói với các ngươi bắt đầu qua cái này cũng không kỳ quái dù sao về sau chúng ta đều muốn tiến vào chiến thần võ quán rất nhiều thứ các ngươi đều có thể tiếp xúc đến vân phong nhún vai một cái nói chiến thần a có thể sống hai trăm tuổi ngươi nói thực sự là quá đúng lao tử nếu có thể sống trên hai trăm tuổi còn sợ không có thời gian chơi sao trương hâm b ỗ nhiên đứng lên nói vân phong tin tức này nhưng lại đủ rung động a hai trăm tuổi chật trượt vậy nhưng thực thành lao yêu quái phong hổ nói vừa nói phong hổ trong đầu hiện lên gia phục long đại nhân thân ảnh không biết cái này vị tuổi tác rốt c u ộ có c bao nhiêu cho nên chư vị đã có cơ hội tiến vào chiến thần võ quán vậy liền cố gắng tu luyện đi nỗ lực p h â n đấu chiến thần võ quán thực lực vừa xa các ngươi tưởng tượng chỉ cần cố gắng tu luyện tương lai chưa hẳn không có cơ hội đặt chân chiến thần cảnh giới vân phong cao giọng nói vì chiến thần cố gắng mấy người cùng hô lên một đêm vui cười qua đi sáng sớm hôm sau phong hổ mang theo tiểu hồ ly đi lâm thành hắn muốn hướng cha mình báo tin vui đồng thời cũng phải mang một chút tùy thân vật dụng hàng ngày quần áo loại hình đồ vật đi qua làm phong hổ tiến vào bệnh viện thời điểm phát hiện trong bệnh viện đã tới không ít người chương một trăm hai mươi bảy ba năm trước đây đêm hôm đó hồ ca ngươi đã đến chúc mừng hồ ca đoạt được chiến thần võ quán học viện kiểm tra hạng nhất tin tức ta đều đã cùng đại bá báo cáo qua vẫn là hổ ca lợi hại a phong hổ vừa đi vào gian phòng liền thấy cắt nhị đản tiến lên đón mang theo mặt mũi tràn đầy dối trá nụ cười để cho phong hổ có loại muốn đánh chết hắn xúc động g i a hỏa này tại sao lại ở chỗ này hổ tử cũng là n g ư ờ i lợi hại a chẳng những thi được chiến thần võ quán học viện hơn nữa còn lấy được hạng nhất chúng ta toàn bộ phong gia điểm tiếp tế đều hơn có quang vinh a cắt thanh mang theo mặt tươi cười nói hai cha con này chẳng lẽ còn tưởng rằng bản thân không có phân biệt bọn họ chân diện mục sao hổ tử tốt lắm chiến thần võ q u a n kiểm tra đều có thể cầm đệ nhất thực sự là thật lợi hại về sau chúng ta phong ra điểm tiếp tế tại trên tay ngươi nhất định sẽ càng chạy càng xa tam thúc dư chấn cười nói tựa như tất cả mọi người giống như là chiếm được thông chi một dạng không chỉ là các thanh phụ tử còn có điểm tiếp tế bên trong một ít lão nhân bên trong cao tầng trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ hổ tử Tiểu viện hổ ắ hắn Cắt n cũng tiến nhập chiến thần võ quán, đương nhiên, bài danh、so、ngươi kém xa. Về sau, ngươi lại trong trường học, cần thanh nói, nhị yên đương nhiên hắn. Phong học, chiếu cố cười chiếu cố thật tốt hắn à? Thanh cười nói. Nhị bà yên tâm, ta đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt bài lại phải ha ha, h võ về sau, bà à. xa, so sẽ kèm nghe vậy nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đối với chiếu cố hai chữ cắn rất nặng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mau đến xem nhìn ngươi phụ thân a c á t thanh cũng không biết có nghe hay không rõ ràng phong hổ trong lời nói hàng nghĩa lôi kéo phong hổ đi tới phong chiến bên cạnh phong hổ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng một câu l á o h ổ ly hổ tử ngươi không khiến ta thất vọng quả nhiên là ta hảo nhi tử nếu là ngươi mụ mụ đã biết hẳn là biết cảm thấy vui mừng phong chiến nhìn xem phong hổ trong hai t r ò n g mắt toát ra vui vẻ thần sắc